Bốn người tiểu đội bị hai đầu huyền gia yêu thú truy được đến chỗ tán loạn. Tam vĩ miêu cùng hờn kỳ một tả một hưu, phá hỏng bọn họ tưởng quay đầu lại lộ, bọn họ chỉ có thể không ngừng đi phía trước. Đột nhiên, thịnh quỳnh hoa yêu, đó là cái gì? Cách đó không xa dưới tảng cây nằm một cái bị thương thiếu niên. Hắn sắc mặt tái nhợt, khoe môi có huyết, đầu vai một đạo thật dài vết máu, dựa lưng vào đại thụ, hôn mê bất tỉnh. Thủy nhu y tu xuất thân, y giả nhân tâm, thấy người bị thương liền nhịn không được xông lên đi trị liệu nàng bước nhanh chạy tới khi thủ đoạn bị người một phen nắm lấy tuế hàn tuyết bắt lấy tay nàng lai lịch không rõ cẩn thận Thủy nhu chính là hắn bị thương lạc thịnh quỳnh hoa sau này nhìn mắt kia lưỡng đạo hơi thở cách bọn họ còn có đoạn khoảng cách vì thế nàng liền sung phong nhận việc ta đi xem nàng tiểu tâm tới gần túi đầu đoan trang thiếu niên thiếu niên nhắm mắt lại qua hắc lông mi an tĩnh mà rũ hắn lớn lên cũng không xuất chúng khí chất lại rất hảo an tĩnh nằm như tính thủy lưu thông tinh ảnh chấm bích. Thịnh Quỳnh Hoa nhan không thượng thần. Hoa, ta vừa thấy liền biết hắn là người tốt, chạy nhanh tới cứu hắn đi. Thủy Nhu nhảy nhót chạy tới gần, lấy ra một cái bình xứ, muốn cấp thiếu niên ăn vào khi, thiếu niên đột nhiên mở ra đôi mắt. Trong nháy mắt, Thịnh Quỳnh Hoa cùng Thủy Nhu toàn ngơ ngẩn một lát. Hắn đôi mắt hắc bạch phân minh, sạch sẽ trong suốt, yên lặng bình thản, làm người nghĩ đến diện tích rộng lớn không chung. Tạ thanh hoan ánh mắt ở mấy cái thiếu niên thiếu nữ trên người sẽ qua cuối cùng dừng ở lạc giao nam trên người, hơi hơi như mày, lộ ra khó hiểu thần sắc. Thịnh Quỳnh Hoa, đạo hữu, ngươi cũng là tới hắc giác lâm trừ yêu tu sĩ sao. Ngươi là cái nào môn phái? Tạ thanh hoan tâm tư mấy vòng, đứng dậy chiều bọn họ gật đầu, tán tu. Thịnh Quỳnh Hoa vỗ tay, chúng ta là cửu hoa sơn, vừa tới nơi này liền gặp được hai đầu huyền gia yêu thú, ngươi có phải hay không cũng giống nhau nhận thấy được yêu khí lại đây trừ yêu, kết quả bị huyền gia yêu thú vây khốn. Lời nói đều làm nàng cấp nói tạ thanh hoan chỉ cần gật đầu nói tiếng đúng vậy liền hảo thịnh quỳnh hoa cười nói kia vừa lúc chúng ta cùng nhau tổ đội chạy trốn đi thêm một cái người nhiều một phần lực tạ thanh hoan ân đầu vai hắn không ngừng chạy ra huyết nhiễm hồng thanh y cái này làm cho mấy cái thiếu niên thiếu nữ trong lòng phòng bị rỡ xuống vài phần rốt cuộc đối phương chỉ là cái thương tàn nhân sĩ tu vi lại cùng chính mình sắp xỉ liền tính ra lịch không rõ nói vậy cũng không có quá lớn nguy hiểm tuế hàn tuyết niệm cập điểm này bung ra chuôi kiếm miễn cưỡng gật gật đầu, thủy nhu, ta giúp ngươi trị một chút thương đi. tạ thanh hoan lắc đầu, không cần, thuốc trị thương quý trọng, chính mình dùng. phía sau yêu thú hơi thở càng ngày càng gần, tạ thanh hoan ánh mắt hơi khẩn, rút ra chính mình một kiếm. thịnh quỳnh hoa kinh hô, ngươi kiếm là đem một kiếm. bọn họ xem tạ thanh hoan ánh mắt lập tức liền trở nên thương hại lên, mọi người đều biết kiếm là kiếm tu lão bà, bình thường kiếm tu liền tính táng ra bại sản, cũng muốn lấy cái xinh đẹp lão bà về nhà. Mà cái này đáng thương tán tu, lao bà cư nhiên là đầu gỗ làm. Cũng quá nghèo kết hủ lâu. Tạ Thanh Hoan gật đầu, nhìn về phía xương đen quần quận rừng rậm, một con huyền giai tam vĩ miêu, có thể đánh. Tự hắn sau khi xuất hiện, lạc dao nam liền không quá thích hắn, nghe vậy phản bác, huyền giai yêu thú có thể so với kim đan, vượt cái cảnh giới như thế nào đánh. Hơn nữa không ngừng có một đầu tam vĩ miêu đâu, còn có một đầu huyền giai cự lang. Tạ Thanh Hoan mày hơi chọn một chút, truy các ngươi cự lang là một đầu. Lạc Giao Nam, có ý tứ gì? Tạ Thanh Hoan nắm chặt một kiếm, nhàn nhạt nói, truy ta, là tam đầu. Nghe vậy mấy cái thiếu niên lập tức biến sắc, thịnh Quỳnh Hoa run rẩy nước cờ ngón tay, 1, 2, 3, 4. Địa phương quỷ quái này, vì cái gì sẽ trào ra bốn đầu huyền gia yêu thú, huyền gia yêu thú như vậy thường thấy sao? Chúng nó ở chỗ này đầu khai hiến hội sao? Tạ Thanh Hoan, ổn định, có thể đánh. Mọi người đồng tử động đất, nghĩ thầm, bốn đầu huyền gia yêu thú. Liên tính kim đan viên mãn đại lao ở chỗ này, cũng không nhất định có thể chế phục đi. Người này thật sự là cái mãn phu, là cái người sói. Một đôi u lục đôi mắt ở trong xương đen sáng lên, lạnh băng chăm chú nhìn bọn họ. Tạ Thanh Hoan thấy thế, thân mình như mũi tên rời dây cùng, màu xanh lá thân ảnh hóa thành lưu quang, trực tiếp hướng Tam Vĩ Miêu vọt qua đi. Giây lát, hắn bị Tam Vĩ Miêu một móng vuốt chụp trở về, ngã trên mặt đất, phun ra một búng máu. Hắn chắp kiếm còn muốn tiến lên, Lại bị người một phen kéo lấy tay háo sau này triệt. Lạc dao nam bắt lấy hắn, ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì? Chạy hoa. Vừa dứt lời, kia đầu tam vĩ miêu một bên miêu ô miêu ô kêu một bên bước say khức nện bước chiều bọn họ xông tới. Mấy cái thiếu niên vội vàng đi phía trước trốn, bắt đầu tân một vòng rừng rậm đảo vong. Giang niệm tự vân trung khuy đến một màn này, túi đầu cười một chút, không nhanh không chậm mà đi theo phía sau bọn họ. Bị đuổi theo một đường, cuối cùng thoát khỏi kia chỉ như bóng với hình đáng sợ yêu miêu các thiếu niên nằm liệt ngồi ở trong rừng, bên cạnh cây tử đằng rủ xuống đất, khe núi lên keng. sao lại thế này nha? Thịnh Quỳnh Hoa khóc không ra nước mắt, vẻ mặt đau khổ. cha ta nói huyền gia yêu thú nhưng hiếm thấy, những cái đó tiểu tông môn cùng cực toàn bộ tông môn đều không nhất định có thể tìm được một đầu. chúng ta như thế nào vận khí liền tốt như vậy? Tuế Hàn Tuyết nhíu mày, trầm tư hồi lâu, nói, có lẽ là có người quấy phá. Thủy Nhu trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, chẳng lẽ là Ma Tu? thất sát tông vừa nghe liền thất sát tông tên này lạc giao nam trong lòng liền phát lên một cổ tức giận chi ý hắn nắm chặt nắm tay trước mắt hiện lên kia ma nữ cười ngâm ngâm bộ dáng nghĩ đến chính mình bị cướp đi cơ duyên hắc nha tức giận nhất định là bọn họ làm cho lạc giao nam lớn tiếng nói vừa thấy đến thất sát tông người ta liền biết bọn họ trừ bỏ chuyện tốt mặt khác cái gì đều dám làm thủy Nhu nhìn về phía lạc giao nam lạc sư huynh ta nhớ rõ ngươi lần trước ở núi hoang gặp được đó là thất sát tông ma tu đi Lạc Giao Nam lại bắt đầu khí, ân, một cái bộ mặt xấu xí ma nữ, cùng tiếp tay cho giặc tiểu tặc. Hắn biểu môi, tiểu tặc kia còn ăn ta một túi nước linh quả đâu, một chỉnh cây thượng linh quả, hắn mấy khẩu liền toàn ăn, ta cản đều cản không kịp. Tuế Hàn Tuyết nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, hai lần gặp được ma tu, ngươi còn sống, đã là vận hạnh. Thịnh Quỳnh Hoa, đúng vậy, ăn ngươi mấy cái thủy linh quả như thế nào làm, nhân gia lại không có giết ngươi. Lạc Giao Nam lộ ra đau mình biểu tình, một chù y mặt đất ăn liền ăn đi ta cũng không nói cái gì nhưng bọn họ quay đầu lại liền đem toàn bộ bí cảnh thủy linh quả toàn cấp sạn đây là chuyện mà con người làm được sao thủy nhu che lại ngực thật là đáng sợ mọi người sôi nổi cảm khái không hổ là ma tông nơi đi đến quả nhiên không có một ngọn cỏ sạn toàn bộ bí cảnh linh quả thật sự là khủng bố như vậy tạ thanh hoan nghe vậy không cấm túi đầu che miệng nhẹ nhàng ho khan vai đạo ánh mắt dừng ở thiếu niên trên người thủy nhu thấy hắn tái nhợt sắc mặt tâm sinh không đành lòng lại lần nữa đưa ra cho hắn trị liệu thỉnh cầu Tạ Thanh Hoan lắc lắc đầu không cần hắn ôm kiếm ngồi ở dưới tàng cây, nhắm mắt ngưng thần thon gầy cầm hơi chống chuôi kiếm thân hình thẳng thắn như một phen hàng quang nội liễm bảo kiếm bốn người tiểu đội ánh mắt giao tiếp sôi nổi đánh giá khởi Tạ Thanh Hoan tới nội tâm đối hắn có bình phán bọn họ dùng kiểu hoa sơn đặc có dẫn âm thuật âm thầm giao lưu Tuế Hàn Tuyết hỏi các ngươi cảm thấy vị đạo hữu này như thế nào lạc Giao Nam như mày Kiếm tu táng ra bại sản cũng muốn mua một phen bảo kiếm đương lão bà, hắn lại chỉ có một phen một kiếm, có thể thấy được nghèo kiết hủ lậu đến cực điểm. Thủy nhu nói tiếp, bốn đầu huyền gia yêu thú, tông môn trưởng lao thấy cũng muốn đường vòng, hắn lại đón khó mà lên dũng mãnh không sợ chết, có thể thấy được hiếu chiến đến cực điểm. Thịnh Quỳnh Hoa hí mắt, Thủy sư muội vài lần tưởng cho hắn chữa thương, hắn đều vô tình cự tuyệt, có thể thấy được góa bựa đến cực điểm. Thủy nhu mặt đẹp đỏ lên, a, sư tỷ, ngươi nói cái gì nhá? tuế hàn tuyết nghe xong bọn họ đánh giá tổng kết xem ra hắn thật là một vị thực đủ tư cách kiếm tu nghe xong toàn bộ hành trình tạ thanh hoan tuế hàn tuyết đứng dậy cùng tạ thanh hoan khách khí chắp tay thi lễ cũng đơn giản giới thiệu đồng bạn tên chỉ là dùng dùng tên giả ta kêu tuế nhất đây là thủy nhị thịnh tam lạc tứ nàng hỏi còn chưa tới kịp thỉnh giáo đạo hữu tên họ tạ thanh hoan mở hai mắt lẳng lặng nhìn bọn họ hắn không thể sử dụng tên thật ma tôn hơn phân nửa ở vân thượng nhìn bọn họ dùng tên thật sẽ xử ma tôn sinh nghi càng không thể dùng lạc giao nam dùng tên giả lạc giao nam buồn nam liền ở hắn trước mắt ngồi một đạo linh quang hiện lên hắn đột nhiên nhớ lại ma tôn thường xuyên kêu hắn long ngạo thiên lại hoặc là long ngạo thiên nhị đại mục hắn tuy rằng khó hiểu này ý nhưng tổng cảm thấy có nào đó đặc thù hàm nghĩa vì thế hắn ôm kiếm nhàn nhạt nói long ngạo thiên lạc giao nam nghe được long ngạo thiên này ba chữ liền nhớ tới bí cảnh trung tao ngộ cả người tạt mao cái kia ma nữ cũng nói cái gì long ngạo thiên Long huynh, ngươi sẽ không cùng thất sát tông có liên hệ đi. Tạ Thanh Hoan sắc mặt bất biến, tiếp tục nói, ta tên đầy đủ là, Long Ngạo Thiên Nhị Đại Mụ. Bốn phía an tĩnh một cái trước mắt. Thịnh Quỳnh Hoa, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, nào có người tên gọi có sáu cái tự. Thủy Nhu nhỏ giọng nói, cũng là có, ta ở một thiên du ký nhìn thấy, hải ngoại quốc gia người liền có sáu cái tự. Thịnh Quỳnh Hoa trừng lớn đôi mắt, che môi, không thể tưởng được à, Long huynh cư nhiên là cái người nước ngoài. Thủy Nhu. Thịnh sư tỷ, hải ngoại người phong tục cùng chúng ta bất đồng, bọn họ danh ở phía trước, họ ở phía sau, cho nên chúng ta muốn kêu hữu nhị huynh. Chương 16 thật đáng sợ Nga. Đối với tạ thanh hoan tới nói, bị người kêu nhị huynh, thật sự là một loại thực kỳ diệu thể nghiệm. Hơn nữa kêu nhị huynh vẫn là hắn mấy cái hậu bối. Hắn nhắm mắt lại chấp mắt, nghĩ thầm, gặp được ma tôn về sau, thú vị sự một kiện tiếp một kiện, phảng phất chưa bao giờ đỉnh quá. Vài người đào vong một phen, đã cảm thấy mỏi mệt. Xác định thay phiên gác đêm người sau, liền từng người cuộn dưới tảng cây nghỉ ngơi. Nửa đêm thời gian, tạ thanh hoan mở to mắt, cảm nhận được trong rừng chuyển đến khắc thường động tĩnh. Lúc này chính đến phiên lạc giao nam ở gác đêm. Hắn ngậm một cây thảo, thấy tạ thanh hoan trợn mắt, hỏi, như thế nào? Tạ thanh hoan, có cái gì tới gần? Lạc giao nam lập tức rút ra kiếm, thứ gì? Hắn thanh âm đánh thức mặt khác mấy cái thiếu nữ, bọn họ sôi nổi lấy ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên trong rừng truyền đến ngao ô thanh âm, ngay sau đó là một tiếng thanh thúy đạo hữu cứu ta. Trong rừng rậm chạy ra một cái hoàng sam thiếu nữ, phía sau còn đi theo một đầu hoàng giai mãng xà, nàng sắp chạy đến khe núi khi, đột nhiên bị mãng xà quấn lấy hai chân, vướng ngã trên mặt đất, mắt thấy liền phải bị buồn máu mồm to nuốt hết. Mấy cái thiếu niên đều đi phía trước hướng, chỉ có Tạ Thanh Hoan không giấu vết lui về phía sau một bước. Hoàng giai yêu thú, thực mau đã bị bốn người tiểu đội phối hợp đánh bại. Thủy Nhu nâng khởi hoàng sam thiếu nữ, Đạo hữu, ngươi bị thương sao? Thiếu nữ mắt to ngậm mạng nước mắt, nhào vào Thủy Nhu trong lòng ngực, anh anh anh, thật đáng sợ Nga. Thịnh Quỳnh hoa hỏi, muội muội, ngươi cũng là bị nhốt trụ tu sĩ sao? Thiếu nữ lưu luyến không rời mà từ mị nữ tỷ tỷ trong lòng ngực đứng lên, cho bọn hắn hành lễ, cảm tạ ân cứu mạng sau, chủ động cho thấy thân phận, ta vốn là một rơi tán tu, nghe đến đó có chút tiểu yêu thú, vốn định tới bắt mấy chỉ bán đổi linh thạch, ai biết gặp được một cái hoàng gia yêu thú, thật đáng sợ. Tuế hàn Tuyết cảnh giác mà nhìn nàng, ngươi là Kiếm Tu. Thiếu nữ tử nhẫn chứa vật lấy ra một phen tì bà, cười nói, Âm Tu. Thấy tì bà, Tạ Thanh Hoan lại không tự chủ được mà sau này lui một bước nhỏ, tay cầm kiếm run nhẹ nhẹ. Mọi người đều biết, Âm Tu từ trước đến nay không thể đánh, nhưng ở quấy nhiễu địch quân tâm thần, trợ giúp đồng đội phương diện có rất lớn tác dụng. Thịnh Quỳnh Hoa nghe chi đại hỉ, lại thấy thiếu nữ sinh đến linh động đáng yêu, ngây thơ động lòng người, tâm sinh hảo cảm, giữ chặt tay nàng hỏi muội muội ngươi kêu gì chúng ta cùng nhau tổ đội nha thiếu nữ nâng lên tươi đẹp hai chóng mắt cười ngâm ngâm mà nói ta kêu phượng bá địa sơ đại mụ. thịnh quỳnh hoa đại kinh thất sắc phượng sơ muội muội cũng là người nước ngoài vậy ngươi nhận thức vị này nhị huynh sao nàng tránh ra thân mình phía sau thiếu niên tay cầm một kiếm áo xanh đĩnh bạc giang nhậm cười đương nhiên nhận thức thịnh quỳnh hoa các ngươi hai cái đều nhận thức hoa cùng nhau tiến hắc giác lâm sao Các ngươi là huynh muội sao? Giang Niệm gật đầu, ta đệ. Ta muội. Nói xong, nàng cùng tạ thanh hoan liếc nhau, người sau trột dạ mà quay mặt đi. Thịnh Quỳnh Hoa trên mặt lộ ra hầu nghi chi sắc, à, các ngươi người nước ngoài bối phận như vậy loạn sao? Giang Niệm cười rộ lên, đôi mắt cong cong, không sai, chúng ta người nước ngoài chính là như vậy đát. Ta cùng đệ đệ cùng nhau tiến vào hắc giác lâm, không nghĩ tới đi lạc lạc, may mắn vài vị cứu giúp, mới làm chúng ta tỉ đệ đoàn viên. Ô ô, trung nguyên nhân thật là quá thiện lương cay. Vài người bị nàng lười sán hoa sen nói được choáng váng, thực mau liền xem nhẹ rất vi diệu không đúng. Chỉ có Tuế Hàn Tuyết cảnh giác mà nắm chặt kiếm, nhìn chằm chằm tên này kỳ quái hai người. Tuế Hàn Tuyết hỏi, kia vì sao hai người họ không giống nhau đâu? Thịnh Quỳnh Hoa xua tay, ai nha, này không phải thực hảo giải thích sao? Một cái tùy phụ một cái tùy mẫu, hơn nữa người nước ngoài nói không chừng chính là như vậy phong tục đâu, đúng hay không? Giang Niệm cười tủm tỉm gật đầu, đối. Lạc giao nam đại nam tử chủ nghĩa mà vô vô ngực, tỏ vẻ, sơ đạo hưu không cần sợ, có chúng ta ở chỗ này, nhất định có thể hậu ngươi chu toàn. Giang nghiệm, a nha, cảm ơn vị này tuấn tiếu tiểu tiên quân lạc. Lạc giao nam khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, cười cười, ngươi đợi lát nữa đi theo ta phía sau thì tốt rồi, không cần chạy loạn. Bọn họ hô động bị Thủy Nhu nhìn đến, thiếu nữ buồn bực mà rũ xuống mặt mày, tiếp tục trở lại dưới tàng cây ngồi. Thịnh Quỳnh Hoa hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi còn một ngụm một cái thủy sư muội, thấy sơ đạo Hữu lại bắt đầu cái gì hộ ngươi chu toàn, nhưng đừng hộ, chúng ta có thể đi ra hắc giác lâm đều không nhất định đâu. Giang niệm túi đầu, giả dạng làm khiếp nhược bộ dáng, đáy lòng lại ở hồi ước toái ma làm người chứng đau cảm tình tuyến. Này mấy cái tiểu mỹ nhân ở trong sách đều là nam chủ hậu cung, theo lý hẳn là vì nam chủ tranh giành tình cảm. Bất quá hiện tại ngữ khí, như thế nào ở vì vị này lạc tứ ghen bộ dáng? Chẳng lẽ là bởi vì nàng cướp đi tiểu đồ đệ mà Lạc Tứ thay thế tiểu đồ đệ tiến vào Cửu Hoa Sơn, làm vốn có cốt truyện phát sinh thay đổi. Thình Quỳnh Hoa thấy nàng sắc mặt tái nhợt chân tay luống cuống mà đứng, ngự khí hơi hoãn, nắm tay nàng đi vào một bên, "Sơ đạo hữu đừng sợ, ta không phải đang nói ngươi." Giang Niệm ngẩng đầu ngọt ngào cười, "Ta biết đến, Thịnh tỷ tỷ tốt nhất làm." Nàng nhớ rõ thư trung này và cái mỹ nhân là Long Ngạo Thiên Tiêu Sứng, một cái thanh lệ như tiên cao cao tại thượng sư tỷ túệ Hàn Tuyết. Thế tất là nam chủ tình nhân trong ngộng, một cái nu tình như nước ôn nu đáng yêu tiểu sư mội thủy nu, đương nhiên là nam chủ chi tâm giải ngữ hoa. Mà trước mắt diễm lệ kiểu tiếu thịnh ra tiểu thư, tắc đảm đương hoan hỉ hoan ra nhân vật. Cái này hậu cung phối trí cỡ nào khoa học hợp lý. Cái giám A. Độc mi không hương sao. Nàng đem thật nam chủ nhị đại mục mang về ma tông, theo lý này đàn mội tử sẽ không lại động tâm mới là, như thế nào lại biểu hiện ra vì cha nam tranh giành tình cảm manh mối giang nghiệm trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp bất giác nhăn lại mi Thịnh quỳnh hoa cho rằng nàng sinh khí khó xử mà nói ai nha ta đều nói ta không phải ở nhằm vào ngươi ta liền xem bất quá đi lạc lạc tứ cái kia hôn cầu thấy cái nào xinh đẹp nữ nhân liền rối rắm bộ dáng xuân đã chết giang nghiệm hơi hơi mỉm cười ta biết đến tỉ tỉ tự nhiên là tốt nhất nàng quay đầu lại nhìn mắt nhỏ giọng nói tỉ tỉ lạc đạo hữu nhìn qua hảo hưng nga hắn có phải hay không giận ta lạc thỉnh quỳnh hoa hắn dám giang niệm cái miệng nhỏ lau mật thực mau liền cùng mấy cái tiểu tỉ tỉ hôn thục trà trộn vào bốn người tiểu đội bên trong nàng dựa gần thịnh quỳnh hoa ngồi xuống cùng tạ thanh hoan tương đối chiều hắn chấp trước mắt tạ thanh hoan nhẹ nhàng thở dài tuế hàn tuyết vẫn luôn ở nhíu mày suy tư cảm thấy không thích hợp vì sao chúng ta đã ném rất cự lang kia chỉ miêu lại có thể đuổi sắt chúng ta không bỏ lạc dao nam không có nghĩ nhiều nói không chừng nó cái mũi đặc biệt linh đâu tuế hàn tuyết lắc đầu không đúng Thủy Nhu nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, các ngươi còn nhớ rõ ngay từ đầu chúng ta chạy thời điểm, một viên trên cây rớt xuống tói thảo, rơi xuống chúng ta một thân sao. Ta đã từng nhìn đến một quyển y ghề kinh, mặt trên có nhớ, có loại người nghe lên vô vị thực vật, lại đối miêu có kỳ quái lực hấp dẫn. Chẳng lẽ là khí vị? Giang niệm, Nga khoác, này giới đệ tử man không tồi sao. Mấy cái thiếu niên đương đoạn tác đoạn, phân biệt che giấu hơi thở, thay bộ đồ mới, lại thi pháp đem chính mình lộng sạch sẽ. Đợi hồi lâu, không còn có mèo kêu thanh ở trong rừng vang lên, bọn họ lúc này mới tùng một hơi. Lạc Dao nam khen Thủy Nhu, thủy sư mỗi cái gì đều biết, thật là lợi hại. Thủy Nhu cúi đầu, e thẹn mà nói, "Lạc sư huynh tán thường lạ." Tuy rằng có thể thoát khỏi Tam Vĩ Miêu truy kích, nhưng còn chưa chân chính an toàn. Trong rừng còn có bốn đầu huyền giai cự lang, cùng với vô số hoàng gia yêu thú. Hắc giác lâm yêu khí tận trời, trên đỉnh quần quần trong xương đen có rất nhiều điều yêu ở phi động bọn họ vừa rồi cùng hoàng gia cự mãng đánh một đốn đều đã mệt mỏi vì thế quyết định lại nghỉ ngơi một ngày một bên chờ đợi cứu viện một bên nếm thử có thể hay không đi vòng vèo bay ra rừng rậm ai cũng không dám đi phía trước đi lại đi phía trước liền đến thất sát tông địa giới khe biên cự mãng huyết nhục làm hắc giác lâm xôn sao lên vài đạo âm lanh hơi thở dần dần tới gần Tuế hàng tuyết nói nơi này cũng không an toàn chúng ta lại tìm một chỗ đặt chân mọi người gật đầu nhảy lên phi kiếm tưởng trước rời đi nơi này lại tìm một cái an toàn chỗ. Thịnh Quỳnh Hoa phát hiện Giang Niệm vẫn không núc đích, quay đầu lại hỏi: Sơ muội muội, ngươi không tới sao? Giang Niệm ôm thì bà, nhu nhược đáng thương mà nói: Ta phi kiếm bị yêu thú đánh nát. Lạc Giao Nam vội vàng nói: kia sơ đạo hữu liền cùng ta cùng nhau đi, ta chở ngươi. Giang Niệm nâng lên mắt to, nhìn Thịnh Quỳnh Hoa liếc mắt một cái. Thịnh Quỳnh Hoa chiều nàng vươn tay, đi lên. Vì thế Giang Niệm làm lơ Lạc Giao Nam mời nhảy lên Thịnh Quỳnh Hoa phi kiếm ôm chặt thịnh quỳnh hoa eo. nàng xem mắt biểu tình xấu hổ lạc giao nam nhỏ giọng đối thịnh quỳnh hoa nói tỉ tỉ ta ngồi ngươi phi kiếm lạc đạo hữu sẽ không sinh khí đi thịnh quỳnh hoa không có việc gì đừng động hắn giang niệm lạc đạo hữu nhìn qua hảo hưng nga chúng ta ngồi chung một phen phi kiếm lạc đạo hữu thấy sẽ không tấu ta đi anh thật đáng sợ nga lạc đạo hữu không giống ta ta chỉ biết đau lòng tỉ tỉ nàng một bên nu nhược đáng thương mà nói một bên vui sướng mà ở sau người sái miêu bạc hà chương mười bảy thất hồn chi chứng vì thế kia nói đúng là âm hồn bất tán mèo kêu lại lại lần nữa vang lên đuổi theo các thiếu niên đuổi đi bọn họ bị đuổi đi được đến chỗ tán loạn trên đường còn gặp vài đầu hoàng gia yêu thú chặt đường lạc dao nam ngữ kiếm khi đột nhiên bị một gốc cây nhảy ra tới dây đằng quân lấy chân kêu thảm thiết một tiếng truy trên mặt đất mặt khác mấy người thấy thế vội vàng dừng lại đi tìm hắn thùy nhu lạc sư minh ngươi có khỏe không bị thương sao lạc giao nam lắc lắc đầu vô vô ngông đứng lên hắn quăng ngã cái mông đôn hiện tại chính là mông có điểm đau "Thinh quỳnh hoa vậy tiếp tục lên đường đi đừng bị kia đổ vật đuổi theo lạc giao nam tả hữu nhìn xung quanh sắc mặt đột nhiên biến bạch tà phi kiếm đâu rơi xuống đất khi hắn phi kiếm liền rơi trên một bên hiện tại phi kiếm cư nhiên không thấy thủy nu mắt sắc kinh hô ở kia một cái thủ đoạn thô xanh biết dây đằng lôi cuốn phi kiếm Tốc độ bay nhanh mà hướng trong xương đen xúc. Bọn họ thấy thế vội vàng đuổi theo, mau đuổi theo thượng khi, dây đằng đột nhiên vùng, đem phi kiếm ném cho mặt khác một cái dây đằng. Phi kiếm xuất hiện thụ truyền thụ hiện tượng, không bao lâu liền ở như vậy thụ thụ tương truyền trung, bị mất tung tích. Thịnh quỳnh hoa trừng lớn đôi mắt, tại sao lại như vậy? Vì cái gì này đó thụ giống như sống lại đây giống nhau, chúng nó đoạt chúng ta phi kiếm làm cái gì? Tạ thanh hoan sắc mặt thanh hàn, nói, là thụ tinh. Thụ tinh một loại ôn thuần vô hại cổ xưa tinh quái giấu kín với rừng cây bên trong hiếm khi tham dự nhân gian sự hoa nở hoa rụng mặt trời lặn trăng mọc lên chúng nó cùng thiên địa cùng sinh nhật nguyệt cùng tồn tại thịnh quỳnh hoa thụ tinh như thế nào sẽ đoạt phi kiếm đâu chúng nó không phải nhất bình thản sinh vật sao lạc giao nam hiển nhiên là đối thất sát tông có rất lớn thành kiến hư lệnh một tiếng tới gần ma tông liền thụ tinh đều trở nên không thích hợp đi lên giang niệm túi đầu cười một chút đối lạc giao nam nói rất là tán đồng nàng lặng lẽ chiều thụ tinh nhóm so cái tiếp tục thủ thế vì thế mấy chục điều dây đằng từ trong bóng đêm bốn lượn mà ra nhằm phía bọn họ ai nha ai nha vài tiếng sau các thiếu niên phi kiếm bị tất cả đoạt đi bốn người tiểu đội trở thành gà thả vườn đập lên trên mặt đất hai mặt nhìn nhau giang niệm dùng tay áo che mặt ai nha vậy phải làm sao bây giờ nếu là dựa chân chúng ta như thế nào có thể đi ra địa phương quỷ quái này nha nàng nói ra mọi người trong lòng chỗ đau liền thói quen an ủi xinh đẹp mội mội lạc giao nam lúc này cũng nhấp khẩn ngôi không nói một lời giang niệm phùng ngực anh ô sợ ạ chỉ có tạ thanh hoan tiếp cận nàng rũ xuống đôi mắt nhỏ giọng nói không phải sợ giang niệm che miệng nhẹ nhàng cười rộ lên ngước mắt nhìn tạ thanh hoan liếc mắt một cái thiếu niên cốt tương gầy guộc mắt phượng hơi rũ đôi mắt nghiêng nghiêng hướng lên trên phi nhỏ dài nùng lệ lông mi hạ là một hông hàn đảm đôi mắt nàng thi pháp đổi đổi tiểu đồ lệ mặt cô đơn luyến tiếp che khuất này xong thu thủy hàn tinh đôi mắt tạ thanh hoan theo bản năng an ủi Đột nhiên nhớ tới nàng là ma tôn, nơi này náo động nói không chừng chính là nàng làm ra tới, hắn cảm giác sâu sắc vô lực, nhịn không được nhẹ giọng thở dài. Thịnh Quỳnh Hoa đột nhiên nói, các ngươi tỉ đệ cảm tình thật tốt. Giang niệm gật đầu, đánh giá, còn hành, hắn là cái hiếu thuận hải tử. Hiếu thuận cái này từ làm Thịnh Quỳnh Hoa sửng sốt một lát, sau đó cười cười, mội mội thật hài hước. Nàng dùng kiếm bổ ra bụi gai, rất lạc quan mà nói, nếu không có phi kiếm, chúng ta liền dùng chân đi thôi, tổng có thể đi ra. Phía sau chính là theo đuổi không bỏ yêu thú, bọn họ trừ bỏ đi trước, cũng cũng không mặt khác biện pháp. Tuế Hàn Tuyết chỉ phải gật gật đầu, lựa chọn cản phía sau, nàng cùng Tu Vi Tối Cao Thịnh Quỳnh Hoa một trước một sau bảo vệ người trung gian. Mà thân là âm Tu cùng Y diệt Tu, không có gì sức chiến đấu lại đối đoàn đội rất quan trọng hai thiếu nữ tắc bị hộ ở bên trong. Giang Niệm bị ủng ở bên trong, ngẩng đầu chính là Tạ Thanh Hoan Thon gầy đỉnh bạt bóng dáng. Nàng nghĩ đến cái gì, ánh mắt tối sầm một chút. Từ nàng đi vào thế giới này về sau, đó là đối mặt sinh tử đại kiếp nạn. Sát ăn chơi chắc táng, chạm đại năng, toàn tông nhập mà, cùng hệ thống đấu trí đấu dũng. Nàng cùng sư huynh một đường ở bị đòn hiểm trung trường thành, trước người biển máu sôi trào, phía sau thi hải khắp nơi, bọn họ chỉ có thể đem phía sau lưng giao phó cùng đối phương, đi lên một cái cùng người trong thiên hạ là địch con đường. Nàng đã mau quên, bị người hộ ở sau người, rốt cuộc là một loại cảm giác như thế nào. Từ che kín bụi gai dây đằng hắc rắc lâm trung đi qua, Thủy Nhu đột nhiên bị vướng ngã, a một tiếng đi phía trước quang ngã, Giang Niệm bay nhanh xoay người đỡ lấy nàng, hỏi, có việc sao? Thủy Nhu lắc đầu, sợ hãi mà nắm chặt tay áo. Giang Niệm ôn Nhu cười cười, chiều nàng vươn tay, sợ hãi nói, liền nắm ta cùng nhau đi. Thủy Nhu do dự một lát, nhìn mắt Giang Niệm. Nàng biết vị này họ sơ ngoại quốc đạo hữu lai lịch không rõ, không thể toàn tin, nhưng đối thượng đối phương màu nâu nhạt đôi mắt khi Nàng tâm thần rung động, không tự chủ được bắt tay cấp dao đi ra ngoài. Thương mỉm cười màu nâu nhạt đôi mắt, làm nàng nghĩ tới ánh mặt trời chiếu hạ mật ong, nghĩ đến mùi hoa cùng xuân phong. Nàng tưởng, có như vậy một đôi xinh đẹp đôi mắt người, định không phải là người xấu. Tay bị người gắt gao nắm lấy, như là lâm vào ấm áp xuân trong nước. Thùy nu nhỏ giọng nói cảm ơn, thầm nghĩ, sơ đạo hưu thân là nhu nhược không thể tự gánh vác cầm tu, lại vẫn là kiệt lực tới an ủi chính mình, sơ đạo hưu thật là cái thiện lương ôn nhu người. Thiện lương ôn nhu giang niệm cười một chút, tiếp tục đi theo đi, một bên ở yên lặng kêu gọi các yêu thú hướng bên này dựa sát. Nàng cần thiết chế tạo điểm áp lực, mới có thể làm các thiếu niên tìm được kia tòa bí ẩn tiên nhân động phủ. Nàng tu vi cao hơn mọi người quá nhiều, thế cho nên nàng dở trò căn bản không cần cất dấu về, hóa thân đi theo các thiếu niên trên mặt đất đi đường, chính mình còn lại là một lần nữa bay lên đám mây, thảnh thơi thảnh thơi mà lấy ra mâm đựng trái cây một bên ăn một bên phi, thường thường ném cho thịt xương đầu cấp ở trong rừng tán luận Chờ đến các thiếu niên sắp thoát khỏi yêu thú khi, nàng lại trộm giải đem miêu bạc hà, hoặc là ném căn thịt xương đầu dẫn đường, nỗ lực tăng cường các thiếu niên chạy trốn tốc độ. Nàng kéo má, nghĩ thầm, a, ta thật là cái đủ tư cách bồi chạy huấn luyện viên. Giống nàng loại này tu vi nguyên anh, còn tự mình bồi mấy cái trúc cơ đệ tử chơi người, thật sự là không nhiều lắm. Mỗi lần nghĩ đến chính mình thân là ma tôn, còn tự mình bồi đồ đệ rèn luyện, nàng liền thường thường cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy chính đạo mất đi nàng thật sự là một tổn thất lớn nàng khái hạt dưa ngồi ở bầu trời xem diễn đột nhiên nàng ngồi thẳng thân mình hướng nơi xa nhìn lại không khỏi nhăn lại mi liêu trưởng lão thủ hạ yêu thú cũng đều không phải là tất cả đều là hờ kỷ miêu mễ loại này trừ bỏ chuyên người bán manh không hề tác dụng khờ khạo yêu thú nguy hiểm hung hãn khó có thể thuần phục tỉ như hiện tại bay nhanh hướng các thiếu niên tới gần đó là một con huyền giai mau đến địa giai có thể so với tu sĩ kim đan viên mãn đại yêu thú Kia đầu liếu trưởng lão trong miệng màu gà đại như chuối tây diệp thích hợp hỏa nướng gà trống giang niệm sơ sơ bụng cảm thấy có chút đói bụng cuồng phong sậu khởi đem thoái diệp đoạn chi cuốn đến giữa không trung trong nháy mắt nồng đậm xương đen cũng bị thổi đi trong suốt ánh nắng rừng ở các thiếu niên trên người bốn người tiểu đội bị nùng liệt yêu khí hai đến mất hồn mất vía sắc mặt tái nhợt chỉ có tạ thanh hoan ngẩng đầu hướng lên trên nhìn mắt hắn thấy lam lam trên bầu trời duy nhất một đóa nho nhỏ vân Sau đó kia đoá vân bị người đẩy ra rồi điểm, lộ ra hắn sư tôn ấm áp gương mặt tươi cười. Giang Niệm vẫy tay, lễ phép mà chào hỏi, hải. Tạ Thanh Hoan lại quay đầu xem cái này kêu phượng bá địa sơ đại mục đích hóa thân. Thiếu nữ trong mắt không có thần thái, chỉ là ở máy móc mà lặp lại đi đường động tác. Hắn minh bạch giờ phút này Giang Niệm đã một lần nữa bay trở về bầu trời, đến nỗi khối này biến ra hóa thân con dối, thực dễ dàng đã bị người phát hiện dị thường. Đại yêu hơi thở càng ngày càng gần. Rõ ràng là thẳng đến bọn họ mà đến, hơn nữa yêu khí so với kia mấy chỉ miêu miêu cẩu cẩu còn muốn nồng đậm mấy lần, có thể thấy được là đầu hung hãn đến cực điểm yêu thú. Tuế Hàn Tuyết sắc mặt tái nhợt, liền dãy rủa đều từ bỏ, trực tiếp đều, chạy. Tạ Thanh Hoan khiêng lên Phượng Bá Địa Sơ đại mục liền xoay người sau này chạy. Thủy Nhu, sơ đạo hữu như thế nào lạ? Tạ Thanh Hoan, nàng bị dọa choáng váng. Thủy Nhu thấy thiếu nữ hai mắt thất thần, ngoan ngoãn nằm liệt Tạ Thanh Hoan trên lưng, thất thanh nói: Sợ không phải thật bị dọa ném hồn, ta này có viên an thần đan, trước cấp sơ đạo hưu an vào đi. Tạ thanh hoan khiêng giang niệm hóa thân, lãnh khóc cự tuyệt, không cần, nàng hồn liền ở trên trời phiêu. Nói xong, hắn liền để khí thả người dựng lên, nhẹ nhàng mà đạp lên nhánh cây thượng, thanh y lìa phiên phi, mấy cái túng nhảy biến mất ở trong rừng rậm. Thùy Nhu ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy xương đen cuồn cuộn, nàng nhăn lại mi, lộ ra khó hiểu thần sắc, sơ đạo hưu hồn. Ở trên trời phía sau đại yêu theo đuổi không bỏ nàng không kịp suy nghĩ sâu xa chỉ có thể vùi đầu hướng trong rừng tháo chạy đáng tiếc nàng thân thể gây yếu lại là y hề tu căn bản chạy bất quá không chạy vài bước liền trẹo chân ngã trên mặt đất mấy cái hô hấp gian gà trống đã mở ra cánh nhảy nhót chạy đến nàng trước mặt nay chỉ đại yêu cả người tuyết trắng màu gà đỏ tươi lười hai sắc nhọn miệng từ trên trời giáng xuống liền phải đem nàng đường sâu giống nhau mổ lên thủy nhu khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhắm mắt chờ chết Giang niệm trong tay nắm một viên quả nho, bắn đi ra ngoài, đem gà trống đầu đánh thiên một cái chớp mắt. Gà trống bị đánh đến đầu ngốc ngốc, hai điều thô tráng chân trên mặt đất bước ma quỷ nện bước, ngọn lửa màu gà tức khắc héo xuống dưới. Thủy nhu rẽ rùa suy nghĩ muốn bỏ dậy, cổ chân tê dần, một lần nữa ngã xuống. Nàng là cửu hoa sơn linh tố phong phong chủ đồ đệ, từ nhỏ đã bị che chở lớn lên, lần đầu đối mặt sinh tử nguy hiểm, đầu trống rỗng, liền lấy ra đan dược chữa khỏi chân thương đều đã quên chỉ biết ngơ ngác nhìn tiểu sơn giống nhau đại gà trống. Thật lớn chân gà lập tức liền phải dẫm đến nàng trên người, trong xương đen lao ra một cái linh quang lập loài roi, đem thiếu nữ cấp cuốn lên tới, sau này kéo hai bước. Thủy Nhu quay đầu lại, trừng lớn đôi mắt, thịnh sư tỷ Thịnh Quỳnh Hoa, chạy a Ngươi không phải ý gì tu sao? Mau đem chính mình cấp chữa khỏi, còn ngẩn người làm gì đâu. Thủy Nhu lúc này mới hoàn hồn, ngón tay ấn ở xương to chỗ, thi triển một đạo chữa thương pháp quyết sau bắt lấy thịnh Quỳnh Hoa rôi tới tay, cùng nàng đồng loạt hướng trong xương đen buôn đảo. Lúc này tuế hàng tuyết cũng chấp kiếm đi mà quay lại, một đạo kiếm khí hơi chút đánh lui gà trống, lạnh lung nói, ta cản phía sau, chạy mau Giang niệm âm thầm quan sát, cảm thấy này mấy cái thật sự là hảo cô nương, mọi thứ hợp nàng tâm ý, nếu không dứt khoát trói về thất sát tông tính. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng lại rắc không được, thất sát tông chú ý tự do phát triển, lấy đức thu phục người, như thế nào có thể làm khó người khác đâu nàng đốt ve cằm lâm vào trầm tư. Lúc này Tạ Thanh Hoan đem phượng bá thiên sơ đại mục khiêng một đoạn đường sau, đem thân thể của nàng treo ở trên cây, lại chết thân trở về, một tay để một cái rừng ở mặt sau thiếu nữ, cùng sách gà con giống nhau xách theo đi phía trước chạy. Hắn sớm tại ảo cảnh con rối cùng chỉ qua kiếm cốc trung rèn luyện ra tuyệt hảo thân thủ, đạp lên trong gió quay cuồng lá cây phía trên như dẫm trên đất bằng, linh hoạt mà từ một thân cây nhảy đến mặt khác một thân cây thượng. Tuế Hàn Tuyết trong tay không có nói người, cũng theo không kịp hắn tốc độ. Thinh Quỳnh Hoa, người buông ta ra, ta có thể chính mình chạy. Ta kiểu tóc bị gió thổi loạn lạc, loại này kỳ quái để người phương thức tuy rằng không mỹ quan, nhưng hiệu suất cực cao, thực mau Tạ Thanh Hoan liền xách theo các nàng chạy đến an toàn địa phương. Thủy Nhu xa xa thấy Giang Niệm thân thể bị treo ở trên cây, lảo đảo lắc lư theo gió phiêu lãng, sợ tới mức ga một tiếng. Sơ Đạo Hưu có khỏe không? Tạ Thanh Hoan đem các nàng đặt ở trên cây, nói, nàng, a tỷ mỗi khi gặp được kinh hãi liên sẽ được mất hồn chi chứng. hắn nói dối khi không tự giác túi đầu tái nhuật gương mặt hơi hơi đỏ lên nhưng đại gia lực chú ý đều bị treo ở trên cây đón gió lắc lư giang niệm hấp dẫn không có người chú ý tới thiếu niên dị thường tạ thanh hoan nói các ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi đem lạc đạo hưu tìm tới thủy nhu gọi lại hắn không trước đem sơ đạo hưu buông xuống sao tạ thanh hoan ngẩng đầu nhìn mắt khoe miệng hơi hơi nhét lên lộ ra cái thực nhẹ cười hắn giờ phút này khuôn mặt cực kỳ bình thường biểu tình lạnh băng cười rộ lên khi lại như thanh phong phất quá nhiếp nhân tâm phách liền vân thượng giang niệm nhìn đều ngẩn ngơ càng đừng nói vài vị mới vừa xuống núi môn thiếu nữ hắn nghiêm túc nói không cần treo ở trên cây thực thoải mái giang niệm không hiểu nhưng đại chịu chấn động tạ thanh hoan thả người nhảy nhảy đến mặt khác một thân cây thượng thanh y ỉa phần phật hắn bắt tay ấn ở một kiếm thượng thả ra thần thức tìm được lạc dao nam phương vị chuẩn bị trước dẫn dắt rời đi gà trống lại đem thiếu niên sách đến bên này Tuế Hàn tuyết gọi, nhị đạo hữu, ta cùng với ngươi cùng đi thôi. Tạ thanh hoan lắc đầu, lạnh lùng nói, không cần, lưu lại, bảo hộ các nàng. Hắn ánh mắt dừng ở đón gió lắc lư phượng bá địa trên người, do dự một lát, vẫn là quay đầu liền đi, mấy cái túng nhảy biến mất ở xương đen bên trong. Thủy Nhu ngưỡng đầu, lo lắng nói, nhị đạo hữu có thể hay không gặp được nguy hiểm. Tuế Hàn tuyết lắc đầu, luận bản lĩnh, hắn mạnh hơn chúng ta quá nhiều, không trách ngay từ đầu liền dám cùng huyền gia yêu vật đánh nhau, kỳ quái. Như vậy một người, từ trước thế nhưng chưa từng nghe nói qua. Thịnh Quỳnh Hoa lúc này mới hoàn hồn, nói, hắn không phải tán tu sao, có lẽ vẫn luôn bế quan tu luyện, không có gì thanh danh thực bình thường. Tuế hàn tuyết nhíu mày, nhưng tán tu như thế nào lớn như vậy bản lĩnh. Thịnh Quỳnh Hoa thở dài, có lẽ, đây là long nạo thiên đi. mười 18 quỷ tu lục minh. Tạ thanh hoàn dẫn dắt rời đi gà trống, tìm được rồi bị dây đằng vây khốn lạc giao nam. Mười tới điều dây đằng bó trụ thiếu niên thủ đoạn cổ chân đem hắn chỉnh chữ to cố định ở không trung, không thể động đậy tạ thanh hoan nhìn đến này mà bước chân một đốn nghĩ thầm cái này hình ảnh thật sự quỷ dị lạc dao nam nghẹn đỏ mặt dãy rủa, nhìn thấy tạ thanh hoan liền lớn tiếng kêu nhị huynh cứu ta tạ thanh hoan không có tới gần vài đạo kiếm khí chém đúng ra đánh vào dây đằng thượng dây đằng ăn đau rụt trở về thiếu niên ai ra một tiếng liền rơi trên mặt đất lại quăng ngã một cái mông đôn lạc Giao nam rút ra kiếm cho hả giận dường như ở trên cây cắt hai đao vốn định phách đoạn dây đằng bị Tạ Thanh Hoan ngăn cản. Tạ Thanh Hoan trước cùng đại gia hội hợp, lạc Giao Nam lên tiếng, vốn định xoay người hết sức, đột nhiên thoáng nhìn dễ cây phía dưới bị bổ ra một cái khẩu tử địa phương, tả ra xanh nhạt linh quang. hắn tâm tư trang chuyển, liếc mắt phía sau thiếu niên, dùng vỏ cây che khuất tả ra thanh quang khẩu tử, triệt thân quay đầu lại nói, hảo. vừa mới nói xong, lạc Giao Nam đã bị Tạ Thanh Hoan cấp sách lên, bay nhanh hướng thuế Hàn Tuyết các nàng phương hướng dựa sát. Che kín yêu khi gió to đem lạc dao nam mặt đều thổi biến hình, hắn hé miệng muốn cho tạ thanh hoan chậm một chút, bị rót một mồm to gió lạnh sau, lại lựa chọn nhắm lại miệng. Cùng mọi người hội hợp về sau, bọn họ không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục căng ra đầu đi phía trước đi. Chỉ có lạc dao nam thất thần, liên tiếp sau này xem, nhớ tới chính mình vừa rồi nhìn thấy một đường chạm chạm thanh quang. Tạ thanh hoan trên vai khiêng thiếu nữ thân thể, đi tuốt đàng trước mặt mở đường, đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, ngẩng đầu đi phía trước xem nơi này bùn đất đã biến thành đỏ thẫm, giống bị máu tươi xuống nước, chết nặng nề âm khí từ mặt đất chảy ra, ngưng tụ thành xương lạnh phủ kín lá dụng. bốn phía độ ấm tựa hồ trở nên lạnh hơn, xuyên thấu quần áo, thấm vào xương cốt bên trong. Thịnh Quỳnh Hoa a ra một ngụm mệt hơi, xoa xoa tay, hảo lãnh. Tuế Hàn Tuyết ngăn lại tạ thanh hoan, đừng lại đi phía trước. Nàng ánh mắt lạnh lùng, lại đi phía trước, liền đến thất sắt tông địa giới. Thất sắt tông. Thịnh Quỳnh Hoa nghe thấy cái này tên, liên tiếp lui vài bước. Vỗ ngực nói, thật đáng sợ, chúng ta này tính cái gì? Trước có sải lang sau có hổ báo. Tạ Thanh Hoan liếc nàng liếc mắt một cái, khiêng trên vai sải lang bổn lang, nói, thất sát tông vẫn chưa có các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ. Thịnh Quỳnh Hoa, ngươi như thế nào biết? Tạ Thanh Hoan trong lòng căng thẳng, còn chưa trả lời, lại thấy thiếu nữ nâng má, lo chính mình thế hắn viên qua đi, áo ngươi là tán tu, biết rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự cũng là thực bình thường, đúng không? Tạ Thanh Hoan đỡ chán. Đối. Độ ấm tựa hồ lạnh hơn, các thiếu niên thở ra tới khí đều ngưng kết thành màu trắng. Tuế Hàn Tuyết đột nhiên nhìn về phía trước, giữ chặt Thủy Nhu, "Chiều bọn họ quát, trốn đi." Tạ Thanh Hoan nhảy dựng lên, khiêng Giang Niệm con dối hóa thân nhảy tới trên cây, dùng lá cây che khuất thân thể. Thủy Nhu ngẩng đầu nhìn mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Trên cây thực sự có như vậy thoải mái sao?" Tuế Hàn Tuyết, im tiếng. Một trận thê lương ai thoáng tiếng ca từ nơi xa bay tới. Này vốn nên là thanh lâu quán rượu ca nữ sướng tà âm bạn điền đầu bạc lược huyết sắc váy lụa hoa lệ hư hảo vang ở loại địa phương này mặc danh nhiều vài phần quỷ khí dày đặc từ quần quận trong xương đen hử ca đi tới chính là một vị áo tím thiếu niên hắn dung mạo tuấn tiếu sắc mặt trắng bệnh đầu vai một thốc cú làm quỷ hỏa đi theo hắn nện bước lung lay thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất vệ khởi xoa đỏ thấm thổ nhưỡng đặt ở chóp mũi ngửi ngửi lộ ra cái vừa lòng tới cười lẩm bẩm dưỡng các ngươi ba năm cuối cùng trường hảo Ngay sau đó hắn không biết từ nào móc ra một phen cái quốc, một bên đảo một bên nói, ba năm, ba năm. Các ngươi biết ta này ba năm lại như thế nào lại đây sao? Ta bị sư huynh đâm một trăm kiếm, một trăm kiếm. Ta bị sư tỷ đánh một trăm lần, một trăm lần. Hắn đột nhiên nhẹ giọng thở dài, động tác trệ trệ, hiện tại thật vất vả có tiểu sư đệ, chính là, chính là. Ai, lần đầu tiên quỷ đạo chút thành tiểu, lần đầu tiên có có thể hành hung một trăm lần sư đệ, vốn nên là gấp đôi vui sướng. Tại sao lại như vậy đâu? Thiếu niên đào khai bùng đất, máu tử thổ nhượng giữa dòng ra tới, Hắn túi đầu chăm chú nhìn hố động một lát, lộ ra âm chắc chắc tươi cười, bất quá có các người, liền không cần sợ sư huynh cùng sư tỷ. Ghé vào lùn cây chung thiếu niên nín thở ngưng thần, không dám phát ra một chút thanh âm, nhưng trong lòng nhịn không được ở phòng đoán, này đến là nhiều đáng sợ sư môn, sư môn hằng ngày mới có thể là lẫn nhau thọc trăm kiếm A. Ma đạo cũng thật là đáng sợ đi. Áo tím thiếu niên đứng lên nhìn phía hắc giác lâm phương hướng bị bên kia cuộn cuộn yêu khí hấp dẫn hắn khó hiểu mà nhăn lại mi thả người nhảy đến mây đen phía trên lẩm bẩm như thế nào đều chạy ra sư tôn biết không dứt lời liền hóa thân thành một đạo màu tím lưu quang biến mất ở trong xương đen chờ đến thiếu niên rời đi bốn người tiểu đội mới tê liệt ngã xuống trên mặt đất kinh giác chính mình đã mồ hôi lạnh dính ướt quần áo lạc giao nam sắc mặt tái nhợt thật đáng sợ quỷ tu thủy nhu phùng lực thật đáng sợ sư môn Kỳ thật cũng không như vậy đáng sợ đi, chúng ta sư môn không phải rất hòa thuận sao. Giang Niệm đột nhiên mở miệng. Tạ Thanh Hoan nghe được phía sau thanh âm, hơi hơi chấn động, sư tôn, người đã về rồi. ta phóng ngải xuống dưới. Giang Niệm đè lại hắn tay, lười nhắc nói, đừng, con ta, ta không nghĩ đâu. ngu bàn tay chạm nhau khi, Tạ Thanh Hoan giống như bị điện đến, bay nhanh lùi về tay, một cổ run rẩy cảm giác theo ngu bàn tay nhảy đi lên, làm hắn thân mình tê dần, đỡ lấy bên cạnh nhánh cây mới không đến nỗi ngã xuống. Lá cây rào rạt rơi xuống, phía sau người méo mó đầu, phun ra nhiệt khí giống sóng biển chụp phủi hắn cổ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình là một diệp trên biển thuyền nhỏ, bị nước biển chụp đến phiêu phiêu không chỗ nào ý gì, thậm chí cũng không khỏi hoảng hốt một lát, nhất thời không nghe được Giang nghiệm nói. "Tiểu Đồ Đệ." Tạ Thanh Hoan đột nhiên hoàn hồn, cắn môi dưới, thanh lãnh hai tròng mắt mờ mịt một tầng hơi nước, sư tôn vừa mới đang nói cái gì? Giang nghiệm cười cười, "Về sau ngươi sư huynh sư tỷ dám khi dễ ngươi." trực tiếp hướng ta tiểu báo cáo, ngươi yên tâm, ta nhất định đem bọn họ đánh tới so ngươi thảm hại hơn. Tạ Thanh Hoan hạt mắt, lông mi khẽ run, cách hồi lâu, mới phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe thấy hảo. Lúc này, trên mặt đất bốn người tiểu đội còn bị áo tím thiếu niên chấn động đến không thoảng qua thần. Trên đời quỷ tu hiếm thấy, quỷ tu tu luyện phương pháp cũng tuyệt phi thường nhân có khả năng tiếp thu. Tục ngữ nói Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi, quỷ tu đó là sống Diêm Vương, thuộc hạ vô số tiểu quỷ, phàm là vật chết đều có thể vì này sử dụng bình thường tu sĩ thấy quỷ tu hận không thể cách trăm dặm liền bỏ chạy miễn cho bị giết còn phải bị luyện thành con dối cung người sử dụng bất quá quỷ tu tu luyện cực kỳ thống khổ muốn lấy thân nuôi trăm quỷ đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh nhìn chung toàn bộ tiên môn cũng khó tìm ra mấy cái giống mô giống dạng quỷ tu mà bọn họ nhìn đến thiếu niên tuổi còn trẻ liền đã thành kim đan quỷ tu tuế hàn tuyết trong lòng nhắc lên sóng lớn minh bạch người như vậy đặt ở tiên môn liền sẽ khiến cho một hồi huyết vũ tinh phong nàng giờ phút này rốt cuộc hiểu được tông môn đối thất sát tông kiên kỵ như thế tuổi trẻ đáng sợ quỷ tu cư nhiên còn sẽ bị sư huynh thứ một trăm kiếm bị sư tỷ đánh một trăm lần thất sát tông rốt cuộc cất giấu nhiều ít yêu ma quỷ quái nàng nghĩ đến cái gì ngựa đâu nhìn thiếu niên rời đi phương hướng lẩm bẩm ta giống như ở nơi nào gặp qua hắn tuế sư tỷ chúng ta chạy nhanh chạy đi thừa dịp cái này quỷ tu đi xa thịnh quỳnh hoa nói Liên đứng dậy chuẩn bị rời đi nơi này, Thủy Nhu cũng tỏ vẻ tán đồng, không muốn đại ở cái này âm trầm đáng sợ địa phương. Nhưng Lạc Giao Nam nhìn chằm chằm phía trước, hỏi: "Các ngươi không nghĩ nhìn xem cái này quỷ tu bảo bối là cái gì sao?" Thủy Nhu sợ hãi mà nói: "Vẫn là đừng đi, vạn nhất hắn đã trở lại đâu." Lạc Giao Nam cắn răng, phú quý hiểm trung cầu, các ngươi không hiếu kỳ sao? Một phen nói đến mấy cái thiếu niên ý động, bọn họ tuổi này, đúng là tò mò nhất thời điểm, huống chi quỷ tu luôn luôn thần bí quỷ dị cho tới nay các thiếu niên chỉ ở sư trưởng trong miệng nghe được có quan hệ chuyện xưa cùng răng dạy thịnh quỳnh hoa dẫn đầu giao động chỉ xem một cái liếc mắt một cái liền đi được không vì thế mấy cái bị nói động thiếu niên chậm rãi di động đến bị áo tím thiếu niên đảo ra hố động trước bên kia mặt đất đã thập phần mềm suốt mỗi giấm một bước liền tràn ra một cái thấm huyết dấu chân thổ nhuộm giống như bị máu xuống nước cuồn cuộn không ngừng trào ra đỏ sầm máu tươi đặc sệt mùi máu tươi che trời lấp đất giống như bóp chặt bọn họ cổ Làm cho bọn họ cơ hồ hít thở không thông. Lạc dao nam tiếp cận bị đào ra trước động, hướng bên trong liếc mắt, sợ tới mức mặt như màu đất. Nam ở bên trong, là một chương cho tàn sắc cương nghị nam nhân mặt. Hắn vốn là nhắm hai mắt, lại ở các thiếu niên tiếp cận, chợt mở hai mắt, lộ ra cho tàn sắc con người, hai tay thẳng tắp hướng lên trên ruôi, huyết hồng bùn đất nổ tung, hắn thẳng tắp dựng thẳng thân thể, đứng lên. Tuế hàn tuyết sắc mặt đại biến, là thi khôi. Chạy mau, Chạy. Bọn họ nghe được một tiếng cười lạnh, ngửa đầu, thấy vốn đã rời đi thiếu niên không biết khi nào đi mà quay lại, mặt vô biểu tình mà nhìn xuống bọn họ. Hắn đứng ở ngọn cây, áo tím bị gió thổi đến cố lấy, mặc phát phi dương. Địa phương nào chạy tới tiểu tặc, ra ra nơi dương thi cũng dám sấm. Thiếu niên ôm cánh tay, biểu tình âm trầm, nghiền ngẫm mà nhìn bọn họ, tuy rằng ta đánh không lại sư huynh sư tỷ cùng sư đệ, nhưng các ngươi đưa tới cửa cho ta đánh, ân. Làm ta thử xem tân luyện thi khôi được không dùng bốn người tiểu đội không khỏi sau này lui một bước nhỏ lạc dao nam lớn tiếng nói ngươi ngươi muốn làm cái gì ngươi có biết chúng ta là ai là ai áo tím thiếu niên oai oai đầu phân bón hắn ánh mắt dừng ở bốn người tiểu đội phục sức thượng ánh mắt lạnh lùng áo nguyên lai là thiên hạ đệ nhất đại tiên môn đệ tử ta thật sợ hai đâu tuy nói như thế hắn rụ mắt trong mắt sát ý biến mất vài phần như là nhớ tới cái gì thần sắc trở nên bình thản vẫy vây tay vốn định thả bọn họ rời đi Nhưng lúc này, đột nhiên có người gọi, người là Lục Minh. ngươi lại vẫn tồn tại. Cái gì Lục Minh? Lạc Giao Nam hỏi. Thủy Nhu kinh hồn chưa định, mặt trắng như tờ giấy, mấy chục năm trước, hoài thủy Lục ra, Lục Minh thi triển tà thuật, giết cha thí huynh, bị tiên môn công thẩm, hắn vốn nên đã chết mới là, vì cái gì, vì cái gì sẽ ở thất sát tông Lục Minh trên mặt biểu tình dần dần biến mất, trầm khuôn mặt nhìn bọn họ, lạnh băng sát khí dần dần ngưng kết. Sau một lúc lâu, hắn không giận phản cười áo tím quay cuồng cười nói bị nhận ra tới a dứt lời năm ngón tay tung bay bàn tay gian xuất hiện một chi sáo trúc hắn hoành địch bên môi, sắc nhọn tiếng sáo vang vọng mặt đất đột nhiên ù ù chấn động lên bốn người tìm đường chết tiểu đội hoảng sợ phát hiện từ đỏ thấm ướt lát bùn đất vươn vô số song trắng bệnh bàn tay ầm ầm một tiếng một tòa từ vô số thi thể bộ xương khô tạo thành tiểu sơn xuất hiện ở bọn họ trước mắt lục minh nhảy nhảy đến thi sơn phía trên nâng lên tay Quỷ khí ngưng kết thành mặc giáp chớp qua thật lớn bộ xương khô, chiều các thiếu niên giơ lên liền giáo, uy áp dưới, bốn người tiểu đội liền chạy trốn, sức lực đều mất đi, giống như bị đinh tại chỗ, chỉ có thể chớm mắt nhìn giáo rơi xuống. Chanh, một đạo thanh ảnh lược đến bọn họ trước người, thiếu niên tay cầm một kiếm, cùng giáo đánh nhau, chỉ một thoáng giáo một lần nữa hóa thành quần cuộn hắc khí, xương đen bên trong, màu xanh là bóng dáng thẳng thắn, che ở mọi người trước người, giống như lồng lộng cao phong, tú lệ xuân sơn, một tấc bất động chống đỡ đem khuynh không trung Thịnh quỳnh hoa kê ờ nhị đạo hữu người chạy mau đi đừng động chúng ta bọn họ bên trong chỉ có nhị huynh bản lĩnh tối cao nhị huynh nhất định có thể chạy đi mà sương đen tan đi vốn dĩ cao cao tại thượng lục minh thấy tay cầm một kiếm đứng trên mặt đất tạ thanh hoan cùng với tạ thanh hoan đầu vai khiêng thiếu nữ hắn hai chân mềm lún thiếu chút nữa từ thi sơn phía trên ngã xuống dưới sau đó mọi người kinh ngạc phát hiện cái kia không ai bị nổi quỷ tu nhấp nhấp miệng vành mắt cư nhiên chậm rãi đỏ, Tạ Thanh Hoan đôi tay tún chặt hai người, sau này ném đi, ném bao tải dường như quăng ra ngoài, nói, đừng bị hắn lửa, hắn càng khóc cá mập người càng hung, còn không mau chạy, trương mười chín chân chính mặt ra ra, Lục Minh giơ tay, ai ai ai, các ngươi đừng chạy, bốn người tiểu đội nghe vậy, chạy trốn càng nhanh, kia quỷ tu dưới chân liền đạp Thi Sơn, ai dám dừng lại, Tạ Thanh Hoan chạy ở trước nhất đầu, thường thường xoay người xách lên mấy cái chạy trốn chậm đi phía trước ném lục minh không rõ nguyên do lại vội vã tìm sư tôn liền tiếp tục điều khiển thi sơn ở phía sau truy âm khí đến sương bước lui quần cuộn gió yêu ma tiểu núi cao thi sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên hát giác lâm trung sở hữu yêu thú đều bị né tránh hốt hoảng tránh thoát thinh quỳnh hoa quay đầu lại xem mắt càng ngày càng gần thi sơn hỏng mắt hô to a a a ném không sóng a lạc dao nam cùng nàng sóng vai chạy trốn bất chi bất giác lại chạy đến vừa rồi bị buộc chặt chỗ hắn nhớ tới thoáng nhìn một đường thanh quang Rút kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên hướng rễ cây phía dưới chém tới. Vỏ cây nhất thời bị tức hai, lộ ra một cái không lớn không nhỏ cửa động, thanh linh khí từ cửa động tràn ra. Tạ thanh hoan tựa hồ cảm ứng được linh khí, quay đầu lại xem mắt, vài bước đi vào dưới tàng cây. Giang Niệm cũng cong lên khoẻ miệng, từ trên người hắn nhảy xuống, nhỏ giọng nói, rốt cuộc tìm được rồi. Tìm được rồi. Tạ thanh hoan nhíu mày, ngước mắt nhìn Giang Niệm liếc mắt một cái, nghĩ thầm, Ma Tôn đã sớm biết nơi này. Phía sau thi Sơn chấn đến mặt đất ù ù, bọn họ không kịp do dự quá nhiều, nhất nhất từ cửa động nhảy xuống, lại dùng ẩn nấp pháp thuật phong bế cửa động. Các thiếu niên rốt cuộc thoát khỏi đáng sợ quỷ tu, triển mục vọng trước mắt cảnh trí, không khỏi trừng lớn hai mắt. Trước mắt là một tòa lân lân tiên phủ, bạch ngọc xây thành, tinh điêu tế trác, tiên linh khí quanh quẩn trung quanh, giống như nhân gian tiên cảnh, thần tiên độ phủ. Thủy Nhu trừng lớn đôi mắt, nơi này là. Tuyết Hàn Tuyết trên mặt không khỏi hiện lên kinh sắc hình như là một chỗ thượng cổ tiên nhân lưu lại tới động phủ thịnh quỳnh hoa nhìn không được tới gần cười nói chúng ta đây chẳng phải là gặp thiên đại cơ duyên chỉ có lạc dao nam trên mặt không được đầy đủ là kinh hỷ chi sắc hắn yên lặng nắm chặt song quyền thầm nghĩ như vậy cơ duyên nguyên là chính mình một người hắn nhìn thịnh quỳnh hoa từng bước đi hướng tiên phủ cũng đi theo bước nhanh tiến đến thủy nhu theo ở phía sau tuế hàn tuyết chấp kiếm nhìn mắt phía sau không có động hai người do dự một lát không thắng nổi tiên cung dụ hoặc Trong lòng khát vọng, xoay người triều tiên cung đi đến. Giang Niệm đứng ở tiên cung trước, xa xa nhìn, vẫn chưa tới gần. Vì thế tạ thanh hoan cũng ngừng ở bên người nàng, sư tôn, ngươi không đi vào sao. Giang Niệm, lâm hạ Hải Nội, cũng có như vậy một chỗ tiên phủ. Nói, nàng lấy ra ngày đó nhặt được màu xanh lá lông chìm, xanh nhặt ngón tay từ gợn sóng hoa vũ thượng ngân trớn, cũng không biết rốt cuộc có cái gì sâu xa. Tạ thanh hoan ánh mắt dừng ở thúy vũ phía trên, nhìn hồi lâu, vẫn luôn không nói gì giang niệm nhận thấy được hắn dị thường cười cười khoe ra mà nói rất đẹp đúng không tạ thanh hoan lộ ra vài phần đỏ mặt ý không được tự nhiên túi đầu bên thai phím hồng nhẹ nhàng ân một tiếng giang niệm lâm vào chầm tư lẩm bẩm cũng không biết kia chỉ rớt mao điểu có bao nhiêu xinh đẹp ai thật muốn kỹ nó tạ thanh hoan thân mình chấn động trong đầu trống rỗng lại ngước mắt khi giang niệm đã hướng tiên phủ đi đến tiếp cận kết giới nổi lên nước gợn dường như hoa văn thân ảnh của nàng biến mất ở nước gợn bên trong Tạ Thanh Hoan vội vàng theo đi lên, bước vào nước gợn trạng kết giới chung sau, hắn liền minh bạch nơi này vận chuyển chính là thượng cổ trận pháp, danh vấn tâm. Bước vào vấn tâm trong trận, liền sẽ lâm vào quá vãng ảo cảnh bên trong, tâm trí không kiên giả, rất khó từ vãng tích gác mộng trung tỉnh lại. Hắn phát hiện bước vào mấy cái thiếu niên toàn lâm vào ảo cảnh chung, vốn định tiến lên giải cứu, nhưng ánh mắt chạm đến đứng ở nơi xa áo vàng nữ tử khi, cầm lòng không đậu tiên triều nàng đi qua. Giang Niệm nhìn trước mắt mênh mông xương trắng minh bạch chính mình lâm vào hảo cảnh bên trong, chiều nàng đi tới chính là cái xuyên lùa y ẻ thanh niên, dung mạo không kém, tươi cười lại làm người cảm thấy đáng ghét. Kẻ thanh niên mở ra hai tay, cười ngâm ngâm mà nói, mỹ nhân, ngươi liền tùy ta đi, ta chính là thúy vân sơn lão tổ nhi tử, theo ta là phúc khí của ngươi. Xoát. Một đạo thanh quang hiện lên, giang niệm rút ra bùi tóc cây trâm, chân cải hóa thành bính màu xanh lá mảnh dài bảo kiếm, thân kiếm thúy như một hoàng bích thủy, mũi kiếm khẽ run, kiếm quang gợn sóng nàng nhất kiếm đâm thủng thanh niên cổ nhìn ảo giác hóa thành lưu quang cười lạnh như vậy phúc khí cho ngươi ngươi muốn hay không a rồi sau đó sương mù biến ảo rơi xuống tầm tã mưa to nàng ngẩng đầu thấy u ám che trời đậu mưa lớn tích súng nước bạc sam thật mạnh đánh vào trên người lại triển mục vừa thấy xuân sơn khoác lục thềm đá như trạng có người từ thềm đá cuối tầm tã mưa to chung đi tới cùng chi mà đến chính là thuộc về đại năng uy áp giống này nặng nề không trung ép tới người cơ hồ khó có thể thở dốc Người tới là cái không giận tự uy trung nhân nhân, trên người quần áo tổn hại, có chút trật vật. Vừa thấy đến nàng, người nọ liền nắm chặt kiếm, giọng căm hận nói: "Cư nhiên thiết hạ nhiều như vậy bấy dập mai phủ, thật sự ti tiện. Vô sĩ tiểu nhân, trả ta nhi mệnh tới." Cách dàn rùa mưa to, Giang niệm lẳng lặng nhìn hắn, giây lát, nàng không tiếng động nở nụ cười. Thời gian lại về tới mấy trăm năm trước, nàng đứng ở thềm Đa cuối, nhìn Thúy Vân Sơn lão tổ từng bước một phá hủy nàng cùng sư huynh thiết hạ sát trận bấy dập tới tìm bọn họ lấy mạng. khi đó Thúy Vân Sơn lão tổ ở nàng trước mắt giống như không thể vượt qua ngọn núi, mà nàng chính mình chỉ là con kiến. nàng trơ mắt nhìn ngọn núi chiều chính mình áp lại đây, lại một bước cũng chưa từng động, bởi vì phía sau chính là tông môn. Thúy Vân Sơn lão tổ cố ý tra tấn nàng, quỷ vũ đẩy ra nàng gần chân, kiếm khí ở tinh tế tuyết trắng trên da thịt cắt ra vô số đạo vết thương, vàng nhạt váy áo thoáng chốc bị huyết nhuộm thành đỏ tươi. hắn nhìn thiếu nữ ngã vào trong mưa, lạnh giọng hỏi ngươi đem con ta thi cốt hồn phách giấu ở nơi nào nhưng thiếu nữ vô luận chịu nhiều ít tra tấn cắn răng không chịu nói ra chờ đến nam nhân kiên nhẫn khô kiệt hung tợn mà nói không nói đúng không ta đây liền giết ngươi lục soát ngươi hồn nói xong năm ngón tay thành trảo chụp vào thiếu nữ trên đỉnh đầu đang muốn một kích giết chết nàng lại thấy nàng ngẩng đầu lên khẽ cười lên nàng vết thương chồng chất cả người là huyết cố tình mi mắt con cong, ý cười doanh doanh nói là lúc lao tổ cả kinh không tự chủ được hỏi là khi nào thiếu nữ cười đến mãn khâm la huyết hảo tính tình mà giải đáp đưa ngươi cùng ngươi nhi tử đoàn tụ thời điểm lao tổ nghe được lanh canh kiếm minh vốn định ngự kiếm phản kích lại phát hiện chính mình sớm đã vô pháp lúc ních hắn kinh ngạc mà cúi đầu thấy chính mình đôi tay máu giống có ý thức lưu động lên thon dài hồng liên khóa lại thân thể hắn hắn trợn tròn hai mắt nhìn về phía thiếu nữ kiệt lực nâng lên quỷ vũ thứ hướng nàng thiếu nữ không tránh không né trong mắt xẹt qua một tia hờ mang Nam nhân thân thể lại lần nữa dừng lại, vô pháp đi tới một bước. Ngay sau đó từ trên trời giáng xuống vô số huyết hồng kiếm khí, đem hắn liền thân thể mang hồn phách thứ thành cái sảng, lão tổ ầm ầm ngã xuống, trước khi chết toán hận nhìn mắt thiếu nữ, rốt cuộc hiểu ra. Là chú thuật. Giang niệm chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận được lạnh băng nước mưa đánh vào trên mặt, ngã vào bị vũ trạc tẩy đến bóng loáng như gương thềm đá thượng. 800 năm trước, nàng chính là như vậy, đem chính mình mỗi một giọt huyết đều luyện thành n lại dùng vô số bẫy dập suy yếu nam nhân thực lực mới rốt cuộc vây khốn hắn một cái trước mắt công phu mà nay một cái trước mắt công phu bùi tiễn ở nơi tối tăm thi triển cuối cùng sát trận thiêu đốt chính mình tinh huyết tu vi cơ hồ hồn phi phách tán mới điều khiển chu tiên sát chiêu đồng dạng cả người là huyết thanh niên nghiêng ngả lảo đảo chạy tới ôm lấy nằm trên mặt đất không biết sống chết thiếu nữ nhỏ giọng gọi niệm nghiệm niệm nghiệm giang niệm mở mắt ra trước mắt là sắc mặt trắng bệnh bụi tiễn thanh niên hai mắt đỏ đậm một giọt vẹn nước chảy xuống khỏe mắt dừng ở giang niệm trên mặt so nước mưa muốn năng nàng suy yếu mà cười một cái đông nhiên nói sư minh trong sách nói ngươi cả đời chỉ rơi lệ một lần chúng ta đây chỉ khóc lúc này đây về sau không bao giờ khóc được không Bùi tiễn ôm nàng nước mắt rơi như mưa đột nhiên chạm đến tám trăm năm kia đoạn chuyện cũ giang niệm không khỏi túc khẩn mi nhìn mây mù lại khởi bao phủ huyết vũ chung gắn bó lưỡng đạo thân ảnh nàng hai mắt có chút thất thần nhớ tới khi đó chính mình bất quá là thúy vân sơn lão tổ tùy tay một chân là có thể dẫm chết con kiến cơ hồ dùng chính mình cùng đuổi tiễn toàn bộ mệnh mới lấy con kiến mỏng manh chi thân đâm phái cao cao tại thượng núi lớn nàng buồn không cần như thế nhưng vận mệnh chú định lại có loại một hai phải như thế xúc động giống như đạm tiên không ngừng là một quyển sách giống như chính mình vốn nên là thư trung người lúc ấy trong mắt cao không thể phản khó có thể vượt qua núi lớn với nàng hiện tại trong mắt chỉ là nho nhỏ một cục đá nàng nâng lên chân là có thể đem cục đá dẫm thành mảnh vỡ. Từ xuyên qua tới thời khắc đó, nàng nhìn ăn chơi chắc táng đi tới, liền biết này cũng không phải một cái có trật tự thế giới, cường giả có thể tùy ý khi dễ kẻ yếu, giết người đoạt bảo, diệt người tông môn, thế nhưng cũng không cần chịu trừng phạt. Núi cao nhân vi phong, chỉ có trở nên cũng đủ cường, đứng ở cao nhất phong, mới có thể bảo hộ trụ chính mình quý trọng đồ vật, không hề bị đến người khác khi dễ. Không trung hóa tình, xanh thẳm như tẩy. Bên hai vang lên cực kỳ mát lạnh dễ nghe thanh âm, Như Ngọc bội nhẹ lay động, Ngọc châu lăn xuống, như là chim hót, lại như là tiếng ca. Linh khí hóa thành thanh phong, từng trận phất tới, ôn nhu mà mơn trớn nàng mặt mày. Nàng nắm chặt xanh tươi bảo kiếm, Hoàng Hốt Gian nghe được có người đang hỏi chính mình đạo tâm. Đạo tâm? Nàng cúi đầu cười một chút, nàng đạo tâm, cũng không quang minh vị chính, trời quang trăng sáng, thậm chí có thể nói ích kỷ. Chỉ nghĩ muốn biến cường, đứng ở cao nhất phong, không dựa vào bất luận kẻ nào mới vừa nói như vậy xong không trung kia đầu cuốn lên tươi đẹp hà sắc một đường thanh quang từ không trung cuối bày ra mở ra gọn sóng như bích thủy ôn nhu tựa cảnh xuân nàng mở to hai mắt thấy một con khoác hà sắc thanh loan xuyên qua biển mây chiều chính mình bay lại đây bên thai lại lần nữa vang lên giống như tiếng trời phượng minh giang niệm cầm lòng không đậu mở ra hai tay thanh loan thân hình thu nhỏ từ che khuất cơ hồ tảng lớn không trung cánh nếu rũ thiên tri vân biến thành khổng tức lớn nhỏ hóa thành màu xanh lá lưu quang bay vào nàng trong lòng ngực thúy vũ giơ lên bích ba lay động nàng ngừng đầu trong lòng ngực thanh loan hóa thành một vị thúy y hề thanh niên tuyết gia hoa mạo chiều nàng nhẹ nhàng cười thanh lánh mặt mày chậm rãi tràn ra thanh như nguyệt bắn hà giang diễm như hà ánh trường đường nàng càng xem càng cảm thấy này mặt mày quen mắt lại một hồi thần cái gì thanh loan mỹ nhân dáng màu xuân sắc đều biến mất không thấy nàng vẫn là đứng ở tiên cung trước đôi tay gắt ga ôm nàng đồ đệ eo nhỏ giang niệm chậm rãi ngừng đầu đối tượng tạ thanh hoan đỏ mặt đến hơi nước mênh mông đôi mắt lại nghĩ tới hảo cảnh thanh loan mỹ nhân giơ tay lay một chút đồ lệ mặt sâu kín thở dài giống như vẫn là hảo cảnh cái kia phải đẹp một chút tạ thanh hoan sư tôn giang nghiệm bung ra tay đem châm cài tùy tay cắm vào bùi tóc trung nghiêng đầu nhìn mắt bốn cái thiếu niên biểu tình si ngốc mà đứng ở tại chỗ thần sắc tựa hỉ tựa giận giống như lâm vào bóng đè bên trong tạ thanh hoan trên mặt hồng nhạt chưa tiêu tự giác giải thích bọn họ lâm vào hảo cảnh trung còn chưa tỉnh lại, không thể tùy ý đánh thức. Giang Niệm gật đầu, tốt. Sau đó xách lên tỷ bà trực tiếp đi lên đem bọn họ một đám tạm vượng. Tạ Thanh Hoan. Giang Niệm biểu tình thuần lương, chớp chớp mắt, ta không có đánh thức nha, trực tiếp tạm vượng không được sao? Tạ Thanh Hoan đỡ chán. Cũng đúng đi. Giang Niệm nhìn mắt gần trong gang tức bạch ngọc tiên cung, bình phục một chút tâm tình, vốn dĩ nàng đối này tòa tiên nhân động phủ không có gì hứng thú, trải qua vừa rồi hảo cảnh sau, ngược lại bắt đầu có vài phần tò mò vốn dĩ cho rằng nam chủ trúc cơ phải đến không phải cái gì thứ tốt không nghĩ tới như vậy một cái ảo cảnh trận pháp cư nhiên có thể vây khốn nàng một chốc một lát nói không chừng thật là có điểm thú vị ngoạn ý nghĩ như vậy giang niệm đi phía trước đi rồi vài bước phát hiện tạ thanh hoan vẫn chưa theo tới quay đầu lại nhìn mắt tiểu đồ đệ đang ở đem hôn mê các thiếu niên giữ chặt trận pháp bình đặt ở trên mặt đất bay đến chỉnh chỉnh tề tề hoặc thật là cái chú ý người giang niệm đuổi kịp tạ thanh hoan vội vàng theo đi lên Đi ở Giang Niệm trước người. Giang Niệm nhìn hắn bóng dáng, không giấu vết nhíu hạ mi, nhanh hơn vài bước, đuổi ở Tạ Thanh Hoan phía trước. Vì thế Tạ Thanh Hoan cũng nhanh vài bước, so nàng vượt qua một chút. Như vậy lặp lại siêu tới siêu đi vài lần sau, Giang Niệm nhịn không được thở dài, người gác này chơi vượt qua đâu. Tạ Thanh Hoan, không phải, ta chỉ là thói quen đứng ở mọi người trước người. Giang Niệm vươn tay, nắm ta, miễn cho chúng chiêu. Thấy thiếu niên trận to thủy mắt, hơi giật mình không có động tác. Nàng dắt tạ thanh hoan tay, kéo hắn đi vào tiên cung Trung. Mới vừa rồi ảo cảnh chung cùng thanh loan kia một ôm tựa hồ là làm nàng được đến nào đó tán thành, dọc theo đường đi, nàng không còn có gặp được thứ gì chặt đường, trôi chạy mà đi vào trong cung. Bước vào bạch ngọc xây thành ngạc cửa, nàng liền bung ra tạ thanh hoan tay, lập tức hướng trong đi. Tạ thanh hoan không giấu vết vọng mắt bị bung ra mu bàn tay, trong lòng nảy lên không có lý do mất mát. Hắn nghe được giang Niệm nhẹ nhàng hít vào một hơi, đi theo nhìn qua đi còn không có xuyên qua tới khi giang niệm đã từng nghe qua một cái chuyện cổ tích bên trong ạ ly bảy bạ hô thanh vừng ơi mở ra mở ra chứa đầy vàng bạc châu báu sơn động hiện tại nàng giống như trở thành chuyện xưa nhân vật chính trước mắt nơi trốn là cực phẩm linh thạch phụ chú đan dược pháp bảo nàng đi vào kệ sách xem tùy tay cầm lấy một quyển sách phát hiện ghi lại chính là thượng cổ công pháp tâm tình càng vì kích động đột nhiên phất nhanh cảm giác thật tốt đồ đệ ai giang niệm quay đầu lại hơi hơi nhíu mày bạch ngọc trên bàn Chất đầy một mâm linh quang chạm chạm thủy linh quả, nàng tiểu đồ đệ đứng ở trước bàn, nhặt lên một viên linh quả phùng ở lòng bàn tay, đôi mắt tỏa sáng. Giang Niệm cuốn lên thư chạm chạm cái chán, bất đắc dĩ mà nói, này đều phóng đã bao nhiêu năm, ngươi còn muốn ăn, ngươi sẽ không sợ ngộ độc thức ăn sao. Tạ Thanh Hoan mở mịt ngưng lên mắt, nói, nơi này hết thể đều dùng tiền pháp phong bế, ngàn vạn năm cũng chỉ là một cái trước mắt, linh quả còn thực mới mẻ, có thể ăn. Giang Niệm, không phải, chung quanh bãi nhiều như vậy bà bối. Hắn như thế nào trong lòng chỉ nghĩ ăn? Đây là long nạo thiên sao. Tạ thanh hoan thi pháp tẩy sạch lính quả, cái miệng nhỏ ăn một cái, thỏa mãn mà nhợt nhạt cười một chút. Hắn như là nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn mắt trên mặt đất nằm thi các thiếu niên, hỏi, sư tôn, bọn họ làm sao bây giờ? Giang niệm còn có thể làm sao bây giờ? Đợi lát nữa quăng ra ngoài bái, tính, vẫn là hiện tại liền quăng ra ngoài đi, đợi lát nữa ta liền phải gọi người tới đem nơi này cấp dọn không? Tạ Thanh Hoan đứng ở tại chỗ, một lát, nhẹ giọng thỉnh cầu, sư tôn, nơi này có rất nhiều có thể trợ giúp bọn họ tu luyện đồ vật, có thể hay không vì bọn họ lưu lại một chút, nếu không có bọn họ, chúng ta cũng không thể phát hiện này trô động phủ. Giang Niệm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lưu cái gì lưu? Mấy thứ này vốn chính là ngươi. Nàng nghĩ đến vừa rồi hảo cảnh hơn phân nửa là tiên nhân lưu lại thí luyện, mà nàng ở hảo cảnh nhìn thấy Thanh Loan, thuyết minh nàng cũng thông qua khảo nghiệm, vì thế bổ sung hiện tại có một nửa cũng là của ta. Tạ Thanh Hoan nhíu mày, chính là Giang Niệm thở dài, hảo đi, ngươi có thể cho bọn hắn trừ chút đồ vật, nhưng mỗi người chỉ có thể lưu giống nhau, ngươi đi tuyển đi. Tạ Thanh Hoan gật đầu, từ linh khí bảo vật chung tuyển chọn nửa ngày, cuối cùng vì mỗi cái thiếu niên tuyển đến thích hợp bọn họ tu luyện đồ vật. Hắn vì Tuyết Hàn Tuyết tuyển chính là một phen thủy thuộc tính thượng phẩm phi kiếm, nhưng trợ nàng kiếm đạo càng tiến một tầng, vì Thịnh Quỳnh Hoa tuyển chính là một quả tinh ánh dịch tấu trứng chim tỉ mỉ dựng dục có thể sinh ra cực phẩm linh thú mà làm thủy nhu tuyển còn lại là một quyển thất truyền hồi lâu thượng phẩm đàn phương chờ đến thế lạc Giao nam tuyển chọn bảo vật khi hắn vốn định vì thiếu niên tuyển tập nhưng chợ hắn tu luyện công pháp nhưng đi ngang qua ngọc bản khi nhớ tới lạc Giao nam vài lần biểu hiện đối với bí cảnh trung mất đi kia một túi linh quả canh cánh trong lòng tạ thanh Hoan tưởng hắn nhất định cũng thực thích nước ăn linh quả vì thế hắn rũ mắt nhìn mắt trên bàn lộ ra thanh quang linh quả lông mi khẽ run lộ ra không tha chi ý Rồi dám hồi lâu, rốt cuộc vẫn là đem công pháp đổi thành linh quả, chỉ hy vọng vị kia bị chính mình thế thân tên họ thiếu niên có thể chân chính vui vẻ, tiêu tan ngày đó việc. Dù cho không tha, hắn cũng nhịn đau đem thủy linh quả thu hồi, phóng tới hôn mê thiếu niên trên người, than nhẹ một hơi. chương hai mươi hỏa hoa kia chớp. Giang Niệm đem mấy cái thiếu niên ném đi ra ngoài, làm hợp kỳ chở bọn họ rời đi hắc giác lâm. Lộn trở lại hốc cây khẩu, nàng hướng bên trong nhìn mắt, tạ thanh hoan ngửa đầu cùng nàng đối diện. giang niệm đồ đệ, ta quyết định làm, ngươi liền ở bên trong đợi đi, không đến Kim đan cũng đừng nghĩ ra được làm. Tạ Thanh Hoan mở ra, không kịp nói cái gì, liền thấy Giang Niệm giơ tay, đem cửa động cấp phong rớt. Giang Niệm quyết định đi trước xong cốt truyện, làm tiểu đồ đệ ở chỗ này kết đan, lại đến dọn không tiên phủ. Nàng canh giữ ở dưới tàng cây mặt, lấy ra mấy viên linh quả, nếm khẩu, không khỏi nhử mày, cũng không như vậy ăn ngon a. Tiểu đồ đệ như thế nào như vậy thích, nàng đậu đậu miêu khẩu đột nhiên nhớ tới bốn người tiểu đội trở lại cửu hoa phía sau núi nhất định sẽ hướng tông môn tiền bối nói lên chuyện này tiên môn đám kia người nếu là biết hắc giác lâm cất giấu như vậy một cái tiên phủ lập tức liền sẽ tới rồi xem xét đem tiên phủ chiếm làm của riêng nàng kéo nâng má trong miệng ngậm căn cổ đuôi chó suy nghĩ một lát cong lên đôi mắt nếu biết khách nhân muốn tới tổng phải hảo hảo chiêu đái bọn họ làm cho bọn họ cảm thụ một chút thất sát tông nhiệt tình ấm áp đạo đãi khách nghĩ như vậy giang niệm nhảy dựng lên ở Hắc Giác Lâm làm hạ chuẩn bị. Nàng đã không phải năm đó cái kia phải dùng huyết luyện chú thuật bấy dập thâm nhân mới có thể sống sót kẻ yếu, nhưng là, không âm bạch không âm. Có thể sử dụng đầu óc sự, vì cái gì muốn bằng bản lĩnh. Nếu không phải tu chân giới không có gặt lình tháo, nàng đều tưởng ngồi xổm trong rừng, chờ cửu hoa sơn người đổi tới, trực tiếp một pháo vanh qua đi. Chờ đến ở trong rừng bố trí hảo rất nhiều bấy dập, nàng dựa ngồi ở trên cây, đôi tay lót đầu, chân đáp ở nhánh cây thượng trong sáng ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu vào nàng trên mặt chiếu đến ra thịt thoánh bạch như tuyết nàng thích thú mà nheo lại đôi mắt tắm nắng ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm nghe được phá tiếng gió nàng nâng lên tay che che nắng quang từ lá cây giỏ ra đầu hướng lên trên mặt xem Ú lam màn trời phía trên mấy đạo bảo quang như sao băng xẹt qua bay vào hắc giác lâm trên không xương đen bên trong giang niệm đứng dậy cười cười a ah, tới rồi ngay sau đó trong xương đen vang lên vài tiếng hoảng loạn kêu to Thứ gì? Mâu trưởng lão cẩn thận. Không xong, lại là bấy dập, này đàn đáng xấu hổ đề tiện ma tu. Sớm hay muộn có thiên ta muốn đem thất sát tông cấp săn bằng. Giang niệm dù bận vẫn đung dung địa lý lý vào áo, từ thật mạnh sắt trận bấy dập trung xuyên qua, ngồi ở tiên phủ phía trên, chờ kia vài vị trưởng lão đã đến. Vừa rồi nàng dùng thần thức tra xét một chút, lại đây chính là hai vị nguyên anh trưởng lão, một vị kim đan viên mãn trưởng lão. Liên này cũng dám tới thất sát tông. Nàng nghĩ lại tưởng tượng. Minh Bạch Nguyên Do lại cười rộ lên, Bùi Tiễn sau khi trở về, một sửa ngày xưa nơi nơi trinh phạt đánh nhau tác phong, đại ở chỉ qua kiếm cốc tu luyện, hoặc là cùng nàng cùng nhau huấn luyện tiểu đồ đệ, rất là điệu thấp. Ngay cả thất sát tông đại bộ phận người cũng căn bản không biết hắn đã trở về, càng miễn bản tiên môn. Cửu hoa sơn đại để cho rằng Bùi Tiễn không ở, phái ra ba cái trưởng lão liền đủ để tới Hắc Giác Lâm đi một chuyến. Rốt cuộc Bùi Tiễn sát danh bên ngoài, mà ra nghiệm vị này thất sát tông tông chủ từ trước đến nay là không có gì sự tích danh khí phảng phất chỉ dựa vào sư huynh mới ngồi trên tông chủ chi vị giang niệm một phách nhanh cây chấn đến cảnh lá rào giặt lạc hát nha tức giận nàng đột nhiên giận chó đánh mèo lấy ra dân âm ngọc giản cùng bùi tiến nói sư huynh đợi lát nữa ngươi không cho phép ra tay đáng giận quan thượng một cái long ngạo thiên làm sư huynh sở hữu cao quang đều bị hán đoạt bùi tiến nghe được nàng thanh âm đột nhiên kích động cái gì có ra đánh nghiêm niệm, niệm. Ngươi đừng núp ních, để cho ta tới. Giang nghiệm, ngươi câm miệng. Không được tới, lần này để lại cho ta trăng bước. Nói xong, nàng còn sợ bùi tiễn chạy tới, vẫy tay làm trong rừng yêu thú đều trở về, thế nàng ngắn ngủi đỗ lại trụ sư huynh một hồi. Sương mù nổi lên bốn phía, yêu khí trùng tiêu, trăm yêu từ trong rừng lao nhanh mà qua, phát ra tiếng rít đủ để cho mỗi cái tu sĩ sợ hãi. Cửu hoa sơn ba cái trưởng lão nghe thấy thanh âm, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Cầm đầu áo bảo cho trưởng lão trầm khuôn mặt nói, xem ra Hàn tuyết nói không sai, nơi này quả nhiên thành yêu xảo, định là ma tông yêu nhân đang làm trò quỷ. Một vị trưởng lão khác nói, chẳng lẽ ma tu biết kia chỗ động phủ nơi. Chúng ta muốn hay không trước tiên lui đi ra ngoài, bàn bạc kỹ hơn. Không thành. Áo bảo cho trưởng lão lập tức phản đối, tuyệt đối không thể làm ma tông trước phát hiện tiên phủ. Một khi tiên phủ rơi vào trong tay bọn họ, chắc chắn nhấc lên một hồi tân tinh phong huyết vũ chờ mấy cái trưởng lão phá vỡ một loạt âm hiểm độc gác khó lòng phòng bị bấy dập rốt cuộc đi vào tuế hàn tuyết đám người chỉ ra và xác nhận tiên phủ trước đây là trong rừng cao lớn nhất cây cối lá xanh như chạm chạm phỉ thúy theo gió lắc lư lắc lư một cây xuân ý trên cây nghiêng nghiêng dựa một cái mặt mày tinh xảo bạch dĩ rìa thiếu nữ nàng hai chân đáp ở nhánh cây thượng như mây tựa sương mù làn váy hạ lộ ra tuyết trắng mảnh khảnh mắt cá chân nhỏ vụn ánh mặt trời lạc đầy người nàng lười biếng dựa ngồi ở cành lá gian Túi đầu cẩn thận lột trong tay sơn trà. Mười ngón nhỏ dài, nộn như hoa sen, giống thụ gian tinh linh. Trường lão đều biết xuất hiện ở chỗ này thiếu nữ tuyệt phi thường nhân, nhưng xem nàng trùng quanh khí chất, lại thật sự không giống như là cái tà tu. Mâu trường lão cao mày quét mắt, ngươi là ai? Còn không mau tránh ra. Thiếu nữ cắn sơn trà, làm như bị lôi đình một tiếng cấp kinh đến, sợ tới mức nâng lên nai con vô tội đôi mắt, kinh hoàng mà nhìn bọn họ. Toàn mà nàng triển mi bật cười, ôn nhu nói, đợi lâu như vậy các ngươi cuối cùng tới rồi, áo bào cho mang trưởng lão hỏi, ngươi đang đợi chúng ta. Giang niệm kéo má, khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên, thanh âm mềm nhẹ, là nha. So với ta nghĩ đến muốn chậm một chút, bất quá mấy cái nho nhỏ trận pháp, như thế nào phá đến như vậy chấm đâu. Mâu trưởng lão giận dữ, là ngươi thiết những cái đó tả thuật chặn đường. Giang niệm đứng lên lười nhác vươn vai, tục ngữ nói sao, có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng sao, ta tẫn chút lễ nghĩa của người chủ địa phương tiên trưởng như thế nào sinh khí đâu nàng đem mâm đựng trái cây đặt ở trên ngọn cây cười ngâm ngâm mà nhìn bọn họ hồi tưởng sư huynh trang bức tình cảnh nếu bùi tiên ở bên này nhất định sẽ trầm khuôn mặt đầy mặt khóc tún cuồng bá soái mà nói các ngươi cùng nhau thượng bãi sau đó đem người đánh ngã xuống đất ở cướp đi người khác pháp bảo linh khí nói a phế vật giang niệm đột nhiên xấu hổ đến ngón chân trào địa nếm thử vài lần nói không nên lời khít sâu một hơi chuẩn bị ấp ủ cảm xúc Mấy cái trưởng lão lại chờ đến không kiên nhẫn, người rốt cuộc là ai? Không cần cản chúng ta lộ, nếu không. Giang niệm, cầm miệng. Mâu trưởng lão song trưởng xuất hiện hôi hổi ngọn lửa, quát lớn, lớn mật. Hai vị trưởng lão, quản nàng ra sao lai lịch, xuất hiện ở bên này tóm lại không phải người tốt, chúng ta trước đem nàng trừ bỏ, miễn cho nàng hướng ma tông truyền tin. Ba vị trưởng lão triển khai thế công, trường bào cố lấy, không gió tự động. Giang niệm thở dài, vẫn là niệm không ra A, quá cảm thấy thẹn. Bất quá dù sao các ngươi cũng chuẩn bị cùng nhau thượng, cho nên niệm câu này lời kịch có cái gì ý nghĩa, chẳng lẽ không nói đối diện liền sẽ không quần đầu sao? Ai? Nàng ngẩng đầu nhìn mắt không trung, không biết khi nào, bầu trời phủ kín thật mạnh mây đen, cuồng phong gào thét, thổi đến cỏ cây lay động. Một sợi lại một sợi linh khí từ rễ cây lậu ra, quanh quẩn chỉnh cây thụ, thanh linh khí giật tàng ra, giống nước gợn mặt khai. Giang niệm nở nụ cười, đôi tay phụ ở sau người, thân thể như tẩm ở trong nước, tuyết trắng trường tụ phiêu động kia mấy cái trưởng lão đại kinh thất sắc đây là có người ở kết đan bọn họ tả hữu nhìn quanh không có nhìn đến kết đan người đông nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt dừng ở giang niệm dưới chân lớn tiếng nói hắn ở tiên phủ bên trong mau đem hắn đuổi ra tới mặc làm kiếp lôi phách hư tiên phủ giang niệm rũ mặt mày mỉm cười đem ta đồ đệ đuổi ra tới nàng quanh thân khí chất đại biến thả ra nguyên anh đại năng nguy ác mấy cái trưởng lao trong lòng hoảng sợ ỉ vào người một nhà nhiều liền không có lui chuẩn bị với nàng đối chiến. Lưu Ly thông thấu trong mắt sẹt qua một tia huyết tuyến, giang nghiệm nhấp nhấp môi đỏ, lạnh lùng nói, "Các ngươi, cùng nhau thượng. Ngươi chờ phế vật, cùng nhau thượng bãi." Phía sau đột nhiên truyền đến thanh gầm lên, ngay sau đó áo đen thanh niên từ cuồng phong bên trong ngự kiếm mà đến, đôi tay phụ ở sau người, khoác mặc tóc dài bị gió thổi tán, mày kiếm tinh mắt, không giận tự uy. Hán phía sau mênh mông quần quận vô số huyết hồng kiếm khí, còn có thượng trăm chỉ yêu khí tận trời yêu thú, hùng hổ chiều bên này bay tới các trưởng lão sợ tới mức sắc mặt đại biến là bùi tiễn này sát tinh như thế nào đã trở lại làm sao bây giờ chạy đi chạy mau đi giang niệm nếm thử đi ngăn lại bọn họ ai ai ai các ngươi đừng chạy a uy đừng chạy đến nhanh như vậy cái kia trưởng lão ngươi cũng không cần liền huyết độn đều dùng ra đến đây đi ngươi chính là trưởng lão a bùi tiễn lạnh lùng nhìn bọn họ hốt hoảng chạy trốn thân ảnh cao quý lanh diễm mà đọc từng chữ a phế vật giang niệm tức giận Bùi tiễn, niệm niệm, không có việc gì bãi. Không có việc gì. Xú sư huynh. Ngươi liền không thể đem trang bức cơ hội nhường cho ta một lần sao? Giang niệm tức giận đến sách lên tỷ bà tới tạp hắn, tạp đến thanh niên ôm đầu tán loạn, cao quý lánh diễm chi khí tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Bùi tiễn thập phần từ tâm, niệm niệm, niệm niệm, đừng đại ánh. Ta sai rồi. Giang niệm, cho ta trở về thủ gia. Nàng thở phi phi chống nạnh, đối với Husky cùng Sư đồng loạt hợ Ngôn ngôn đợi, không cho phép ra tới, không được nhà buôn. Sư Minh, Ngao, Hắc Kỳ, Ngao Ngao Ngao Ngao Ngao. Bùi tiên niên lặng cùng Hắc Kỳ liếc nhau, trong mắt đằng ra vài phần sát khí, đem Hắc Kỳ sợ tới mức lại lần nữa phi cơ nhĩ. Giang Niệm lười đến quản bọn họ, khoát tay, đi đi đi, ta còn phải thủ đồ đệ độ kiếp đâu. Nang Ngồi ở thụ đoan, thả ra thân thức, phát hiện mấy cái trưởng lão còn bị nhốt ở hắc giác lâm trùng, không cấm lộ ra mỉm cười. Ngay từ đầu nàng liền ở chỗ này thiết hạ rất nhiều mê trận bấy dập, liền tính này Tam trưởng lao nghị ra đi, cũng muốn bị nhốt trụ một chốc một lát, phế không ít công phu. Giang nghiệm nâng má, hồi tưởng bùi tiễn vừa rồi lên sân khấu phương thức, long ngạo thiên luôn là như vậy khóc túm, người bình thường thật đúng là so bất quá. Nàng ngậm cỏ đuôi chó phát ngốc hết sức, cảm giác mu bàn tay bị thứ gì chạm vào một chút. Là một cái dây đằng, từ lao trên cây bốn lượn bỏ tới, treo lên ngọn cây, nhẹ nhàng chạm chạm nàng mu bàn tay. Giang Niệm bắt hạ dây đằng thượng lá cây, lá cây thẹn thùng mà xúc lên, lại kiều kiều khiếp khiếp triển khai, xúc thượng tay nàng chỉ. Thù tinh đều không phải là nhiều thân nhân chủng tộc, Giang Niệm cũng không cảm thấy cây nhỏ tinh như vậy tỏ vẻ là thích chính mình, nàng xem mắt mây đen nặng nề không trùng, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là tưởng ta đổ đệ đổi cái độ đổ kiếp địa phương, đúng không? Dây đằng băng mà một chút cho nàng khai một đoá hoa. Giang Niệm mỉm cười, thế nhưng đem các ngươi đã quên. Tu sĩ độ kiếp khi, thiên lôi đánh xuống. Họa cập một phương nhân gian truyền lưu một câu đại năng độ kiếp trăm dặm đất khô càn bất quá thất sát tông có giang niệm người này hình cột thu lôi ở chưa bao giờ bị thiên lôi bổ tới quá các tông môn độ kiếp chỗ cũng có từng người trận pháp vận chuyển tránh cho thiên lôi ương cập vô tội giang niệm vốn dĩ muốn cho cây nhỏ tinh không phải sợ nghĩ lại lại tưởng thủ tinh luôn luôn nhắc gan mấy đạo thiên lôi đánh xuống nói không chừng có thể hủ chết một chuỗi dài nàng thở dài mở ra lúc trước phong ấn năm ngón tay đi xuống một trảo bế quan độ kiếp đến một nửa tạ thanh hoan lại lần nữa bị nàng xách ở trong tay gà con nhìn trời sư tôn giang nghiệm chiều hắn trước mắt sư tôn mang ngươi đổi cái địa phương độ kiếp lúc này ầm vang một tiếng vang lớn màu tím kia chớp bổ ra ảm đạm màn trời thẳng tắp chiều bọn họ đánh xuống tạ thanh hoan ánh mắt hơi khẩn đẩy ra giang nghiệm, hướng bên cạnh một lăn một mình thừa nhận nghẹn xuống thiên lôi hắn tái nhợt mặt nằm ở trên mặt đất màu xanh lá dây cột tóc cắt thành hai đoạn tóc dài thủy mặc tán ở thon gầy trên lưng nói Sư tôn, ngươi ly ta xa một ít, kiếp lôi một tới. Giang niệm túi người, xoa xoa hắn phát đỉnh, kẻ hèn kiếp lôi, sợ cái gì? Nàng lại lần nữa xách gà con giống nhau xách lên tạ thanh hoan, đạp sấm sét cùng cồn phong, chiều kia ba cái bị nhốt trụ trưởng lão chạy như điên mà đi. Các trưởng lão mới vừa phá vỡ hảo trận, chuẩn bị ngự kiếm rời đi, đống nhiên nghe thấy ủ ủ tiếng sấm, quay đầu liền thấy kia bạch đi thiếu nữ trong tay xách theo cái không rõ vật thể, một đường hỏa hoa mang tia chớp chiều bọn họ vọt lại đây. Trưởng lão. Dại ra GGG, bọn họ trong đầu trống rỗng, so nhìn đến sát danh bên ngoài bùi tiễn còn muốn kinh hách một trăm lần, này ai có thể nghĩ đến, một ngày kia lôi kiếp còn sẽ ẩm ẩm ẩm chiều chính mình xuống tới. Chạy A. Bọn họ lập tức xoay người, ngự kiếm chiều cửu hòa sơn phóng đi. Giang niệm thấy bọn họ muốn chạy, đem trong tay thiếu niên ném văng ra, vì thế thiên lôi cũng đi theo ẩm vang một tiếng chiều cắt trưởng lao phách qua đi. Trưởng lão sợ tới mức can đảm đều tang, chỉ lo chạy trốn căn bản không thấy được không rõ vật thể dối tung tóc dài hạ kia trương trắng bệnh mặt a a a ngươi không cần lại đây a bọn họ thanh em run rẩy giang niệm xuyên qua vân trung hóa thân lôi điện pháp vương điện màu cho ta điện chỉ cần điện bất tử liền hướng chết điện hôm nay nàng tất là nhất tỉnh ngãi con chương hai mươi chân chính nam chủ thiên sơn nguy nga tuấn phong săn sát xuân sơn khoác lục đúng là cảnh xuân tươi đẹp đào hoa bay tán loạn khi Cửu Hoa Sơn các đệ tử ở Kiếm Bình mua kiếm, kiếm quang tung bay, thiếu niên khí phách. Có người luyện kiếm đến một nửa, liền thừa dịp sư huynh không chú ý, lười biếng cùng người khác nói chuyện với nhau, nghe nói không. Tuế sư tỷ bọn họ ở Hắc Giác Lâm nhưng gặp được một hồi đại cơ duyên. Cái gì cơ duyên? Ta cũng không biết. Bất quá tuế sư tỷ được đem bảo kiếm, thịnh sư tỷ bắt được cái linh thú đan, còn có thủy sư tỷ, cư nhiên bắt được thất truyền hồi lâu đan phương. Không trách vài vị sư tỷ gần nhất tâm tình tốt như vậy. Tuế sư tỷ như vậy lánh mỹ nhân, đều đối với bảo kiếm si ngốc cười rất nhiều lần đâu. Gì, lạc sư huynh không cũng đi theo cùng đi sao? Hắn bắt được lại là cái gì bảo bối? Lúc đầu nói chuyện thiếu niên thần sắc khẽ biến, còn chưa tới kịp mở miệng, một đạo kiếm khí đột nhiên đánh trúng hắn phía sau lưng, đau đến hắn nghe răng trận mắt. Lạc dao nam lạnh lùng nhìn bọn họ, biểu tình khó coi đến cực điểm, chuyên tâm luyện kiếm. Thiếu niên không dám lại trâu đầu ghé thai nói chuyện, rút kiếm luyện tập. Lạc Giao Nam canh giữ ở bên cạnh lại mượn cơ hội phạt bọn họ vài lần, mới hạ giận buông tha bọn họ, xoay người phất tay áo rời đi. Lạc sư huynh làm gì đột nhiên nhằm vào chúng ta? Ngươi nhưng nhỏ giọng điểm, ta cùng ngươi nói, bởi vì cô đơn Lạc sư huynh bắt được không phải bảo vật, chỉ là một phùng thủy linh quả. Lạc Giao Nam nghe được phía sau các thiếu niên khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt đổi đổi, yên lặng nắm chặt nắm tay. Thằng đến thấy kia phùng thủy linh quả, hắn mới ý thức được cái gì long ngạo thiên nhị đại mục phượng bá địa sơ đại mục Căn bản chính là ngày ấy lâm hạ hải gặp được hai cái ma tu. Bọn họ lại cướp đi hắn cơ duyên không nói, cho hắn đồng bạn lưu đều là tốt nhất pháp bảo, đơn cho chính mình lưu một phùng thủy linh quả. Rõ ràng là trần chuổi vũ đủ. Đáng giận đến cực điểm. Lạc dao nam hít sâu mấy hơi thở, nghĩ thầm, cũng may hắn nói cho tông môn, vài vị trưởng lão đại năng đồng thời xuất động, nhất định có thể san bằng thất sắc tông, đem tiên phủ cấp một lần nữa đoạt lại. Nghĩ như vậy, tâm tình của hắn tức khắc hảo rất nhiều xoay người tiếp tục giám sát tiểu đệ tử luyện kiếm. Đông nhiên tinh không vạn lý không trung trở nên âm trầm vô cùng, mây đen giăng đầy, lạnh băng phong rót vào thiếu niên cổ áo, thổi đến bọn họ cơ hồ đứng thẳng không xong. Ba cái cháy đen bóng người từ thiên mà rơi, truy trên mặt đất, liền phun mấy khẩu huyết. Lạc Giao Nam phân biệt hồi lâu, mới phát hiện này ba cái đen tuổi lùi người là thường ngày cao cao tại thượng trưởng lão. Hắn trong lòng hoảng hốt, đi lên nâng, "Trưởng lão, các ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy?" trường lão vừa định mở miệng nói chuyện nghe được động tĩnh đem lạc dao nam một phen đẩy ra chạy mau a lạc dao nam a một tiếng ngửa đầu vọng qua đi một cái không rõ vật thể cùng với thô tráng tia chớp chiều hắn thẳng tắp đánh xuống tới vê anh giang niệm đem tiểu đồ đệ tiếp ở trong tay đứng ở sấm xét bên trong vây trắng quay cuồng nghiêm nhiên toàn bộ phố nhất tịnh ngãi con mọi người ngửa đầu thấy không rõ mưa gió chung nữ tử khuôn mặt chỉ thấy nàng một bộ bạch đi y sừng sững ở quần quần kiếp lôi sấm xét một đạo tiếp một đạo Dậm dạp đan chéo thành hàng rào điện Mà nàng cao cao tại thượng mà đứng ở lôi xà bên trong Giống như vô tình thiên đạo Thẳng đến nữ tử thân ảnh biến mất Mọi người mới hoán khẩu khí Kinh ngạc mà nói Nàng, nàng như thế nào không sợ kiếp lôi Như thế nào sẽ có người không sợ kiếp lôi Này nữ tử là ai "A a a mau xem Nàng mang theo kiếp lôi hướng thiên su phong bay qua đi lạc Giang nghiệm khiêng tạ thanh hoan Mục tiêu minh sắc mà bay đi thiên su phong Dọc theo đường đi gặp được ai cản trở lộ trực tiếp đem thiếu niên cấp quang ra ngoài, hắc, đi ngươi. Ai cũng không dám trực tiếp ứng đối kiếp lôi chi huy, xôi nổi tránh đi, giang niệm liền trôi chảy mảnh đất tạ thanh hoan đi vào này tòa linh khí nhất nùng ngọn núi, đem thiếu niên ném ở mặt trên làm hắn chuyên tâm độ kiếp, chính mình tắc canh giữ ở phía trước, thế hắn hộ pháp. Tu sĩ kết thành kim đan thời khắc đó, kim đan sẽ hấp thu bên ngoài linh khí, bởi vậy tuyển cái linh khí đầy đủ nơi độ kiếp thập phần quan trọng. Nàng trước mấy cái đồ đệ tu đều là đường ngang ngót tát. Có hay không linh khí không sao cả, cô đơn tiểu đồ đệ lựa chọn kiếm đạo, độ kiếp khi yêu cầu rất nhiều linh khí. Nguyên lai tiên nhân động phủ không tồi, đáng tiếc có nhát gan thụ tình trừ ra kia chỗ động phủ, trên đời linh khí nhất thanh nơi, chỉ có cửu hòa sơn thiên su phong. Tuy rằng nàng tạm thời không có thể đem ngọn núi cấp dọn về đi, nhưng là, nàng có thể đem người cấp dọn lại đây. Sơn không tới theo ta, ta liền đi liền sơn. Giang nghiệm, kế hoạch thông. Nàng hoành hướng sông thẳng một phen. Cửu hoa sơn chúng trưởng Lão toàn từ sơn gian bay ra, vây quanh nàng. Giang Niệm ôm lấy tì bà, rũ xuống mặt mày. Phía sau, tạ thanh hoan nâng lên trắng bệ mặt, nói, sư tôn, chúng ta trở về đi. Giang Niệm quay đầu lại, hảo hảo độ kiếp, đừng nghĩ chút lung tung rối loạn. Thiếu niên thanh ý dìa nhiếm huyết, mắt đen bên trong hàm chứa một tia khắc thường cảm xúc, chính là, sư tôn. Bọn họ đem ngươi vây quanh, quá nguy hiểm. Giang Niệm cười rộ lên, không sai, bọn họ bị ta vây quanh. Nàng ngón tay một bát cầm huyền, tranh mà một tiếng, quét khai quần cuộn dú ám, nhìn người dần dần tụ lại lại đây, nàng lại tùy tiện bắt hai hạ, khúc không thành khúc, điều không thành điều, bập bẹ chảo chiết. Nhưng mà như vậy làn điệu, rơi vào thiếu niên trong thai, lại len ken như tiếng trời. Tạ Thanh Hoan nắm chặt song quyền, nhìn chằm chằm thiên lôi bên trong kia đạo thân ảnh. Gió mạnh nổi lên, lay động núi đá, nàng lại đón gió đi phía trước một bước, áo bào trắng giơ lên, bóng dáng thẳng thắn cô thiếu, vẫn không nhúc nhích che ở hắn trước người. Tạ Thanh Hoan chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình còn sẽ có bị người hộ ở sau người một ngày. Mà người này lại là ma tôn. Là nghìn người chỉ vạn người mắng ma tôn, tên nàng đó là tội ác chống chất, là nợ máu ngập trời, giống chẳng súng nước máu tươi ác ngộng, làm vô số người ở thét trói thai chung bừng tỉnh. Hôm nay đại náo cửu hoa sơn, thế tất cũng sẽ trở thành vô số người khẩu chu bút phạt một cọc hành vi phạm tội. Nhưng Tạ Thanh Hoan tưởng tượng đến hôm nay nàng xông vào cửu hoa sơn, chỉ là vì trợ chính mình kết thành kim đan trái tim hơi hơi rung động nảy lên một cổ mềm mại cảm xúc hắn nhắm hai mắt ngự khí ngưng thần trong cơ thể xuất hiện một viên ánh vàng rực rỡ nội đan điên cuồng vận chuyển hấp thu chung quanh linh khí thủy linh khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất thâm hắc mặt mày bị hơi nước trả ướt hắn tẩm ở gợn sóng bích trong nước thanh y thì hơi hơi đong đưa thiên lôi một đạo lại một đạo đánh xuống tạ thanh hoan khép lại hai mắt trước mắt lại xuất hiện tiên phủ chung chứng kiến ảo cảnh hắn nhìn đến tầm tã mưa to ảm đạm ánh mặt trời Thiếu nữ một thân là huyết, ngồi ở thềm đá cuối, con mắt cười đến sán lạ. Tạ Thanh Hoan rất muốn hỏi nàng, trên người nhiều như vậy thường, không đau sao, vì cái gì muốn cười đâu. Hắn không rõ, tựa như hắn không rõ, năm đó Thúy Vân Sơn lão tổ lên núi ý muốn đổ người tông môn, to như vậy tiên môn vì sao không ai đứng ra, vì sao phải bước cho bỏ qua tiên nhập ma, lấy thân nuôi kiếm, luyện huyết thành chú, dùng như vậy quyết tuyệt mà thống khổ phương thức, lấy trứng trọi đá, mới có thể đâm toái cao cao tại thượng núi lớn. Từ trước rất nhiều người nói cho hắn, thất sát tông bùi tiễn cùng giang nghiệm, bỏ tiên nhập ma, không chuyện ác nào không làm, này tội đương chu. Nhưng chưa bao giờ có người cùng hắn nói qua, nguyên lai này hai cái nợ máu ngập trời ma đầu, lần đầu tiên đôi tay nhiễm huyết, chỉ là vì bảo hộ chính mình. Này có cái gì sai đâu. Tạ thanh hoan lồng ngực chua sót, cho tới nay, tiên môn trưởng lão đều dạy hắn, muốn bảo hộ tiên môn, chảm yêu trừ ma, bảo vệ thiên đạo. Hắn lại không cách nào vượt qua mấy trăm năm thời gian trở lại năm ấy thất hảo còn chưa biến thành thất sát là lúc thủ đến hai cái thiếu niên trước người mây đen răng đầy ánh mặt trời ảm đạm màu tím kiếp lôi vốn lượn như xà bổ ra màn trời tạ thanh hoan mở mắt ra nước mưa theo lánh bạch hàm dưới chạy xuống cách đó không xa là bạch di y hẻ nữ tử thân ảnh ôm ấp tỷ bà che ở hắn trước người hắn tham lam mà nhìn giang niệm phảng phất tưởng đem cái này bóng dáng tuyên khắc nhập chính mình kim đan đạo tâm trung trên đời có mấy người có thể không sợ kiếp lôi thiên đạo chi uy che ở đồ đệ trước người, hắn nhìn không thấy giang niệm khuôn mặt, nhưng có thể tưởng tượng, ma tôn sinh khiên thiên lôi chi uy, định là sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng nhiễm huyết, có lẽ nàng xoay người đưa lưng về phía chính mình, chỉ là không nghĩ làm đồ đệ thấy nàng chật vật bộ dáng, sư tôn đại hắn ân trọng như núi, sư tôn đại hắn tình thâm như biển, hắn đột nhiên tưởng vẫn luôn đái ở thất sát tông, mà giờ phút này giang niệm ôm thì bà ở quần quần thiên lôi trung hít sâu một hơi, tức khắc có loại trở lại vui sướng quê quán cảm giác. Tiểu đồ đệ Thiên Kiếp Tư thế so phía trước mấy cái đồ đệ đều phải đại, khó khăn lắm có thể cùng nàng sư huynh so sánh với, vui sướng, thật sự vui sướng. Tựa như canh xuông thức ăn chay thật nhiều năm, một hơi lại ăn đến bản mãn hán toàn tịch giống nhau, thỏa mãn, đặc biệt thỏa mãn. Thiên Lôi đánh xuống, ở trên người nàng lưu chuyển, nàng song trưởng tư tư mạo màu tím điện quang, tu vi phước phước phốc hướng lên trên trướng. Mấy cái cửu hoa sơn trưởng lão ngự kiếm nổi tại không trung, lại ngại với Thiên Lôi, không dám li nàng thân cận quá. Ngươi chờ cùng đồ, sao dám tới cửu hoa sơn tác loạn? Giang niệm cười, đều nói ta là pháp ngoại cùng đồ, làm tác loạn làm sao vậy? Các ngươi cũng quá đại kinh tiểu quái. Cửu hoa sơn trưởng lão nhất thời lại có chút á khẩu không trả lời được, một lát phản ứng lại đây, mắng to, còn không mau từ cửu hoa sơn rời đi. Giang niệm trở tay móc ra tỳ bà, mượn địa phương độ cái kiếp sao, nhỏ mọn như vậy làm gì? Xem nàng lấy ra tỳ bà, mấy cái trưởng lão lộ ra túc mục tiểu tâm chi sắc, âm thầm dẫn âm, cẩn thận. Âm tu nhất có thể mị hoặc tâm thần, chư vị ngàn vạn không cần bị thanh âm mê hoặc. Thiên cơ phong chủ nói, bất quá là cái âm tu, cư nhiên dám xâm nhập cửu hoa sơn, thật là không muốn sống. Khai dương phong chủ tự tin tràn đầy, như vậy tiểu tâm làm chi sao? Xem ta trực tiếp xông lên đi, đem nàng cùng độ kiếp tiểu tặc cấp giết. Trường môn cùng thanh vi chân nhân còn đang bế quan, này ma nữ còn có thể dựa vào thiên kiếp chi uy, chúng ta trớn lên kinh địch. Giang niệm nghe được thanh vi chân nhân này bốn chữ, mày đẹp hơi hơi giật mình Thành vi kia láo tặc đang bế quan. Khai dương phong chủ bạo tính tỉnh, im miệng. Ngươi có thể nào như vậy vũ nhục chân nhân, ta hôm nay liền trừ bỏ ngươi này mà nữ tế thiên. Giang Niệm mỉm cười, Nga. kia đến xem ngươi có hay không buồn sự này. Khai dương phong chủ nguyên là cái gì khinh thường, một cái ngũ âm không được đầy đủ điều đều không chuẩn âm tu, khẩu khí lớn như vậy. Giang Niệm cười mà không nói, rút ra tỷ bà đầu, tới, đối mặt sấm xét đi. Nàng trong tay tỷ bà trở nên càng ngày càng trưởng. Càng ngày càng thô, nối thẳng phía chân trời, liên tiếp thiên địa, cắm vào quần cuộn đú ám chung, khi thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm, há to miệng. Không phải. Vị này mỹ mạo âm tu, là như thế nào có thể đem chính mình tỷ bà biến thành một cây đại côn sát? Đột nhiên có nhân thần sắc mấy phen biến hóa, run giọng nói, ta nghe nói ma tông tông chủ có liên tiếp thiên địa không sợ kiếp lôi thần khí, Ngươi, ngươi là ma tôn. Giang niệm gây tay, lễ phép chào hỏi lâu. nói xong nàng huy tay háo thật lớn còn mở điện đại gậy sắt một đường hỏa hoa mang tia chấp từ đám mây nện xuống chiều mấy cái trưởng lão ẩm ẩm tiến lên trưởng lão đồng tử co chặt ngay từ đầu còn tưởng ôm khởi tay háo chắn một trận chúng ta cùng nhau ngăn trở này cằn cây gậy một người khác phụ họa đúng rồi liền tính nàng là ma tôn chúng ta mấy người hợp ở bên nhau cũng định là không thua nàng nói tốt đều ngăn trở một cái đều không được trốn bọn họ sôi nổi nâng lên đôi tay Vận chuyển chân khí, nhìn gậy sắt mang theo kiếp lôi chi uy vào đầu nện xuống, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nhất ngay thẳng khai dương phong chủ đứng ở cuối cùng, nghẹn một hơi, vận chuyển toàn thân tu vi, muốn chống đỡ này một kích khi, đột nhiên phát hiện chính mình phía trước không có một bóng người, kêu mấy cái nói muốn cùng hắn cùng nhau hợp lực chắn thiên lôi trường lao, cư nhiên một người tiếp một người lóe Người đại gia, các ngươi lại ngoa ta, âm vang một tiếng vang lớn, núi đá vỡ ra, đất rung núi chuyển phía sau núi hoang khó có thể chống lại như vậy cự lực ầm ầm một tiếng mở tung cư nhiên bị chém thành hai nửa giang niệm thu hồi gậy sắt làm nó tiếp tục hấp thu thiên lôi chi lực chung quanh trở nên thực can tĩnh không có người dám ở đến bên người nàng tới bi. đột nhiên nàng tươi cười cứng lại nghe được chính mình đầu truyền đến quen thuộc thanh âm thứ tư ký chủ giang niệm nết lên khoe miệng tới sớm không bằng tới đúng lúc ta vừa mới chuẩn bị một hồi thịnh yến vừa lúc ngươi liền tới rồi nói nàng liền vươn tay muốn đi sờ sờ kia căn hút thiên lôi gậy sắt hệ thống nào nghĩ đến chính mình vừa online liền đối mặt này phúc đại trường học a nó cùng giang niệm đấu mấy trăm năm lẫn nhau điện vô số lần lúc này rốt cuộc chịu thua đuổi ở giang niệm điện nó trước lớn tiếng kêu ba ba giang niệm tay dừng lại cơm miệng ta không ngưỡng như vậy nghịch tử hệ thống đừng điện ta lúc này thật là có đại sự muốn phát sinh lần trước ta cho ngươi thư ngươi nhìn đi giang niệm nhướng mày nghiêng đầu xem mắt phía sau độ kiếp thiếu niên Lộ ra vừa lòng tươi cười, đương nhiên, ngươi xem đó là ai. Hệ thống sửng sốt vài giây, khó hiểu hỏi, đó là ai. Giang nghiệm, nghịch tử, liền long nạo thiên nhị đại mục đều nhận không ra sao. Hệ thống trầm mặc dài đến một phút, mới mở miệng, ký chủ, ta nói một câu lời nói thật ngươi không cần điện ta, ngươi khả năng nhận sai người. Ta không biết ngươi hiện tại cái kia đồ đệ là ai, nhưng ta biết, long nạo thiên nhị đại mục không ở ngươi phía sau, ở ngươi trước người kiếm bình thượng. Giang nghiệm theo hệ thống sở chỉ Nhìn qua đi, ở bị thiên lôi tạp ra hố, bỏ ra một cái đen thủi lùi bóng người. kia đoàn than đen dường như đồ vật, đang dùng thù hận ánh mắt nhìn nàng. Lớn tiếng nói, 30 năm hà đông, 30 năm hà tây. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Thất sát tông Giang Niệm, ta nhớ kỹ ngươi. mươi 22 thải bổ thuật A. Giang Niệm. Này thác ma liền rất xấu hổ. Ngươi không có gạt ta sao? Nàng nếm thử dãy rửa một chút. Hệ thống, ba ba. Ta làm sao dám lửa chính mình ba ba. Ngươi thật sự nhận sai người. Ngươi lại như thế nào liền nam chủ đều có thể nhận sai. Nó không phải để lại bổn toái mà sao. Nhận sai liền thôi, ký chủ lại như thế nào có thể làm được tinh chuẩn dẫm lôi, đem nam chủ cấp chém thành như vậy. Giang nghiệm đỡ chán, ai có thể nghĩ đến, trên đời này còn có người lớn lên so nam chủ Mỹ, thiên phú so nam chủ cao, tính cách so nam chủ hảo. Cái kia phách đến đen nhánh tiểu hải tử, nơi nào so với ta đồ đệ hảo. Dựa vào cái gì hắn có thể làm nam chủ, ta không phục hiện tại long ngạo thiên chất lượng đều như vậy lần sau ngẫm lại nàng sư huynh tuy rằng bắt đầu từ từ sa điêu mỗi ngày phun tam tự kinh nhưng đánh nhau lên không chút nào hàng hồ chiến tranh chi phụ cùng sắc đẹp hủy diệt giả này hai cái danh hiệu chưa bao giờ đảo quá giang niệm vẫn luôn cảm thấy long ngạo thiên sở dĩ trở thành vai chính tác giả thân mụ sủng ái cho hắn thêm cái may mắn giá trị mát quang hoàn là một phương diện về phương diện khác tổng phải có chút chỗ hơn người lại tỷ như nàng sư huynh vô luận bao nhiêu lần sinh tử nguy cơ Mặc kệ chịu đựng nhiều ít gian nan thống khổ, hắn cũng chưa bao giờ khuất phục quá. Bất khuất kiên cường, luyện mãi thành thép, đây mới là nàng trong lòng lòng ngạo thiên, thiết cốt tranh tranh nhưng ngạo thiên, mà không phải lạc dao nam như vậy. Xương cốt không đủ ngạnh, tâm tính không đủ cứng cỏi. Có lẽ lạc dao nam là cái trưởng thành hình vai chính đi, nhưng này cũng quá kéo. Nàng đối thiếu niên không có gì ý kiến, chỉ là đỡ đỡ chán, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Ta giống như đã đem nam chủ đắc tội đến thấu thấu. Hệ thống nhìn bị sét đánh đến năm thành thuộc nam chủ, run rẩy thanh âm nói, ký chủ, ta vẫn luôn biết ngươi thực có thể soàn soạt, nhưng ta thật không nghĩ tới, ngươi có thể tinh chuẩn mà soàn soạt đến thật nam chủ trên đầu, đem hắn biến thành như vậy. Giang Niệm, làm sao bây giờ, còn có thể cứu chữa sao? Hệ thống, không cứu, chúng ta cùng nhau hủy diệt đi. Giang Niệm đột nhiên hoàn hồn, muốn hủy diệt chính ngươi hủy diệt đi. Đem thoái ma hoàn chỉnh bản cho ta, ta tới miễn phí đưa ngươi đi. Nói. Nàng lại bắt tay cấp treo ở chứa đầy trời nói chi lực đại gậy sát thượng, chuẩn bị cấp hệ thống tới cái điện giật liệu pháp. Hệ thống còn tưởng lại cứu giúp một chút, ba ba, ta vì ta từ trước bất hiếu hành vi chân thành xin lỗi. Lần này cũng đừng điện đi, về sau ta liền thượng ngươi tạc thuyền, chúng ta người trên một chiếc thuyền, tồn tại ta là ngươi nghịch tử, đã chết ta là ngươi bất hiếu tử tôn. Giang nghiệm, nga khoác, như thế nào học ngoan. Hệ thống thở dài, ai, ký chủ, ngươi đi xem thoái ma liền đã hiểu ở thoái ma kết cục, ngươi cùng toàn bộ thất sát tông đều cấp hiện nam chủ lót lộ nó tiểu tâm nhìn mắt giang niệm sát mặt thiếu nữ con mặt mày ý cười doanh doanh hệ thống nhịn không được đánh cái dùng mình không dám đi xuống nói giang niệm cười nói tiếp tục hệ thống ý đổ lời nói hàng hồ ách nô ta là đạp tiên hệ thống cùng đạp tiên thế giới vai chính chói định ở bên nhau cho nên khi thế giới tuyến diễn sinh đến đệ nhị bộ vì cấp đương nhiệm vai chính lót đường làm hắn trở thành tiên đạo chi chủ thất sát tông diệt vong sau Ta cũng sẽ bị hủy diệt. Bị hủy diệt có thể so điện giật muốn đáng sợ nhiều. Giang nghiệm, ý tứ chính là, Thoái ma kết cục, Tà sư Minh sẽ chết. Hệ thống, ách. Giang nghiệm nắm chặt lòng bàn tay, Hắn không phải long ngạo thiên sao. Không nên là khí vận chi tử sao. Không có nam chủ quang hoàn sao. Hệ thống, nô. Nam chủ quang hoàn sẽ không biến mất, Nhưng là sẽ rời đi. Hiện tại thế giới tuyến đã từ đạp tiên biến thành Thoái ma, Bùi Tiễn không hề là nam chủ, Hơn nữa. Hắn lúc này vốn di đã phi thăng thượng giới, cho nên, hiện tại ở thất sát tông bồi tiễn, đã không bị thiên đạo tán thành, từ nam chủ biến thành một cái cấp đương nhiệm nam chủ lót đường vai ác công cụ người. Áo, nó đáng thương ký chủ cũng là lót đường công cụ người. Thiên địa an tĩnh một cái trước mắt, chỉ có lạnh băng giọt mưa đánh vào núi đá thượng thanh âm. Hệ thống nhìn giang niệm nàng bốn phía chân khí không một cái trước mắt, giọt mưa đánh vào tình xảo mặt mày gian, lọ ướp như mây tóc mai. Nàng giống như ngây ngẩn cả người, một lát. Mới chậm rãi cong lên môi đỏ, một lần nữa lộ ra mềm ấm tươi cười. Nhưng mà hệ thống xem đến tâm lạnh, rất muốn đem chính mình ôm thành một đoàn. Ô ô ô ký chủ lần này sẽ không điện chết nó đi. Giang Niệm cười rộ lên, không có việc gì, ngươi không cần sợ, giao cho ta là được lạc. Đúng rồi, nghịch tử, ta còn không có hỏi qua người kêu gì. Nghe thế câu nói, hệ thống trong mắt tức khắc hàm hai bao nước mắt, rất muốn ủy khuất mà khóc lên. Trên thế giới khẳng định không có so nó càng nghẹn khuất hệ thống bị điện vô số lần tám trăm năm thượng tiến không biết gom lại có hay không tám phút nó thậm chí không có cùng ký chủ bình thường giao lưu quá một lần không phải ở bị điện chính là ở bị điện trên đường hệ thống ủy khuất khóc chít chít ta kêu một trăm linh sáu hảo ký chủ nó thành thật công đạo giang niệm kiêng hảo về sau chúng ta các kêu các ngươi kêu ta ba ba ta kêu ngươi sáu mươi sáu tiểu lục tử nam chủ chi lực sẽ không biến mất nhưng sẽ rời đi ta đây hiện tại đem nam chủ cấp sạn quang hoàn sẽ một lần nữa chuyển rời đến ta sư huynh trên người sao một trăm linh sáu ký chủ trăm triệu không thể ngươi biết đến ngươi sạn bất tử nam chủ chỉ biết trở thành hắn thăng cấp tài liệu hơn nữa bùi tiễn cốt chuyện đã đi xong lúc này hắn hẳn là phi thăng thượng giới cho nên thiên đạo đã không tán thành hắn liền tính ngươi sạn nam chủ quang hoàn cũng sẽ không trở về giang niệm mắng thanh chó má thiên đạo bầu trời oanh oanh liệt liệt đánh xuống một chuôi dài lôi đem 106 sợ tới mức xúc thành một đoàn Nó thật sợ ký chủ một không vui vẻ, liền đem chính mình cấp sạn. Kỳ thật rất nhiều năm trước, 106 cho rằng chính mình chói định một cái pháo hôi nhân vật, sẽ mở ra một đoạn thường thường vô kỳ thông sinh, ai biết sẽ như vậy đâu. Nó nhìn thiếu nữ dám mang theo nam chủ một thế hệ mục nhập ma ngày đó, liền biết ký chủ là cái người sói. Đối chính mình tàn nhẫn, đối người khác gác hơn cái loại này. Cho nên hiện tại gặp phải nguy cơ, nó theo bản năng tìm ký chủ hỗ trợ, tổng cảm thấy ký chủ không gì làm không được. Cái gì đều có thể làm được đâu. Giang niệm xoa xoa giữa mày, xoay người nhìn phía ở độ kiếp thanh ý để thiếu niên. Nếu tiểu đồ đệ không phải lạc giao nam, kia hắn là cái cái gì ngoạn ý. Lúc ấy nàng kêu lạc giao nam, tiểu đồ đệ lại vì sao phải theo tiếng. Nàng đi vào tạ thanh hoan trước người, lặng lặng nhìn hắn, thiếu niên khoanh chân mà ngồi, như là nhận thấy được cái gì, mở hai tróng mắt, ngửa đầu cùng nàng đối diện. Hiện tại là tạ thanh hoan độ kiếp thời khắc mấu chốt, giang niệm mím môi, minh bạch nếu ở thời điểm này hỏi sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thiếu niên đạo tâm độ kiếp khi hắn không thể nói dối hơi chút dao động liền sẽ độ kiếp thất bại vạn kiếp bất phủ nhưng này có lẽ là giang niệm duy nhất có thể từ hắn trong miệng nghe được lời nói thật cơ hội nàng do dự một lát vẫn là hỏi ngươi có ý định tiếp cận là vì đối thất sát tông bất lợi tạ thanh hoan trận to hai mắt thanh bảo cổ động ngơ ngẩn nhìn nàng hắn sát mặt tái nhuận gian nan mở miệng không phải giang niệm tâm buông lỏng lập tức lại hỏi đó là vì sao Tạ Thanh Hoan trầm mặc không chịu trả lời, tiếp lôi từng đạo từ hắn bên người phách quá, hắn sắc mặt trắng bệch như tuyết, khỏe miệng yên tiếp theo đoạn vết máu, lại như cũ cắn răng không muốn nói. Giang Niệm lại lần nữa tiếng quát hỏi, vì cái gì? Người rốt cuộc muốn làm gì? Nàng cong lưng, tới gần thiếu niên, ngón tay xoa hắn thon dài tuyết trắng cổ, nếu Tạ Thanh Hoan trả lời làm nàng không hài lòng, nàng liền có thể nháy mắt kết thúc thiếu niên sinh mệnh. Máu tươi từ thiếu niên trong miệng tràn ra, tích ở nàng ngu bàn tay thượng, nóng bỏng làm nàng nhớ tới mấy trăm năm trước sư huynh nóng bỏng nước mắt, nàng chăm chú nhìn Tạ Thanh Hoan, hai tròng mắt mạn quá huyết sắc, thanh âm phóng du, Tiểu Đồ Đệ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nghe được Tiểu Đồ Đệ ba chữ khi Tạ Thanh Hoan phun ra một đống máu, ánh mắt hơi hơi tăng dã, không, có huyết sắc môi khé mở, nhẹ giọng phun ra một câu, hắn thanh âm suy yếu, nhẹ như lông chim, nhưng giang niệm nghe rõ, nàng buông ra tay, kinh ngạc mà nhìn thiếu niên, lui về phía sau hai bước, bạch y ỉa bị gió thổi đến rơi lên. Tạ Thanh Hoang ngã ngồi trên mặt đất, khoe miệng trào ra máu tươi, hai tròng mắt thất thần, nhẹ giọng nỉ non, tưởng trở lại quá khứ, bảo Hộ Sư tôn, tưởng thiên hạ lại không người tựa ngươi giống nhau, bỏ tiên nhập mà không đường có thể đi. Từ trước không có người cấp thất hảo tông hai cái thiếu niên sinh lộ, cứ thế thảm kịch phát sinh, hắn muốn tưởng như vậy thảm kịch không cần lại phát sinh, tưởng trở lại tám trăm năm trước, cứu kia hai cái bị buộc có thể mệnh tương bác thiếu niên. Hắn trước mắt tối sầm, mất đi ý thức, vân trung tím điện hối tụ. Ngưng tụ thành cuối cùng một đạo thiên lôi, chiều hôn mê thiếu niên đánh xuống. Giang niệm vung tay háo, phiên tay cắt đứt thiên lôi. Liệt liệt phong tiếng vang triệt, đầy trời lôi vân tiêu tán, thoáng chốc vân khai vũ tế. Nàng nhìn ngã trên mặt đất cả người nhiễm huyết thiếu niên, sau một lúc lâu, nhẹ giọng thở dài, ngồi quy trên mặt đất, làm hắn gôi chính mình chân, thế hắn leo đi trên mặt vết máu. Thiếu niên sắc mặt tuyết trắng, hôn mê khi cũng như cũ cao mày, hàng mi dài khẽ run. Giang Niệm dùng chân khí ở trong thân thể hắn dạo qua một vòng, kim đan đã kết thành, nhưng kim đan thượng có một cái không thấy được khe hở, ngày sau tu luyện không thiếu được muốn chịu khổ. Nàng nhấp nhấp khoe miệng, đột nhiên cảm thấy thực khó chịu. Lúc này, cựu hoa sơn các phong phong chủ tụ ở bên nhau, nhìn thấy kiếp lôi tiêu tán, cho rằng nàng dựa vào biến mất, dần dần chiều bên này khép lại. Giang Niệm nghiêng đầu, nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Khai dương phong phong chủ, nhìn cái gì mà nhìn, đại gia cùng nhau thượng, chế phục này ma nữ. Lần này nói tốt, ai cũng không được trốn. Thiên cơ phong chủ, hảo, kiếp lôi tiêu tán, liêu nàng cũng không có dựa vào. Khai dương phong chủ, cùng lên đi. Cùng nhau thượng. Khai dương phong chủ bay ra một nửa, đột nhiên phát hiện không đúng, quay đầu vừa thấy, các ngươi. Thiên cơ phong chủ nắn vuốt râu bạc trắng, cười tủm tỉm mà nói, ngươi trước động, ngươi trước động, chúng ta theo sau liền tới. Giang Niệm, Nàng liền cây gậy đều không nghĩ móc ra tới. Đem thiếu niên nâng dậy, nàng trực tiếp xua xua tay chiều các trưởng lao nói hôm nay đa tạ khoản đãi ngày sau các ngươi cái nào hậu bối có tu ma tưởng độ kiếp hoan nên tới ta thất sát tông khai dương phong chủ tức giận đến thổi dâu trừng mắt ngươi này yêu nữ lại ở nói bừa cái gì ai muốn nhập ma ai muốn đi ngươi thất sát tông giang niệm con mắt cười một chút ngự kiếm xoay người rời đi bối thân khoảnh khắc nàng đống nhiên cảm thấy phía sau kiếm thanh gào thét thân mình đi xuống một áp mấy đạo phi kiếm xoa thân thể của nàng bay qua thiên cơ phong chủ tươi cười hòa ái gương mặt hiền từ Hiền từ mà nói, tông chủ, kiếm trận mở ra, tưởng từ ta cửu hoa sơn đi ra ngoài, nhưng không dễ dàng như vậy. Giang Niệm cũng cười, hảo ra hỏa, cùng ta ngấm ngầm dở trò. Nàng lâm vào kiếm trận bên trong, phi kiếm như sao băng từ bên người xuyên qua mà qua, đường lui đều bị phá hỏng. Giang Niệm năm đó sát Thúy Vân Sơn láo tổ cũng là dùng kiếm trận, tự nhiên rõ ràng này ngoạn ý uy lực, hơi có vô ý liền sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Nàng ngồi quỳ ở phi kiếm thượng, bảo vệ hôn mê tại thanh hoan đem hắn ôm vào trong ngực, miễn cho kiếm khí bị thương hắn. Trăm ngàn nói ngân bạch kiếm khí gào thét mà qua, Giang Nghiệm Ngự kiếm né tránh, chỉ cảm thấy đầy trời khắp nơi đều là ngân bạch kiếm khí, mênh mông quần cuộn giống như sóng nước, phá hỏng mỗi một cái đường đi, nàng bị buộc đến chỉ có thể không ngừng trốn, một bên trốn một bên quan sát kiếm trận khởi động phương vị. Phi kiếm sóc nảy đánh thức ôn mê thiếu niên, hắn nỗ lực mở hai mắt, ánh mắt hơi hơi tăng dã, hồi lâu, nhìn đầy trời ngân hà lưu chuyển kiếm quang, mới ý thức được bọn họ ở vào loại nào hoàn cảnh bên trong tạ thanh hoan nhẹ giọng nói sư tôn giang niệm đừng nói chuyện nhắm mắt giao cho ta là được tạ thanh hoan suy yếu động động ngôi không có phát ra âm thanh hắn đương nhiên biết thất tinh tuyệt sắt trận khởi động uy lực nhìn thân hãm kiếm trận như cũ kiệt lực bảo vệ chính mình nữ tử trong lòng nảy lên mạc danh cảm xúc kiếm khí cùng giang niệm gặp thoáng qua cắt đứt nàng dây của tóc vẩy mực tóc đen rơi rụng hai má tạ thanh hoan nhớ tới ảo cảnh chung rất nhiều năm trước kia tràng mưa to thiếu nữ cả người là huyết ngồi ở thềm đá thượng mỉm cười trước mắt này mạc dần dần cùng ảo cảnh chứng kiến cảnh tượng trùng hợp hắn khép lại hai mắt hàng mi dài khẽ run trái tim không tự chủ được có rút đau đớn không nghĩ xem nàng sắc mặt tái nhợt không nghĩ xem nàng bên môi nhiễm huyết không nghĩ xem nàng đau đến hãn ròng ròng càng muốn cười khanh khách tạ thanh hoan nắm chặt đôi tay toàn mà chậm rãi bung ra nỗ lực tránh khởi thân thể một bàn tay leo lên giang niệm bả vai Giang Niệm rũ xuống mắt, làm gì? Cho ta nằm trở về. Tạ Thanh Hoan khụ hai tiếng, ngước mắt xem mắt bay tán loạn kiếm khí, nói, sư tôn, kiếm thế hơi yếu, kiếm trận điểm yếu là. Giang Niệm, thiên su phong sao, đồ đệ chờ, xem ta hôm nay liền đem nó cấp tạp. Tạ Thanh Hoan, hắn chắp tay trước ngực, yên lặng nằm yên. Thường thường bởi vì sư tôn quá mức ưu tú, mà cảm thấy chính mình tâm lý hoạt động phức tạp một cái tịch mịch. Giang Niệm đem tỷ bà một ném vừa rồi đại gậy sắt hút đủ kiếp lôi chi lực đã biến thành một cây đại hào bình ác quy mặt trên lôi điện tư tư tán loạn các trưởng lão sôi nổi biến sắc không phải thiên kiếp đã qua sao như thế nào như thế nào nàng còn có thể khống chế kiếp lôi chi lực vì sao sẽ như thế giang nhậm cười không thể tưởng được đi ra còn có cục sạc cũng ít nhiều hệ thống đột nhiên xuất hiện làm nàng không có đem mấy ngày này lôi hấp thu rớt mà là lựa chọn tồn tại gậy sắt nàng trong tay niết quyết trường tụ tung bay đại gậy sát xúc lôi đỉnh chi lực hướng thiên su phong tạp đi xuống trường lão ta vỡ ra thiên su phong ta cũng vỡ ra sau đó ngọn núi lay động ầm ầm vỡ ra kiếm trận tức khắc cứng lại giang niệm lôi kéo tạ thanh hoan liền hướng thiên su phong nhảy ngự kiếm lướt qua tạp ra chỗ hổng bay qua bị tạp nước thiên su phong khi nàng nhịn không được đi xuống nhìn mắt ngọn núi đỉnh bị tạp ra một cái thật dài khe hở khe hở tự đỉnh điểm cây tùng hạ đi xuống kéo dài đến một khối cự thạch bên Mấy chỉ tiên hạc trấn kinh bay lên, ở vân lộc tuấn phong gian dương cánh, tuyết trắng linh vũ sán lạ. Khe hở như vỡ ra vực sâu, phía dưới đen nhánh như mực, vọng không đến cuối. Giang niệm trong lòng cả kinh, sơn trong lòng. Cư nhiên là trống không. Ngọn núi vỡ ra khoảnh khắc, dường như có thứ gì từ nàng trước mắt thổi qua, nàng rối tay một chảo, còn không có tới kịp nhìn kỹ. Một đạo thật lớn uy áp chiều nàng đẻ xuống. Yêu nữ, ngươi dám. Một đạo giàn mua thanh âm từ không trung truyền đến, Giang niệm nghĩ thầm. Người này tu vi cao thật sự, không phải thanh vi chính là trưởng môn, nàng vẫn là trước lưu đi. Nàng quay đầu lại, xa xa thấy một bóng người đứng ở đám mây, vì thế cười, ta đây nhưng quả dám, lao tặc, an ta một đồng. Nói xong, gậy sắt trở nên càng lúc càng lớn, sau đó hàm ngàn quân lực từ đám mây nện xuống, người nọ cười lạnh một tiếng, vận chuyển tu vi muốn chống đỡ này một đồng khi, lại thấy gậy sắt tạp đến một nửa khi, đột nhiên thu nhỏ, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng đông nhảy trốn. Hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Mọi người lại vừa thấy, ma tông hai người cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khai dương phong chủ quyền đầu cứng, đáng giận. Đại ý, bọn họ như thế nào chạy trốn nhanh như vậy? Giang niệm thanh âm từ nơi xa truyền đến, núi xanh còn đó lục thủy trường lưu, chư vị, tương lai còn còn dài, sau này còn gặp lại. Cửu hoa sơn mọi người trầm mặc. Ai muốn cùng ngươi tương lai còn dài? Ai muốn cùng ngươi sau này còn gặp lại? nhưng mà cửu hoa sơn chúng tiên quân trong lòng nghĩ như thế nào giang niệm căn bản không thèm để ý nàng rỗi khai lòng bàn tay hơi hơi nhũ mẩy một cây mang huyết lông chim nằm ở trắng nón lòng bàn tay này sợi lông không dài sờ lên thực thô ráp bị máu tươi nhuộm dần có bộ phận đã kết thành thâm hắc huyết khối thấy không rõ nguyên bản nhàn sắc thiên su phong sơn tâm là trống không bên trong phiêu già căn mang huyết lông chim giang niệm đem lông chim thu hảo mang theo tạ thanh hoan trở lại thất sát tông trợ giúp hắn ổn định hạ căn cơ cường rót hắn uống mấy bình linh dược hứa lao thế thiếu niên chuẩn bệnh một phen sau thở ngắn thăng dài tông chủ tiểu tiên quân căn cơ bị hao tổn ngày sau tu vi tưởng càng tiến thêm một bước thiên nan và nan hắn thấy thiếu niên nằm trên giường sắc mặt trắng bệnh như tuyết không có đem cơ bản vô duyên kết anh câu này nói ra ai thiên phú như thế cao hải tử như thế nào sẽ ở độ kiếp khi xảy ra sự cố có thể thấy được thiên đố anh tài giang niệm xua xua tay ngươi đi ra ngoài đi lại luyện mấy bình dược đưa lại đây Hứa lao gật đầu, xoay người rời đi. Chờ đến phòng chỉ còn lại có giang niệm cùng tạ thanh hoan hai người khi, nàng ngồi ở mép giường, đánh nhau khi tản ra tóc dài còn chưa thúc khởi, nước chảy buông xuống xuống dưới, phô ở trên đệm. Tạ thanh hoan ngón tay chạm đến lạnh leo sợi tóc, nhìn không được hư hư nắm một chút, hai mắt thất thần. Sau một lúc lâu, hắn mới ý thức được chính mình làm cái gì, bay nhanh bắt tay thu hồi đi, ngón tay giống bị hỏa liệu đến, run nhẹ nhẹ. Sư tôn hắn trước đánh vỡ tính mịch ngươi sẽ đem ta trục xuất sư môn sao giang niệm nghiêng đầu nhìn hắn một cái thiếu niên ngoan ngoãn nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt nhìn qua đặc biệt đáng thương vô cùng nàng hỏi vì cái gì muốn nói dối tạ thanh hoan rũ xuống đôi mắt nhỏ giọng nói chưa từng nói dối giang niệm trợn tròn đôi mắt đột nhiên nhớ tới hắn xác thật chưa từng có chính miệng thừa nhận quá chính mình kêu lạc giao nam này ni ma liền rất khí nàng hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình hình đỡ chán rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra Cho nên, Lạc Giao Nam sợ hãi ta cùng sư huynh, không muốn đi khi ta đổ đệ, ngươi liền thế hán. Tạ Thanh Hoan nhẹ nhàng gật đầu. Giang Niệm, ngươi tên là gì, tên thật. Tạ Thanh Hoan. Lúc này không có gật ta. Không có. Tạ Thanh Hoan đắp xong, tay nắm chặt chăn, túi đầu, lại hỏi một lần, sư tôn, ngươi muốn đem ta trục xuất sư môn sao. Giang Niệm khí cười, nào có chuyện tốt như vậy, phải đi ngươi cũng đến đem ta dạy cho ngươi công pháp phế bỏ lại đi. Bất quá nếu là rời đi thất sắc tông ngươi muốn đi nơi nào tạ thanh hoan sắc mặt lại trắng bạch sau một lúc lâu mới thành thật nói cửu hoa sơn giang niệm nàng âm trầm trầm mà cắn răng rút ra một cây đao ở tạ thanh hoan bên cạnh người soàn soạt ma ngươi lặp lại lần nữa một mảnh ma đao thanh tạ thanh hoan cảm giác chính mình giống như lợi làm thịt dây bò nhưng hắn không muốn lại lừa gạt nhắm hai mắt như cũ thành thật trả lời ta muốn đi cửu hoa sơn tu chính đạo tưởng trên đời lại vô cái thứ hai ma tôn Lại không người giống ảo cảnh trung thiếu nữ như vậy, không đường có thể đi, luyện huyết thành chú. Giang nghiệm bổ nhào vào trên giường, đôi tay bóp chặt cổ hắn, ngươi suy nghĩ thì ăn. Tiểu vương bắt đản, ta dạy ngươi như vậy nhiều đồ vật, ngươi nói ngươi muốn đi cho ta đối thủ một mất một còn làm công. Chúng ta thất sát tông nơi nào bạc đãi ngươi, a. Nàng khí huyết dâng lên, tức giận đến sắc mặt mang phi, khỏe mắt thường hồng. Hôn đà này có thể hay không đừng như vậy ngay thẳng A. Nói câu lời nói dối đều không được sao ai từ trước thời điểm sẽ nói lão bản ta đi rồi ta muốn đi ngươi đối thủ một mất một còn công ty làm công a mẹ nó tức chết rồi nghiệm nghiệm a môn đột nhiên bị kiếm khí hoanh khai bùi tiễn ngơ ngác đứng ở cửa nhìn ra niệm phi đầu tán phát cười ở tạ thanh hoan trên người mà thiếu niên cũng tán tóc sắc mặt tuyết trắng như là muốn ngất xỉu đi giống nhau bùi tiễn ngây người một lát trầm mặc đem bị kiếm khí hoanh suy sụp môn dọn về tới tiểu tâm giữ cửa động che lại cửa gỗ vừa mới bị hắn chém thành hai nửa hắn chỉ có thể làm hai khối tấm ván gỗ rửa tường lập trung gian khép không được lộ ra một đoạn cái khe vì thế hắn nghiêm nghị che ở cái khe trước giống như môn thần trang nghiêm đối giang Niệm nói ta ngăn trở ngươi tiếp tục giang Niệm, cơ tim tắc nghẽn gvg nàng yên lặng buông tay từ tạ thanh hoan trên người nhảy xuống nhìn hắn một cái hôm nay bị thương căn cơ hoán ta sao tạ thanh hoan bị véo đến cụ sách nửa ngày khụ đến trong mắt hơi nước mê ngông nghe được nàng thanh âm nâng lên mắt nói không oán hắn dừng một chút Là ta lửa gạt trước đây, túng chết cũng là hẳn là, không dám tâm sinh, câu oán hận. Giang Niệm biết hắn sẽ không nói dối, nghe thế câu nói, không khỏi thoáng mềm lòng. Tu sĩ căn cơ bị hao tổn, cả đời liền hủy diệt rồi, mà tạ thanh hoan thiên phú như vậy hảo, thậm chí so nam chủ còn muốn xuất sắc. Có lẽ hắn muốn nên con đường bằng phẳng, một đường thông thuận, trở thành thiền chi kiêu tử, hiện tại lại không cách nào kết anh, không có tương lai, tiền đồ tẫn hủy. Bình thường thiếu niên lúc này lại để đã hỏng mất, tâm sinh oán hận nhưng hắn liền một câu câu thoán hận cũng không có giang niệm có điểm đau lòng giơ tay xoa xoa hắn đầu tiểu vương bắt đản cho ngươi mấy ngày thời gian lại suy xét suy xét về sau không cần gặp ta kim đan vấn đề ta giúp ngươi giải quyết tạ thanh hoan đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay ngơ ngẩn nhìn nàng giang niệm làm hắn đại ở chỗ này dưỡng thương chính mình nhớ thương thái ma cốt chuyện chuẩn bị trở về nhìn kỹ xem đi tới cửa khi nàng xoay người chiều thiếu niên cười một chút ánh mặt trời từ cửa chảy vào chiếu vào nàng tuyết y háo bào trắng thượng nàng con mặt mày ôn nhu nói thanh hoan tên này rất dễ nghe tạ thanh hoan chừng lớn hai mắt thoáng chốc tim đập mau như nổi trống lại chúng chú thuật sao hắn mở mịt xoa hai mắt của mình linh lực sẽ qua chạm đến từ trước lưu lại chú thuật vì thế trước mắt xuất hiện một cái tôm tích ảo ảnh nhìn dương nanh múa vuốt tôm tích bóng dáng tạ thanh hoan tim đập đình trệ một hồi lâu mới khôi phục hô hấp cái loại này trái tim sắp nhảy ra lồng ngực tim đập nhanh cảm rốt cuộc biến mất có lẽ thật là chú thuật hắn chậm rãi rũ xuống đôi mắt ngón tay thượng còn quấn lấy một cây tóc đen tái nhợt đầu ngón tay run nhẹ nhẹ giang niệm ra cửa sau lôi kéo môn thần bùi tiễn đi ra ngoài bùi tiễn niệm nhậm ngươi không tiếp tục giang niệm chừng hắn liếc mắt một cái tiếp tục cái gì a không phải ngươi tưởng như vậy ngươi cho ta chắn môn làm cái gì chúng ta lại không có làm cái gì nhận không ra người sự bùi tiễn con con khoe miệng ta hiểu đường thanh thùng thải bộ thuật không khó coi giang niệm đau đầu quyết định nói sang chuyện khác đem tạ thanh hoan tên thật nói cho bùi tiễn bùi tiễn gật đầu không có để ý hắn vốn chỉ là tưởng cấp sư mội tìm cục sạc đến nỗi cục sạc gọi là gì cũng không quan trọng dùng tốt là được giang nghiệm ta ở cửu hoa sơn náo loạn một chút đánh vài người giống như thọc cái tiểu cái sọn bùi tiễn đáng đánh đánh đến rượu giang nghiệm lại lấy ra kêu căn bị huyết sũng nước lông chim đưa cho bùi tiễn thiên su phong bị ta tạp khai một cái khẩu tử nơi đó mặt có cái gì phiêu lại đây bùi tiễn thấy lông chim khoảnh khắc ánh mắt hơi hơi dao động dối tay vê khởi đèn nhánh phát ngạnh linh vũ giang niệm sư minh ngươi nhận thức bùi tiễn cứng đờ gật gật đầu đoan trang hồi lâu đối nàng nói chờ mấy ngày hồi phục ngươi vừa lúc mấy ngày này giang niệm cũng muốn bế quan xem thoái ma liền gật gật đầu cùng bùi tiễn phân công sau bay đi từng người phủ đệ nàng lấy tới Toái ma thấy mở đầu bịa mặt hoa huệ loẹ loẹt cùng ma nữ có một không hai kỳ luyến đốn rác đầu đại xoa giữa mày đi xuống xem Nàng vội vàng mà tưởng phiên đến ma nữ lên sân khấu, nhìn xem mộ hy nhi là như thế nào cùng nam chủ thông đồng. Sau đó nàng phiên một tờ, cảm thấy không thích hợp, lại phiên một tờ, nhăn chặt mày. Cuối cùng nàng gấp không chờ nổi phiên đến mặt sau một tờ, nhìn đến. Lạc giao nam tất nhiên là đối nàng lại ái lại hận, thấy nàng lại đây, lạnh lùng nói, giang nghiệm. Người đem Hàn tuyết, nhu nhi, quỳnh hoa thế nào? Kia ma nữ nói, lạc ca, ta không thể có được ngươi, nữ nhân khác cũng mơ tưởng. Giang nghiệm. Ma nữ lại là ta chính mình. Phá của lại là ta chính mình. Từ từ, hà xả tiên sinh ngươi còn có nhớ hay không đạp tiên long ngạo thiên một thế hệ mục đích sư mội đã kêu Giang Niệm A. Áo, khi đó làm một cái phá hôi, nàng thậm chí không xứng có được chính mình tên họ. Giang Niệm nghĩ đến chính mình từ đệ nhất bộ vô danh không họ phá hôi, biến thành hiện tại cùng nam chủ hái hận đan sen đại ma vương, trong lòng cư nhiên có điểm nho nhỏ kiêu ngạo. Nàng tiến bộ ai? Nghĩ như vậy, trong lòng liền dễ chịu rất nhiều trang nghiệm làm tốt chuẩn bị tâm lý lại lần nữa mở ra chân chính phái ma hoa mấy ngày thời gian nàng cuối cùng xem xong này bổn tiểu thuyết chuyện xưa phong cách cùng đạp tiên gần giảng chính là tiểu tử nghèo xuất thân thiếu niên vào nhầm tiên đồ trở thành tán tu lại tình cờ gặp gỡ bái nhập đệ nhất đại tiên môn nhận thức các màu xinh đẹp tỉ tỉ muội muội trải qua nguy hiểm trên đường đạt được vô số bàn tay vàng cuối cùng thành công mang theo chúng mỹ nhân ngộ đạo đi lên đỉnh cao nhân sinh chuyện xưa long ngạo thiên vui sướng chính là như vậy giản dị tự nhiên thả buồn thẻ ở thoái ma trung giang niệm đồng dạng là thất sát tông tông chủ một thế hệ ma tôn cùng nam chủ hái hận góp mắt cho hắn đưa công pháp bí tịch linh đan linh kiếm cơ hồ vì hắn đem của cải đảo rỗng nhưng nàng tính tình kiên ngạo không chịu cùng mặt khác nữ nhân cùng chung nam chủ cuối cùng nhân đố sinh hận làm một loạt chuyện xấu bị nam chủ thân thủ giết chết giang niệm đỡ chán nào rộng đau ngẫm lại chính mình cuối cùng bị nhất kiếm xuyên tim Vất vả đánh hạ gia nghiệp toàn đưa cho nam chủ, còn ở luyến ái não sử dụng hạ, trôn vùi toàn bộ thất sát tông, nàng liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tưởng cho chính mình một đầu chủ y. Sau đó nàng thật sự làm như vậy. Phanh, Nghiệm nghiệm. Giang nghiệm sâu ký nâng lên bị chính mình chủ y đến máu tươi đầm địa đầu, phi đầu tán phát giống như nữ quỷ, sư minh, người đã đến đến rồi. Bùi tiến môi hơi hơi run run, nhìn nàng cái chán máu tươi, ngây người một lát, rồi sau đó vội vàng đi tới chuẩn bị dùng dược cho nàng chữa khỏi chỉ là bị thương ngoài da hơn nữa ma tu xưa nay da dày thịt béo chữa khỏi lực kinh người bùi tiễn dược còn không có lấy ra tới giang niệm trên đầu khẩu tử đã tự động khép lại nhưng mà bùi tiễn vẫn là không yên tâm đem nàng đầu bao thành một cái bánh trưng mới hỏi như thế nào thương đến giang niệm liếc tròng trắng mắt ngọc gạch thượng bị chính mình tạp ra tới hố ta muốn thử xem chính mình đầu thiết không thiết bùi tiễn lần sau đừng thử nói xong hắn cũng chú ý tới cái kia hố nheo nho mắt hắn hiển nhiên đại chịu chấn động nhất thời nói chuyện đều không có chú ý niệm tam tự kinh giống lao phụ thân líu lo nói ngươi lại không phải thể tu không có việc gì lấy đầu đấm mặt đất làm gì tập choáng váng làm sao bây giờ giang niệm đỡ đỡ chính mình trên đầu bánh trưng an ủi bùi, bùi tiễn sư huynh yên tâm ta sẽ bảo hộ chúng ta cộng đồng đầu vóc bùi tiễn mật ra vì cái gì là cộng đồng đầu vóc giang niệm bởi vì sư huynh không có đầu vóc nha bùi tiễn sắc mặt trầm hạ tới Bày ra Phó trưởng Huynh như cha huy nghiêm tư thế, muốn giáo hấn nàng vài câu. Nhưng mà Giang Niệm xưa nay là không ăn này bộ, hỏi, sư Minh, lần trước kia sợi lông ngươi nhận ra là thứ gì sao? Bùi tiễn lần này tới tìm nàng, đúng là vì thế mà đến. Hắn song chỉ gian vệ căn thiển thanh sắc, giống ngày xuân mới sinh nộn thảo nhung nhung lông chim, ở Giang Niệm trước mắt lung lay hai hoảng. Giang Niệm, di, Gi, rửa sạch sẽ. Bùi tiễn gật đầu, sư muội ta ở sư phụ lưu lại đồ vật tìm được rồi quyển sách này ngươi cầm nhìn xem đi, chính mình xem rõ ràng hơn hắn nhìn Giang Niệm liếc mắt một cái, thực mang thù mà nói, rốt cuộc ngươi có đầu óc? Giang Niệm, ai hắc, hắc Bùi Tiễn đưa qua chính là buồn ố vàng sách cổ, hiển nhiên là bị lật qua rất nhiều biến, chữ viết đều bắt đầu mơ hồ. Sách cổ thượng ghi lại chính là một ít truyền lưu ở Huyền môn, không biết thật giả giật sự. Thư chung có một tờ bị gấp lại, nếp gấp rõ ràng. Giang Niệm ngước mắt nhìn nhìn Bùi Tiễn hắn gật gật đầu ý bảo giang niệm tiếp tục vì thế giang niệm mở ra kia một tờ nhìn đi xuống này trang ghi lại chính là rất nhiều năm trước này phương thiên địa linh khí bắt đầu suy kiệt yêu ma xuất hiện chư thần sôi nổi phi thăng thượng giới trong đó có một vị thần quân phi thăng là lúc vừa lúc thấy hồng thủy thao thao yêu nghiệt tàn sát bừa bãi phàm nhân sôi nổi dỗi tay cầu cứu hắn vốn là phá lệ ôn nhu thiện lương từ hàng phổ độ hiện thân cứu mọi người bỏ lỡ phi thăng thượng giới thời cơ vì thế ngưng lại ở nhân gian. Lưu lại sau, hắn liền dạy dỗ phàm nhân ngự kiếm luyện khí, tu thành tiên pháp, chống đỡ yêu ma, chờ đến tu sĩ tiệm nhiều, huyền môn hương thịnh sau, hắn liền dần dần biến mất, tuyệt tích nhân gian đã mấy ngàn năm. Có lẽ là phi thăng thượng giới, có lẽ dần dần trôi đi, có lẽ phong ấn ma huyên sau ở mốm mà trầm miên, tóm lại, từ nào đó thời gian điểm sau, rốt cuộc không người gặp qua hắn. Giang niệm nhịn không được nhớ tới lâm hạ hải bí cảnh, Cái kêu tiên nhân chỉ ở cửa nhà thiết nói đơn giản kết giới, kết quả bị người quản gia dọn không. Sư Minh Ngươi nói, đám kêu tự xưng thần tiên chính đạo thật không phải ngoạn ý, nhân gia thần quân dạy bọn họ tu luyện, giúp bọn hắn nhiều như vậy, kết quả bọn họ đem nhân ra quê quán cấp đào giống. Nàng nắm chắc quyền, thế thần quân tức giận bất bình. Bùi tiễn sắc mặt pha mất tự nhiên, che miệng cụ thanh, nghiêm nghiệm, sau này xem. Giang nghiệm lại phiên một tờ, phản diện họa chính là trong truyền thuyết thần quân. Một con đại điểu. Hai cánh ru vân, linh vũ rơi xuống đất, tê ở tuần phong nô đồng gian, bích sắc hai tròng mắt ôn nhu như nước, lông mi con vút, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía thư người ngoài. Tuyệt thế mỹ điểu, giang niệm đáng xấu hổ địa tâm động. Nàng buông sách cổ, đối bùi tiên nói, ta đã thấy hắn, xem ra hắc giác lâm phía dưới cái kia tiên cung, cũng là hắn động phủ. Nàng con con mắt, cười nói, như vậy nhiều pháp bảo công pháp, đặt ở hắc giác lâm nhiều nguy hiểm nha, vạn nhất lại bị tiên môn người dọn không đâu không bằng chúng ta đem đồ vật đặt ở thất sát tông bảo quản lên, ngày sau chờ thần quân trở về, trả lại cho hắn là được, xem ở hắn thay người gian đã làm như vậy thật tốt sự phân thượng, liền không thu hắn lợi tức. Bùi tiễn trầm mặc. Giang niệm nghiêng đầu, sư huynh như vậy xem ta làm cái gì. Bùi tiễn, không hổ là ngươi. Giang niệm hì hì cười rộ lên, tay chống cằm, thiên su phong sơn tâm là trống không, bên trong phiêu già thanh loan lông chim, bất quá ta ở lâm hạ hải cũng nhặt được quá lông chim xem ra vị này thần quân rất mau nghiêm trọng nói không chừng còn có đầu chọc nguy cơ thiên su phong sơn tâm có phải hay không cũng có một tòa thần quân lưu lại động phủ đâu bùi tiễn gật đầu tám chín phần mười giang nghiệm xoa xoa tay tưởng đem thiên su phong khiêng trở về xúc động càng mãnh liệt nhưng ngay sau đó nàng nhíu mày khó hiểu nói cô đơn này căn linh vũ mặt trên dính rất nhiều huyết cũng không biết là vì cái gì xem ra cửu hoa sơn cất giấu cái đại bí mật nha bùi tiễn tuấn kiếm vững vàng mặt mày nói Sắt đi lên, bổ ra sơn, cướp về. Giang niệm thở dài, đoạt, đương nhiên là muốn cướp, không đúng, cái gì kêu đoạt. Cái này kêu đem thần quân đồ vật đoạt lại, thế hắn hảo hảo bảo quản. Bất quá, cửu hoa sơn là tiên môn đứng đầu, thực lực mạnh mẽ tự không cần phải nói, nàng ngày đó có thể ở trên núi sông loạn. Một là trưởng môn cùng thanh vi đều đang bế quan, nhị là đám kia trưởng lao thấy nàng chưa ra tay đả thương người, cũng cho nàng thả điểm nước. Từ thất sát tông nhất thống ma đạo sau. Đám ma tu liền trở nên thành thật rất nhiều, tiên ma chi gian mâu thuẫn dần dần giảm bớt, đặt thành một loại vi diệu cân bằng. Giang niệm nếu làm theo bản tính, bằng nàng cùng bùi tiễn bản lĩnh, tự nhiên muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nhưng nàng đang ở thất sát tông chủ vị trí, không thể không bận tâm càng nhiều. Nàng đè đè giữa mày, nghĩ đến chính mình cùng sư huynh trong nguyên tắc kết cục bi thảm kết cục, đầu lặng lẽ hướng góc bằng gì, tưởng lại cho chính mình đâm một chút thanh tỉnh một chút thời điểm, một bàn tay vô thanh vô tức lót ở góc bàn giang nghiệm một thiết đầu tạp qua đi nghện ở bùi tiễn lòng bàn tay bùi tiễn sư muội ngươi đầu thiết, cái bàn giòn đường tạp giang nghiệm đem trên đầu băng vải bao bánh trưng phụ chính hử liền hứa chính ngươi loạn hủy đi môn hủy đi cửa sổ ta liền cái cái bàn đều tạp không được bùi tiễn lẳng lặng xem nàng một hồi nhận thấy được nàng dị thường hỏi nghiệm nghiệm lần này đi cửu hoa sơn đã xảy ra cái gì hắn sắc mặt không mau có người khi dễ ngươi giang nghiệm mí môi sư minh Người trên người có hay không tình căn cái loại này đồ vật, ta tưởng đem ta trên người tình căn nổ. Như vậy là có thể bảo đảm chính mình nhất định sẽ không phạm luyên ái não. Đáng tiếc nàng thế giới này giống như không có tình căn loại đồ vật này, ai, nếu có thể nhổ nhất lao vĩnh giật liền hảo, mỗi người không yêu đương, chuyên tâm sự nghiệp, đem thất sát tông làm đại làm cường. Bùi tiễn ngần ra, rút tình căn, là cái gì? Giang nghiệm, chính là bảo đảm chính mình sẽ không đối ai động tình, ta tưởng biến thành một cái không có cảm tình tu ma máy móc, Bùi tiễn kích động mà đẻ lại nàng bả vai, có biện pháp. Giang Niệm mừng như điên, biện pháp gì? Mau nói cho ta biết. Bùi tiễn, đi theo ta, học kiếm đạo, rút kiếm mau, thu kiếm thần, trong mắt kiếm, trong lòng kiếm, tất cả đều là kiếm, ngày ngày kiếm, hàng đêm kiếm. Giang Niệm thở dài một tiếng, cầm lấy trên bàn linh quả ngăn chặn hắn miệng. Chương 23 nhuộm thành lục. Đã nhiều ngày, tạ thanh hoan nằm ở trên giường, đã chịu sư minh sư tỷ nhiệt liệt tan ủi. Hắn tổng cộng thu được kịch độc linh thảo số kiện, kịch độc linh đan số viên, cùng với lục minh khóc chít chít mà đưa lên tới quỷ dị nước thuốc bao nhiêu. Đống lớn lễ vật tiểu sơn đôi ở trên bàn, làm hứa Lão nhìn rất là vui mừng. Hứa lao vẻ mặt tự ái, cười cảm khái, các ngươi sư môn tình thật là cảm động đất trời. Tạ thanh hoan che miệng ở trên giường khụ nửa ngày, tái nhợt mặt, một câu đều nói không nên lời. Hứa lao ở trước bàn đảo dược, nói, ai, tuy rằng là ma tông, nhưng có thể có như vậy tình nghĩa là phúc phận của ngươi a tạ thanh hoan nghĩ thầm như vậy phúc phận thường nhân chỉ sợ rất khó tiêu thụ hứa lao lại nói nhớ năm đó ta sư huynh cùng ta thật tốt ta cũng có các ngươi như vậy tình cảm đáng tiếc ai hắn thở dài cầm lấy quân triều lộ đưa tới sơn hộp gỗ ẩn nguyện hoa chính là khó được thứ tốt vừa vặn có thể làm thuốc ta đi này thứ gì tạ thanh hoan còn không kịp ngăn trở hứa lao cũng đã đem hộp mở ra một đống dao triền ở bên nhau độc trùng bò cạp độc rất ra tới chiều hứa lao vọt qua đi hứa lao a a a a a tông chủ cứu mạng a cá mập người lạp tạ thanh hoan thở dài nhìn nơi đất tán loạn độc trùng đỡ lấy ẩn ẩn phát đau cái chán qua một đoạn thời gian trong phòng độc trùng bị rửa sạch sạch sẽ sau hứa lao sợ hãi rụt rè mà xúc trên đầu giường ghế trên nếm thử đem chính mình bế lên tới tạ thanh hoan không cần sợ đã sạch sẽ hứa lao vì cái gì người sư huynh đưa tới linh thảo sẽ có nhiều như vậy độc trùng a cái này lượng thực rõ ràng chính là có ý định mưu sát hảo đi tạ thanh hoan hạt mắt dựa vào đầu giường tóc đen tự tái nhợt mặt sườn dây rụng đạm nhiên nói thói quen liền hảo thói quen liền hảo hứa lão đẩy đầu dấu chấm hỏi hắn sợ hãi mà ôm ôm chính mình các ngươi sư môn cũng thật là đáng sợ đi tạ thanh hoan khẽ cười cười nghĩ đến nếu sư tôn ở chỗ này sẽ lập tức nhảy dựng lên phản bác cũng cùng hắn chỉ ra và xác nhận bọn họ sư môn là như thế nào như thế nào hài hòa có ái tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ mới vừa nghĩ như vậy ngoài cửa liền truyền đến giang nghiệm thanh âm người đánh rắm giang nghiệm đạp lên trên mạch cửa liếc mắt dưới chân độc trùng yên lặng đem nó triển thành bột phấn sau đó cùng hứa lao lý luận cái gì đáng sợ chúng ta sư môn không phải rất hòa thuận thân thiện sao hứa lao tông chủ ngài không nhìn thấy vừa rồi kia đầy đất độc trùng tư thế đây chính là mưu sát ta giang nghiệm cái này kêu sư huynh muốn mài dua sư đệ chính cái gọi là bảo kiếm phong từ mài dua ra mai hoa hương tự khổ hàn lai Ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Hứa lao trầm mặc một lát, gật đầu như đào tỏi, đúng đúng đúng, tông chủ nói được đều là đúng. Tông chủ nói cái gì chính là cái gì, cái này sư môn quả thật khắp thiên hạ nhất có ai sư môn. Nói, hán tiểu tâm xem mắt trên cổ hoành đao, thật cẩn thận hỏi, tông chủ, có thể đem đao đông sao? Cái kia, ta sợ ta cổ quá ngạnh, cộm đến ngài đao. Giang Niệm lúc này mới thanh đao thu hảo, cười tủm tỉm mà nói, không tồi. Nàng ném cho hứa lao một cái bao vây nhìn xem có hay không có thể sử dụng hứa lao sợ trong bọc lại bò ra một đống có độc ngọn ý đôi tay run nhẹ nhẹ dùng đã lâu khắc phục tâm lý chướng ngại mới ở giang niệm hòa ái dễ gần nhìn chăm chú hạng, chậm rãi giải, giải khai bao vây hắn đôi mắt nhất thời liền sáng lên tới đây là cực bắc nơi mới có vạn năm băng thủy đối chữa trị thủy linh căn cực kỳ hữu hiệu đây là nam hải đáy biển giao nhân nước mắt đồn đãi có thể nhục bạch cốt hoặc tử nhân đây là là côn sơn sơn tâm mỹ ngọc truyền thuyết mỹ ngọc rời đi côn sơn liền sẽ biến thành bình thường cục đá đây là như thế nào lấy ra giang niệm ta cũng không biết hứa lao kinh ngạc nhìn nàng nàng nhún bay mở ra tay bất đắc dĩ mà nói nhà kho nhảy ra tới đại khái là sư huynh từ ai ai ai nơi đó đoạt tới đi ai biết được hứa lao trầm mặc nên nói như thế nào đâu không hổ là ma tôn giang niệm đối tiểu đồ đệ thương thực đệ bụng từ kho hàng nhảy ra như vậy một bao lớn ấn dược chờ mong hỏi thế nào hữu dụng sao hứa lao lộ ra hám sắc, ta tận lực chế thành linh dược thử xem, liền tính vô pháp chữa khỏi kim đan thượng bị thương, cũng có thể tận lực ngăn cản nó tiếp tục mở rộng. bất quá hắn nhìn tạ thanh hoan, không quên dặn dò, ngày sau ngươi mỗi lần vận công, đan phủ đều sẽ kịch liệt đau đớn, ta sẽ vì ngươi xứng chút dược làm thương thế không cần chuyển biến xấu, nhưng ngươi cũng cần tận lực thiếu vận công đánh nhau. hắn tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ, đánh nhau thương thân a. giang niệm nghĩ thầm, làm một cái kiếm tu, cư nhiên không thể đánh nhau này còn có cái gì ý tứ? Nàng nghiêm túc đối tạ thanh hoan nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tạ thanh hoan tâm lại bắt đầu nhảy thật sự nhanh, hắn kiệt lực nhịn xuống kỳ quái tim đập nhanh cảm giác, nói, sư tôn không cần để ý, này chỉ là chẳng ngoài ý muốn thôi. Giang nghiệm, không cần phải nói, ta nói rồi sẽ phụ trách, liền nhất định sẽ phụ trách. Hứa lao yên lặng xúc thành một đoàn. Hoặc, hắn có phải hay không nghe được cái gì không nên nghe đồ vật? Chẳng lẽ kim đan thượng cái khe kia? là bọn họ ở kịch liệt vận động khi vỡ ra. Bước này nhiều kịch liệt mới có thể đem kim đan cấp vỡ vụn a, không hổ là ma tôn. Giang niệm ngồi ở đầu giường, làm hứa lao đem thiên hạ các nơi linh dược báo đồ ăn danh giống nhau báo đi lên, chuẩn bị từng bước từng bước đoạt lấy tới. Nghe được xích hỏa linh tuyển khi, nàng tâm niệm vừa động, nhớ lại toái ma nam chủ có một chỗ cơ duyên, cũng kêu xích hỏa linh tuyển. Liên ở không lâu lúc sau, nam chủ nhận được nhiệm vụ, đi vào một cái trấn nhỏ trừ yêu. Trấn nhỏ bên có một tòa tiểu sơn trên núi có thác nước têu suối thập bát là đi hướng lân chấn nhất định phải đi qua chi lộ mười năm trước lân chấn phú hộ cường cưới bần gia nữ kết quả trải qua suối thập bát khi tân nương ăn mặc áo cưới đỏ từ thác nước nhảy xuống thi cốt vô tồn từ nay về sau suối thập bát liền truyền đến nháo quỷ lời đồn đãi mỗi khi có đưa gả đội ngũ trải qua suối thập bát khi tân nương tựa như bị thứ gì mê hoặc giống nhau từ kiệu hoa từ chạy ra nhảy xuống thác nước sau lại mọi người vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Ở Phiên Sơn trước đem Tân Nương bó khởi, cho rằng cái này Tân Nương tổng sẽ không chính mình nhảy xuống đi. Vì thế lần đó, liền người mang Kiệu Hoa đều bị kéo xuống suối Thập Bát. Trở về Kiệu Phu đều bị dọa phá gan, sợ tới mức điên điên cùng cùng, thậm chí không rõ. Từ đây, không còn có đón dâu đưa gả đội ngũ dám trải qua suối Thập Bát. Nam chủ ngay từ đầu tiếp đều không phải là suối Thập Bát thủy thác, mà là trấn nhỏ một cái phú hộ trong nhà nháo yêu. Chờ đến hắn cùng đồng bạn đem yêu vật đuổi đi, chuẩn bị rời đi hết sức nghe được có nữ tử ai ai khóc thút thít, vừa hỏi, nguyên lai này thiếu nữ người trong lòng ở lân chấn, chính là trung gian cách suối thập bát, không dám gả qua đi. Nam chủ tự nhiên động thân mà ra, lại nghe nói mười năm trước tân nương nhảy xuống thê thảm chuyện xưa, cho rằng bồi hồi ở suối thập bát chính là vị mỹ lệ quỷ tân nương, quyết tâm thế chấn nhỏ thượng mọi người giải quyết chuyện này. Ngụy Trang Tân Nương chuyện này tự nhiên giao cho hắn đồng bạn Thịnh Quỳnh Hoa. Lúc này Thịnh Quỳnh Hoa đã đối Nam chủ rất có hảo cảm. Miệng chê mà thân thể thành thật đáp ứng trận này giả thành thân. Nàng trang điểm thành tân nương bộ dáng, ngồi ở kiệu hoa, bị nâng trải qua suối thập bắc kỳ, chịu một cổ không biết tên lực lượng, bị kéo vào thác nước phía dưới. Nam chủ cũng bắt lấy kiệu hoa bị kéo xuống, đến thác nước chung một chỗ địa cung. Bọn họ lúc này mới phát hiện, tác luận cũng không phải gì đó quỷ tân nương, mà là cái lợi hại quỷ lang quân. Vị này quỷ lang quân ở phía dưới kiến một tòa quỷ khí dày đặc cung điện chuyên môn ở thiếu nữ mãn hàm chờ mong gả cho người trong lòng hôm nay ra tay giết chết các nàng, luyện thanh oán khí tận trời lệ quỷ vì chính mình sử dụng. Trải qua một loạt nguy hiểm, nam chủ tìm được rồi giấu ở địa cung Sích Hỏa Linh tuyển, ở trong đó rèn luyện linh căn, trở nên càng cường, đáng tiếc Thịnh Quỳnh Hoa lại rơi vào quỷ lang quân trong tay, bị hắn phá hủy đan điền, thiên tài thiếu nữ tức khắc trở thành phàm nhân. Nam chủ vì thế tâm sinh ngày nấy, trở lại Cửu Hoa phía sau núi, liền quyết định cưới Thịnh Quỳnh Hoa làm vợ. Đương nhiên, Hắn ngày sau còn sẽ cưới rất nhiều lão bà. Giang Niệm nhớ tới cốt truyện liền cảm thấy đau đầu, xoa xoa giữa mày, quyết định trước từ xích hỏa linh tuyển động thủ. Bất quá hứa lao ấp úng, tiểu Lang quân là chỉ một thủy linh căn, nước lửa tương mắng, tiến vào linh tuyển sâu có lẽ không phải như vậy dễ chịu. Tạ Thanh Hoan thần sắc như thường, không đáng ngại. Giang Niệm vỗ vỗ bờ vai của hắn, không sai, vì biến cường, đau một chút tính cái gì? Hứa lao thở ngắn than dài, xoay người rời đi phòng tiếp tục vì tạ thanh hoan phối trí linh dược phong chỉ còn lại có thể trò hai người giang niệm ghé vào đầu giường đôi mắt chừng đến tròn xoe bỡ lỉnh bỡ lỉnh tỏa sáng nhìn tạ thanh hoan tạ thanh hoan bị như vậy nóng bỏng ánh mắt xem đến vài phần đỏ mặt ý nhịn không được quay mặt đi không dám cùng nàng đối diện giang niệm đồ đệ ngươi còn muốn đi cửu hoa sân sao nàng đều biểu hiện đến như vậy ôn nhu thiện lương tận chức tận trách tiểu đồ đệ tổng sẽ không còn có tìm nhà tiếp theo ý tưởng đi kỳ thật trở về nàng suy nghĩ một chút Mấy năm nay, thất sát tông ở tiên môn sông gia thanh danh, đáng tiếc thanh danh từ trước đến nay không thế nào hảo. Các thiếu niên trong lòng nghĩ ngự kiếm rong rùi, hàng yêu trừ ma, ai sẽ tưởng trở thành bị hàng ma đầu. Giang niệm vốn dĩ cũng hoàn toàn không để ý người khác nghĩ như thế nào, dù sao chính mình cũng đủ cường thì tốt rồi. Nhưng mà tạ thanh hoan thay đổi nàng cái nhìn. Vì cái gì nàng phải đợi tu sĩ lọt vào hám hại hát hóa sau lại nhập ma đâu. Trực tiếp đem nhập ma phát triển trở thành một loại lưu hành văn hóa không phải hảo. Tựa như các thiếu niên tổng cảm thấy kiếm tu thực khốc, che giả măng mọc đầu nhập cái này lại nghèo lại quả chức nghiệp giống nhau, chỉ cần tuyên truyền làm đúng chỗ, sớm hay muộn có một ngày, bọn họ cũng sẽ che giả măng mọc muốn gia nhập thất sát tông. Vật lý tính bọn người, liền tính cướp được tạ thanh hoan loại này hạt giống tốt, bọn họ cũng sẽ thân tại tào doanh tâm tại hán, đến làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện, trở thành thất sát tông một phần tử mới được. Giang niệm chờ mong nhìn tiểu đồ đệ, chuẩn bị đem hắn làm mua chuộc nhân tâm bước đầu tiên. Đem thất sát tông phát dương quang đại, từ cảm hóa đồ đệ bắt đầu. Tạ thanh hoan trầm mặc, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, hắn hơi rũ mặt mày tóc dài buông xuống thon gầy đầu vai. Giang niệm thở dài, xua xua tay, biểu tình có chút thất vọng. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại cũng thế, không cần nóng lòng nhất thời, sớm hay muộn có một ngày, nàng phải được đến người nam nhân này tâm. Sư tôn. Tạ thanh hoan đột nhiên gọi lại nàng. Giang niệm quay đầu lại, còn có chuyện gì? Tạ thanh hoan tay vô ở ngực phút cho người một giọt đỏ tươi máu treo ở hắn tái nhợt thon dài đầu ngón tay hắn đối thượng giang niệm mờ mịt ánh mắt nhấp nhấp đạm sắt môi mở miệng nói đây là ta tâm đầu huyết nếu có một ngày sư tôn lại phát hiện ta lừa ngươi liền giết ta đi giang niệm lùi về phía sau một bước ngoa tào không cần thiết đi đảo cũng không cần như thế nàng chỉ là tưởng được đến hắn tâm không có thật muốn được đến hắn tâm a một lời không hợp liền ngoi tim đầu huyết là cái gì thao tác này cái gì thao tác Tạ Thanh Hoan si ngốc nhìn nàng, nhẹ giọng nói, sư tôn, chúng ta kết thành huyết khế, như vậy nếu ta vi phạm tâm ý của ngươi, ngươi liền có thể tùy tay mà sắt ta. Giang Niệm trợn tròn đôi mắt, đánh gậy hắn, thiên nột, đây là cái gì đường ngang ngó tát? Tạ Thanh Hoan ngơ ngẩn hỏi, đường ngang ngó tát? Giang Niệm, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, chúng ta thất sát tông chính là thực đứng đán. Loại này vừa thấy liền tà ma ngoại đạo đồ vật, chúng ta chính là không cần. Tạ Thanh Hoan mở mịt mà a một tiếng. Cái này ma tông tuy rằng là ma tu đứng đầu nhưng một chút đều không tà ma ngoại đạo. Giang nghiệm, thu hồi đi thu hồi đi, tâm đầu huyết, đáng sợ sợ. Tạ thanh hoan nhìn chăm chú nàng bóng dáng, tim đập đến lại nhanh mấy chủ. Hắn đệ lại ngực, kinh ngạc với chính mình thế nhưng nhất thời xúc động giao ra tâm đầu huyết, nhưng lại nhịn không được tưởng, có lẽ chỉ là sư tôn đau hắn mới luyến tiếp cùng hắn kết thành huyết khế. Sư tôn như vậy đau hắn. Giang nghiệm rời đi dược điền khi, 106 nhịn không được online, bá bá hai câu. Ký chủ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giang nghiệm, rất đơn giản, ta dạy đồ đệ đi suối thập bác, dùng xích hỏa linh tuyển trị ta đồ đệ thương. 106 cả kinh, ngươi lại chuẩn bị đoạt nam chủ cơ duyên A. Giang nghiệm ai một tiếng, chúng ta thất sát tông sự, có thể kêu đoạt sao? Hơn nữa ta đây là ở giúp nam chủ tích có tâm nước A. Hắn nhất định sẽ nguyện ý. 106, ký chủ, ngươi tam tư A, cùng nam chủ làm đối, nhưng không có một cái kết cục tốt. Giang nghiệm che miệng cười. Nghịch tử, ngươi đã quên, mặc kệ là đạp tiên vẫn là toái ma, ta đều không có kết cục tốt ta. Nàng vốn dĩ chính là cái phá hôi, tâm thái ổn thật sự. 106, chính là, trời cao chú định nam chủ mới là xích hỏa linh tuyển chủ nhân. Giang niệm cong lên mắt, ý trời. Ta đây liền một hai phải phản kháng. 106 trầm mặc vài phút, cùng nàng thẳng thắn mặt khác một sự kiện, ký chủ, ở ta thức tỉnh thời điểm, cảm ứng được một cái khác hệ thống cũng đi tới thế giới này thực rõ ràng nó là tới trợ giúp nam chủ nó là một hào hệ thống năng lượng rất cường đại ta căn bản không phải đối thủ giang niệm kia nó có thể làm cái gì một trăm linh sáu ký chủ ngươi xem ta có thể làm cái gì giang niệm nghĩ nghĩ ngươi cái gì đều không thể làm một trăm linh sáu thở dài đúng vậy ta không thể làm nó toàn năng làm giang niệm một trăm linh sáu ở kia đầu tự hoán tự ngải nếm thử văn tôn ta là cái phế vật hệ thống so bất quá nó ký chủ không cần mắng ta cờ à cờ, ai làm ngươi lúc ấy cũng là chỉ là một cái sống không quá ba giây pháo hôi đâu, kia vốn nên là cái hoàn toàn sẽ không ra vấn đề tiểu cốt truyện, cùng một cái hoàn toàn không chấp mắt tiểu pháo hôi, nàng ba giây qua đời, lại là bùi tiến hắc hóa trên đường quan trọng bước ngoặt. Một trăm sáu xuyên tới trước, thế giới này nhiệm vụ khó khăn biểu hiện là thấp nhất, bởi vậy cũng phải nó no cái này rác rưởi hệ thống lại đây. Ai biết ta, nó ký chủ như vậy lưu, lập tức liền đem cốt truyện tất cả đều thay đổi. Còn đem thế giới khó khăn đề cao nhiều như vậy, dẫn tới một hào hệ thống đều ra ngựa. 106 có chút khổ sở, ta cái này tiểu rắc rưỡi, không xứng với ký chủ. Giang Niệm từ ái mà vướt ve nó thống đầu, không có việc gì, á ba không chê ngươi. 106, anh. Giang Niệm lại nói, tiểu lục, kỳ thật có một phương diện, một hào khẳng định so ra kém ngươi. 106 thực kích động hỏi, là cái gì? Giang Niệm, ngươi kháng điện giật bản lĩnh, nhất định so nó cường. Một trăm linh sáu, đối ra, ra, vì cái gì nó đột nhiên càng muốn khóc. Giang niệm suy tư cái này nhất hào hệ thống rốt cuộc nhiều có năng lực. Nàng ở thế giới này rất nhiều năm, tự nhiên biết cốt chuyện chi lực, long nạo thiên quang hoàn có bao nhiêu biến thái. Vòng đi vòng lại, lạc giao nam vẫn là thành cửu hoa sơn đệ tử, bắt đầu chính mình khai hậu cung không lo người thăng cấp chi lộ. Long nạo thiên vốn dĩ liền rất khó văn ngã, bây giờ còn có cái gọi là một hào hệ thống hỗ trợ. Có thể thấy được lần này sửa cốt truyện sẽ so năm đó càng khó. Nàng nhớ tới một chuyện, hỏi: "Kia một hào hệ thống trói định ở ai trên người?" "106, chỉ có nam chủ mới xứng trói định một hào hệ thống." Tựa như năm đó là pháo hôi giang nghiệm, chỉ có thể trói định đến rác rưởi hệ thống giống nhau. "106 bổ sung, hơn nữa hệ thống sẽ trợ giúp nam chủ dựa theo nguyên tắc cốt truyện trở nên càng cường, nói như vậy, hệ thống đều sẽ trói định ở vai chính trên người." Giang nghiệm hỏi lại: Năm đó ngươi vì cái gì không có chói định ở ta sư huynh trên người. 106, ai? Ta cũng không rõ ràng lắm a, có thể là thế giới khó khăn quá thấp đi. Giang nghiệm nghĩ đến cái gì, cười một chút, lắc đầu nói, sai rồi, bởi vì ta sư huynh muốn nhất không phải biến cường. Nếu bùi tiễn sớm biết rằng chính mình đạt được bàn tay vàng, yêu cầu hiến tế toàn bộ sư môn, hắn tất sẽ không dựa theo nguyên cốt chuyện làm, mà sẽ làm ra cùng giang nghiệm giống nhau lựa chọn. Mặc kệ tu ma, vẫn là tu tiên đều chỉ là dùng để bảo vệ người nhà thủ đoạn mà thôi ý trời một hai phải như thế không tiếp chấp kiếm đối thiên bùi tiễn là như thế giang niệm cũng là như thế giang niệm thở dài lại nói này mặc cho long nạo thiên xem ra thật sự rất muốn biến cường đâu một đoạn thời gian lúc sau vô phương trấn góc đường một người thiếu nữ ỷ tường rơi lệ ngươi hẳn là qua đi hỏi nàng đã xảy ra cái gì lạc giao nam nghe được não nội truyền đến thanh âm bước chân một đốn mấy ngày trước hắn trong óc xuất hiện một cái kỳ quái thanh âm thanh âm này tự xưng hệ thống có thể giúp hắn lấy về hắn nên được đổ vợ ngay từ đầu lạc dao nam tưởng cái gì tà tu thủ đoạn vài lần kiến thức một hào hệ thống thần thông chính mình cũng thu lợi không ít sau hắn bắt đầu đối cái này hệ thống nói gì nghe nấy. vì thế hắn chiều thiếu nữ đi qua hỏi cô nương ra chuyện gì thiếu nữ nâng lên mặt nước mắt từ xứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng lướt qua tiểu gia bích ngọc nhìn thấy mả thương lạc dao nam tâm thần rung động nổi lên liên hoa chi tâm hỏi ra suối thập bát việc sau lập tức lòng đầy căm phẫn mà tiếp được này có quỷ thác hắn đưa thiếu nữ về đến nhà còn chưa tới kịp nói thêm nữa vài câu nghe được bên cạnh truyền đến cười lạnh quay đầu liền thấy thịnh quỳnh hoa đứng ở đầu hẻm ôm cánh tay chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái thịnh gia đại tiểu thư trời sinh diễm lệ đoạt ngục thịnh khí lăng nhân một thân hồng y y đứng ở đầu hẻm giống như mặt trời mới mọc nắng gắt thấy xinh đẹp mội, mội lại đi không đặng nang hư lạnh một tiếng quay đầu liền đi Lạc Giao Nam vội vàng cùng qua đi. Một hào hệ thống đột nhiên mở miệng, chờ ở suối thập bát người dùng xích hỏa linh tuyển rèn luyện xong linh căn là có thể cùng Thịnh Quỳnh Hoa thành thân. Lạc Giao Nam bước chân dừng lại, kinh ngạc nói, cái gì? Chính là hắn hiện tại trong lòng thích Tuế sư tỷ, nếu nói thành thân, chim nhỏ nép vào người thủy sư mội cũng không tồi. Thịnh Quỳnh Hoa lớn lên mỹ là mỹ, đáng tiếc tính tình quá cay, phảng phất hoa hồng có gai. Lạc Giao Nam lại thích lại sợ hãi. Một hào hệ thống nói, Ân, Lần này nàng giả trang tân nương bị kéo vào suối Thập Bát sau, sẽ bị quỷ lang quân hủy diệt đan điền. Ngươi ở nàng bị thương thời điểm an ủi nàng, sau đó là có thể cưới nàng, còn có thể đạt được thịnh gia linh mạch. Lạc Giao Nam, ý của ngươi là, lần này đi suối Thập Bát sẽ làm thịnh sư tỷ đan điền bị hủy, kia nàng không phải không thể tu luyện, biến thành phế nhân sao? Một hào hệ thống, đúng vậy, cốt truyện chính là như vậy. Lạc Giao Nam có chút dao động, chính là, sư tỷ tính tình hảo cường, Nếu là biến thành phế nhân, sẽ sống không bằng chết đi. Hệ thống, ngươi có thể không đi xuối Thập bác, bất quá, ngươi cơ duyên đã có thể đã không có. Lạc giao nam do dự nói, chính là. Hệ thống, đây là nàng mệnh, ý trời như thế, lại nói, nàng đan điền nếu là không bị hủy, ngươi sao có thể cưới đến nàng. Nó nhìn ra lạc giao nam trong mắt dao động, chủ động vì hắn tìm cái lấy cớ, ngươi là thiên mệnh chi tử, ngày sau cơ duyên nhiều lắm đâu, có thể làm ngươi vợ cả là nàng phúc khí ngày sau lại tìm điểm đồ vật bồi thường nàng không phải hảo lạc Giao nam gật đầu thần sắc hơi hoãn là ngươi nói ta về sau cơ duyên rất nhiều ta đây lại giúp thịnh sư tỷ chữa trị đan điền thì tốt rồi hệ thống cười lạnh hai tiếng không nói cái gì nữa lạc Giao nam bước nhanh đuổi theo thịnh quỳnh hoa sư tỷ ta vừa rồi nghe kia cô nương nói nơi này có cái địa phương kêu suối thập bát giang niệm yên lặng ngồi xổm nhánh cây gian nhìn phía dưới tiểu tình lữ cãi nhau thịnh quỳnh hoa suối thập bát A, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi chính là xem kia cô nương xinh đẹp mới đáp ứng chuyện này. Nàng nhăn chặt mày đẹp, nhịn không được mắng, ngươi có thể hay không trường điểm tâm a? Thấy một cái xinh đẹp muội muội liền đáp ứng rồi, vạn nhất nhân ra là yêu vật biến đâu. Nàng đầu vai đứng chỉ tròn vo tiểu bạch điểu, giống cục bột nếp, lông đuôi thật dài, đi theo nàng cùng nhau chỉ trích lạc giao nam, dip dip dip dip. Giáng nghiệm, hoặc đây là ngày đó ngươi tuyển trứng chim. Tạ Thanh Hoan nhìn chim nhỏ Thanh lanh trong mắt ngậm lên vài phần ý cười, nói, đúng vậy, nó là chim sẻ bạc má đuôi dài. Giang nghiệm, lớn lên rất manh. Dưới gốc cây, tìm đi giống như nhận thấy được cái gì, nghiêng nghiêng đầu, tuyết trắng lông tơ khẽ run. Thịnh Quỳnh Hoa tiếp tục quán trách, còn muốn ta đi đương giả tân đương. Ngươi như thế nào chính mình không mặc áo cưới. Đáp ứng thời điểm như vậy sảng khoái, cũng đừng nghĩ tìm những người khác hỗ trợ a. Nàng Cang nói càng khí, một quay đầu, nhảy vào chiều hôm nặng nề trong rừng cây lạc giao nam trong lòng cùng hệ thống đối thoại một hào thịnh sư tỷ phản ứng lớn như vậy nàng sẽ không không đáp ứng đi một hào tính sẵn trong lòng không sợ nàng nhất định sẽ đáp ứng rốt cuộc đây là nàng mệnh mắt thấy thịnh quỳnh hoa một mình một người ở trong rừng nổi giận đùng đùng đi giang niệm hóa thân thành phượng bá địa bộ dáng từ trên cây nhảy xuống tới thịnh quỳnh hoa nghe được động tĩnh rút ra linh tiên ai vang nhạt quần áo thiếu nữ cười ngâm ngâm đi ra thịnh tỷ tỷ ngươi còn nhớ rõ ta sao Thình Quỳnh Hoa sắc mặt mấy phen biến hóa, vội vàng thu hồi linh tiên, vừa mừng vừa sợ mà nói: sơ đạo hữu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lần trước ngươi cùng nhị đạo hữu đi nơi nào? Ta hảo lo lắng các ngươi. Giang Niệm, chúng ta vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình bị đưa ra hắc rất lâm, không có nhìn đến các ngươi, chúng ta liền một mình rời đi. Thình Quỳnh Hoa, ai nha? Ngươi như thế nào không tới cửu hòa sơn tìm ta? Ta còn có thể dẫn tiến ngươi, nói không chừng đại gia về sau chính là sư tỷ muội lạp nàng nhìn thấy giang niệm liền rất là vui mừng quên vừa rồi sinh khí việc lôi kéo giang niệm thủ đoạn đến một bên ngồi xuống sơ đạo hữu ngươi không biết ngày đó chúng ta cỡ nào nguy hiểm nàng hoảng sợ nói tiêu tỏa tiên nhân động phủ cư nhiên đã sớm bị thất sắt tông cấp bá chiếm bất qua thất sắt tông cư nhiên không có giết chết chúng ta còn đem chúng ta tặng ra tới còn đưa chúng ta mỗi người một kiện bảo bối bọn họ thật tốt đối lạc đúng rồi ngươi xem tiếp đi, đi chính là ta thu được bảo bối tiểu cục bột nếp nháy đậu nành đôi mắt nhỏ đi Giang Niệm vươn tay, Tim Ti tì liền nhảy đến nàng lòng bàn tay, thực thân thiết mà cọ tay nàng. Thịnh Quỳnh hoa cười, Tim Ti tì thực thích ngươi. Giang Niệm cũng cong cong khỏe miệng, Thịnh Đạo hữu, ta vừa rồi gặp ngươi mặt ủ mày hê, là vì cái gì? Thịnh Quỳnh hoa ý cười liễm đi, buồn rầu mà đem bên cạnh cỏ dại kéo chọc, cùng Giang Niệm giảng thuật suối thập bắt cùng với lạc giao nam sự tình. Nàng khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, ta cũng không phải khí hắn làm ta thiếu hiểm, trừ ma vệ đạo, giúp phàm nhân xử lý quấy phá yêu ma vốn chính là chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ việc nhưng hắn rõ ràng chỉ là xem nhân gia cô nương đẹp mới đáp ứng cái này sắc thôi giang niệm ngươi như vậy để ý lạc đạo hữu ngươi thích hắn Thịnh quỳnh hoa mặt đẹp đỏ lên vội vàng nói ta mới không thích hắn đâu như vậy thích sắc đẹp ý chí không kiên người ta ta mới sẽ không thích nàng túi đầu ngón tay giảo ở bên nhau nhịn không được lại nói bất quá hắn lớn lên rất không tồi nếu là hoa tâm tật xấu thu liễm một chút thì tốt rồi giang niệm Mội mội vẫn là kiến thức thiếu A. Thịnh Quỳnh Hoa nhíu mày, ta chính là thích mỹ nhân lạp, này lại không có sai. Giang Niệm lôi kéo tay nàng, tán đồng nói, đúng vậy, ngươi không sai, ai không thích mỹ nhân đâu. Nói, nàng cong lên đôi mắt, cười nói, thịnh đạo hữu, ta có một cái hảo địa phương, mỹ nhân đủ nhiều, tùy tiện ngươi chọn lựa, có nghi đi. Thịnh Quỳnh Hoa trừng lớn đôi mắt, thực sự có như vậy địa phương. Giang Niệm đưa cho nàng một khối ngọc bài, bóp nát là có thể đi, đây là ta tín vật ngươi giao cho đương địa chủ người nàng sẽ mang ngươi hảo hảo chơi thịnh quỳnh hoa do dự chính là lạc giao nam còn đang đợi ta giang niệm ai nha ta sẽ nói cho hắn suối thập bát sự cũng đừng có gấp, bao ở ta trên người ngươi không nghĩ đi xem mỹ nhân sao thịnh quỳnh hoa tâm động giang niệm ngón tay bắn ra vậy đừng do dự ta thế ngươi bóp nát truyền tống ngọc bài ngọc bài phanh mả vỡ thành số phiến thiếu nữ thân ảnh biến mất ở rừng rầm gian giang niệm hóa thành thịnh quỳnh hoa bộ dáng. Tiêu Tạ Thanh Hoan cũng từ trên cây nhảy xuống, ngắm lại, nói: "Ngươi biến thành đi đi đi." Tạ Thanh Hoan trầm mặc một lát, ngoan ngoãn biến thành một cái cục bột nếp, nhảy lên giang nghiệm lòng bàn tay. Giang nghiệm đem hắn đặt ở trường gian, túi đầu đoan trang một lát, phát hiện tiểu đồ đệ biến đi đi cả người tuyết trắng lông tơ, chỉ có trên đầu một nắm nóc mao là màu xanh lục, gọn sóng như bích thủy. Lúc này lạc Giao Nam cuối cùng đi ra ngoài tìm Thịnh Quỳnh Hoa, đều Thịnh Sư Tỷ, trong rừng nguy hiểm, chúng ta vẫn là trở về đi. Giang Nghiệm vốn eo eo, tự chỗ tối đi ra, như cũng là đi khi bộ dáng. Lạc Giao Nam cùng một hào hệ thống đều không có phát giác không thích hợp, đi rồi vài bước, hắn nghiêng đầu, khó hiểu nói, ti mau như thế nào biến sắc?" Giang Nghiệm đem ti đặt ở đầu vai, sắc mặt tự nhiên nói, "Áo, ta vừa mới cho hắn năng cái đầu nàng chỉ chỉ chính mình đầu tóc, ta còn tưởng đem này ngoạn ý nhuộm thành lục đâu, có phải hay không thực thích hợp ta?" Lạc Giao Nam bị nàng đổ đến sắc mặt đỏ đậm, nhất thời nói không nên lời lời nói. 106 có chút khẩn trương, ký chủ, ngươi đem Thịnh Quỳnh Hoa đưa đến chạy đi đâu. Giang Niệm cong lên mắt, ngươi đoán. 106. Ký chủ một phát cười, hệ thống liền hoảng hốt. Nó thấy ký chủ tươi cười, liền nhớ tới rất nhiều năm trước, Giang Niệm trực tiếp đem nam chủ quải đến nhập ma bưu hãn hành động. Từ từ, nhập ma. 106. Ký chủ, ngươi không phải là tưởng. Giang Niệm đem tiểu phì đi nắm ở lòng bàn tay loát, một bên ở trong lòng cùng ký chủ giao lưu. Ta tưởng kiên trì dục nhân vi buồn, thâm nhập thực thi tố chất giáo dục, làm hài tử có thể trông thấy việc đời, tự do lựa chọn, toàn diện phát triển. 106. Giang nghiệm, chúng ta muốn cho tố chất giáo dục tân phong, thổi vào mỗi một cái tu tiên thiếu niên hủ bại trái tim. Làm cho bọn họ có thể nhận thức tự mình, đem tự thân yêu thích cá nhân sở trường đặc biệt cùng học tập dung hợp ở bên nhau, đạt tới tu đạo tân giai đoạn. Nàng thở dài, đây mới là một cái hảo lão sư nên làm sự tình A. 106 cho nên người rốt cuộc đem nàng đưa đến nơi nào? Giang Niệm cười mà không nói. Thất sát tông biên giới, vô biên phong nguyệt theo thường lệ làn gió thơm từng trận, đèn rực rỡ hương tấn. Thịnh Quỳnh Hoa ngơ ngẩn nhìn vô biên phong nguyệt bốn chữ, lẩm bẩm, đây là nơi nào? Khác Hoa môn đẩy ra, đi ra một vị diễm quang bắn ra bốn phía dáng người là lướt cao gầy nữ tử. Nàng thấy Thịnh Quỳnh Hoa, con con khỏe miệng, lẩm bẩm, sư tôn đưa tới người. Thịnh Quỳnh Hoa nhan không thượng thân, tức khắc xem lốc, tỷ tỷ, ngươi hảo mỹ mộ hy nhi mỉm cười dắt lấy thiếu nữ tay hảo muội muội tỉ tỉ mang ngươi tới được thêm kiến thức trông thấy việc đời chương 24 tiểu phì đi nha phong nguyệt vô biên nhất trung tâm là một đống tinh xảo tú lâu thịnh quỳnh hoa bị mộ hy nhi nắm chậm rãi bước lên tiểu lâu lâu trung ca vũ hòa thuận vui vẻ lụa mỏng phiêu diêu đuốc ảnh lay động y phục rực rỡ các mỹ nhân hoặc đạn tì bà hoặc tấu dây đàn xuyên qua tùng tùng màn lụa thịnh quỳnh hoa bị kéo đến thủ tịch nhìn các màu mỹ nhân không cấm ngây người. Nơi này là tiên cảnh đi. hốt lưu. Bên trái phủng quả nho chính là một vị thanh tuyển thiếu niên, bên phải phủng rượu ngon chính là một vị tuấn mỹ gần yêu nam tử. Nơi sân trung gian còn có cái hắc y thiếu niên tay cầm bảo kiếm, xoát xoát mua kiếm, bóng kiếm tung bay. Mộ hi nhi cười, mội mội thích cái nào cứ việc mở miệng, không cần khách khí. Thịnh quỳnh hoa phùng ngực, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Ta tất cả đều muốn. Mộ hi nhi khỏe miệng run rẩy một lát. Môi đỏ cong thành mềm mại độ cung, nhẹ nhàng ai nha một tiếng. Thịnh quỳnh hoa nghiêng đầu, không được sao? Mộ hy nhi, nếu không, ngươi nhập ta nói đi, nơi này mỹ nhân, khắp thiên hạ mỹ nhân, liền tất cả đều là của ngươi. Thịnh quỳnh hoa ngẩn ra. Này sao được đâu? Nàng chính là cựu hoa sơn đệ tử. Chính là nàng nội tâm ẩn ẩn truyền đến một loại xúc động, tựa như mở ra cái gì tân thế giới đại môn. Một bên xem mỹ nhân còn có thể một bên tu luyện, trên đời nào có chuyện tốt như vậy? có thể đem chính mình hứng thú yêu thích cùng buồn kẻ tu luyện kết hợp ở bên nhau, quả thực sản ngây người nha Thịnh Quỳnh Hoa không giống mặt khác cửu hoa sơn đệ tử có lòng trung thành, nàng vốn là xuất thân thế gia, địa vị cao quý, trong nhà có quạng, tùy ý làm bậy quán. Nàng cũng biết cửu hoa sơn thu chính mình, hơn phân nửa là xem chính mình ra linh quạng. Nếu trong nhà có quạng, lựa chọn cơ hội tự nhiên rất nhiều. Nàng nhìn bên trái mỹ nhân, lại nhìn xem bên phải mỹ nhân, thở dài. Mộ Hi nhi cười nói, chúng ta nơi này mỹ các thiếu niên còn nhập không được muội muội đôi mắt sao nàng để sắp vào ở thịnh quỳnh hoa bên thai nhẹ nhàng nói ta tiểu sư đệ nhà chính là nhân gian tuyệt sắc cùng hắn một so vô biên phong nguyệt đều là chút dung chi tục phấn đáng tiếc hắn cùng sư tôn đi ra ngoài không nên ngươi nếu là cùng ta ở bên nhau liền có thể thường xuyên nhìn thấy hắn thịnh quỳnh hoa ánh mắt sáng lên bắt đầu thèm nhưng nàng vẫn là do dự nói nhưng ta dù sao cũng là cửu hòa sơn đệ tử mộ hy nhi hơi giật mình ngươi là Cửu Hoa Sơn đệ tử. Nhưng nàng nghĩ lại lại tưởng, Sư Tôn đem cái này với Phong Nguyệt đạo thượng Thiên Phú dị lẫm hải tử đưa lên tới, định là có chính mình chủ ý đúng rồi. Sư Tôn nhất định là tưởng trước từng bước hủy hóa Cửu Hoa Sơn hạch tâm đệ tử nhóm, lại vận ngã Cửu Hoa Sơn, nhất thống tiên môn. Mộ Hi Nhi thầm nghĩ, Sư Tôn thật là hùng tài vĩ lược, chỉ ở thiên hạ. Nàng cũng không thể kéo Sư Tôn chân sau mới là. Cái này thiếu nữ, nàng nhất định phải bắt lấy liền tính không thể thuyết phục thiếu nữ gia nhập thất sát tông, cũng muốn trong lòng nàng, gieo ma đạo hạt giống. Chung có một ngày, ma đạo sẽ ở cửu hoa sơn, ở tiên môn các nơi mọc rễ nảy mầm, quang mang chiếu giỏi mỗi một tấc thổ địa. Ngắm lại liền cảm xúc minh ngông, kích động khôn kể. Nhưng mà Giang Niệm cũng không có tưởng xa như vậy, nàng chỉ là muốn cho tiểu muội muội trông thấy việc đời, không cần treo cổ ở một cái cha nam trên người. Nguyên có chuyện Thịnh Quỳnh Hoa như vậy kiêu ngạo sán lạn thiếu nữ, lại phải bị phá hủy đan điền, hủy thân nam chủ thịnh gia linh mạch cũng làm như của hồi môn toàn mạch cho giang niệm cảm thấy đáng tiếc so với đương long ngạo thiên nhị đại mục đích vợ cả bị nhốt ở tứ giác thiên địa một phương nhà cửa còn muốn cùng rất nhiều tỉ mội cùng chung đạo lữ thịnh quỳnh hoa hẳn là càng ái ngự kiếm thiên địa tiêu sái tự tại đương cái khoái khoái hoạt hoạt người thiếu niên liền đoán mệnh vẫn như thế liền tình ý trời chú định từ trước giang niệm cũng chỉ là một cái pháo hôi kịch bản lúc ấy không có người giúp nàng phản kháng vận mệnh hiện tại nàng tưởng giúp giúp thịnh quỳnh hoa làm thiếu nữ không cần giống chính mình vỡ đầu chảy máu mới đi đến hiện giờ ít nhất đương tiêu giao thiên điệu kiếm tiên vẫn là nhà cửa khốn đốn phu nhân hẳn là làm thịnh quỳnh hoa chính mình tới tuyển giang nghiệm hóa thành thịnh quỳnh hoa bộ dáng đi theo lạc giao nam bên người lãnh lãnh đạm đạm mà ứng phó hắn lạc giao nam chỉ đương nàng còn ở sinh khí không có phát hiện nàng dị thường vài lần cúi đầu không lương tới hống thịnh sư tỷ nhà này phiêu phương chai bánh bao ăn ngon không bằng đêm nay chúng ta liền lưu tại trấn trên Ngày mai lại đi đi. Lạc Giao Nam tưởng chỉ cần làm Thịnh Quỳnh Hoa đêm nay lưu lại, thuyết phục nàng giả trang Tân Nương đi suối thập bát, liền thành công một nửa. Giang Niệm, Hảo A, bất quá ta nhưng khởi không được sớm. Lạc Giao Nam trong lòng vui vẻ, cười nói, ta tới giúp sư tỷ mua bánh bao đi. Giang Niệm, Hảo, ta muốn ba cái bánh bao, cái thứ nhất bánh bao nhân muốn thuần thịt nạc, một tia thịt mỡ đều không chuẩn có. đệ nhị bánh bao nhân thịt muốn thuần thịt mỡ, một tia thịt nạc đều không được có. Cái thứ ba bánh bao nhân thịt muốn tức xương sụn cắt thành, một tia thịt cũng không thể có. Lạc dao nam tươi cười cứng lại rồi, sư tỷ, này bánh bao. Phạm nhân làm không được đi. Hắn nếu là chạy đến tiệm bánh bao đi để yêu cầu này, sẽ bị đầu bếp cấp đánh chết đi. Giang niệm chừng hắn một cái, phạm nhân làm không ra, ngươi liền làm không ra sao. Không có bánh bao, ta đã có thể trở về lạc. Nàng làm bộ phải đi, lạc dao nam trong đầu một hào hệ thống mở miệng, ngăn lại nàng, đừng làm cho nàng đi bằng không ngươi cơ duyên liền phải không có lạc giao nam cười ngăn lại giang niệm sư tỷ đừng nóng giận còn không phải là nhân thì sao phàm nhân thiết không tốt ta tới thiết đó là giang niệm cong lên mắt sư đệ thật ngoan đầu vai ti ti rũ xuống đầu nhỏ hồng hồng miệng nhỏ trừng trừng phát ra một tiếng nhẹ nhàng ti phảng phất bất đắc dĩ thở dài lạc giao nam mở ra hắn như thế nào từ một con tròn vo sơn tức biểu tình thượng nhìn ra vài phần sủng nghịch cùng bất đắc dĩ hiện tại linh thú đều có thể làm vi biểu tình đều có thể thành tinh. Phanh mà một tiếng vang lớn đánh gây hắn cảm nghĩ trong đầu, cửa gỗ thật mạnh khép lại, cách trở hắn tầm mắt. Lạc Giao Nam, hệ thống, ngươi nói cốt truyện có như vậy một tiết sao? Một hào, không có. Thư thượng chỉ biết viết chuyện quan trọng, giống loại này vụn vặt lại dâu ria đồ vật sẽ không nhớ đi lên. Lạc Giao Nam nghĩ thầm, chính là sư tỷ cũng quá khó xử người, như vậy thịnh khí lăng nhân sư tỷ, này đó tiểu diễm mang thứ hoa hồng, lập tức liền sẽ mất đi gai nhọn, bị hắn bẻ hoa chi. Hắn trong lòng này lên khác thường cảm xúc, nói không nên lời là thương cảm, vẫn là kích động, rút ra chính mình linh kiếm, giống cái đồ tể tinh tế thiết thịt, luyện tập một suốt đêm. Hôm sau, Lạc Giao Nam phủng chính mình trăm cây ngàn đắng làm ra tới bánh bao giao cho Giang Niệm. Giang Niệm liếc mắt, cầm lấy ba cái bánh bao, từ rộng mở cửa sổ ném đi xuống, đút cho góc đường kia mấy cái lưu lạc cẩu. Sư tỷ, ngươi, Lạc Giao Nam có chút sinh khí, ngươi như thế nào có thể đem ta vất vả làm bánh bao huy cẩu. Giang Niệm không mặn không nhạt nhìn hắn một cái, không biết vì sao, Lạc Giao Nam đối thượng ánh mắt của nàng, trong lòng trộn hợp dạng, khi thế tức khắc biến mất. Nay lúc sau, Giang Niệm lại làm khó dễ Lạc Giao Nam rất nhiều lần, thấy thiếu niên vài lần sắc mặt đều thay đổi, lại sinh sôi cấm miệng, kiềm chế tính tình tới hương nàng. Thí vài lần sau, Giang Niệm đã xác nhận một hào hệ thống liền ở Lạc Giao Nam trong cơ thể, hơn nữa hướng hắn lộ ra một ít cốt truyện. Lạc Giao Nam biết suối thập bát có chính mình cơ duyên Mới không tiếc vài lần túi đầu không lưng lấy lòng Thịnh Quỳnh Hoa. Nhưng hắn cũng nên biết, lần này trải qua nguy hiểm, sẽ làm Thịnh Quỳnh Hoa đan điền bị hủy, trở thành phế nhân. Giang Niệm suy nghĩ cẩn thận điểm này, biểu tình lạnh hơn, dọc theo đường đi chưa cho Lạc Giao Nam sắc mặt tốt, rốt cuộc, nàng làm bộ nhà ra, đáp ứng Lạc Giao Nam đi suối Thập Bác. Chỉ là Giang Niệm chậm rãi nói, ngươi đến cho ta một thứ. Lạc Giao Nam vội vàng hỏi, sư tỷ nghĩ muốn cái gì? Giang Niệm nhìn hắn, cười cười, giơ tay xoa thanh niên ngực lạc dao nam chừng lớn đôi mắt thấy thiếu nữ mặt càng ngày càng gần phụ dung mặt mày lá liễu không khỏi mặt đỏ thai hồng giang niệm để sắt vào nhỏ giọng nói ta muốn lạc sư đệ tâm lạc dao nam tâm thần rung động có chút hoảng hốt một hào hệ thống ngươi xem ta nói nàng vốn dĩ liền đối với ngươi có ý tứ lạc dao nam sư tỷ ta giang niệm năm ngón tay đặt ở lạc dao nam ngực thoáng dùng sức là có thể đào ra long não thiên trái tim đầu vai nắm bất an mà nhảy tới nhảy lui Phát ra tìm tìm tìm tiếng kê ơ. Tìm tìm. Tạ Thanh Hoan thấy Giang Niệm không hề phản ứng, bay đến tay nàng chỉ thượng, non mịn chảo chảo bắt lấy Giang Niệm ngón tay, nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Giang Niệm không giao động, mỉm cười cùng lạc giao nam đối diện, không chút nào để ý này chỉ nhảy tới nhảy lui nho nhỏ điều. Tạ Thanh Hoan sợ hãi Giang Niệm sẽ thật đem nhân ra tâm xẻo ra tới, muốn ra tay ngăn lại. Nhưng mà hắn hiện tại chỉ là một đoàn lông xù xù tiểu phim đi, chảo chảo non mịn, mong, mong tiểu xảo. Hắn dùng tiểu đậu nành mắt nhìn Giang Niệm, tim đi vài tiếng, thấy nàng chút nào không để ý tới chính mình, liền túi đầu nhẹ nhàng mổ một chút thiếu nữ ngón tay. Giang Niệm đột nhiên bắt tay rút ra. Tạ thanh hoan sợ tới mức lông chim nổ tung, hoảng sợ nhiên bay lên giữa không trung. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nhẹ nhàng mà mổ một chút, không cẩn thận lộng đau nàng sao. Giang Niệm nhịn không được nết lên khoẻ miệng, tâm tình rất tốt, giơ ra bàn tay, bắt lấy tim Tì" non mịn chảo chảo, đem nó nắm ở lòng bàn tay. Lạc Giao Nam không đem thiếu nữ cùng tiểu phìm đi hố động để ở trong lòng. Hắn nhìn Giang Niệm, thanh âm nhân kích động run nhẹ nhẹ, sư tỷ, ngươi vừa rồi nói chính là thật vậy chăng? Giang Niệm cuồng loát điều đầu, không chút để ý gật đầu, đương nhiên nha, bằng không ta như vậy để ý ngươi làm gì. Lạc Giao Nam nói, kỳ thật ta cũng trong lòng có sư tỷ. Nguyên lai thịnh sư tỷ như vậy sinh khí, là bởi vì ở ăn cái kia thiếu nữ giấm. Hắn tức khắc bừng tỉnh, vài phần giờ khóc giờ cười, nói, Kia thiếu nữ chỉ là cái phàm nhân thôi, sư tỷ còn sợ ta coi trọng nàng sao. Giang niệm con mặt mày, sợ a, sợ vô cùng. Lạc giao nam, ta đây có thể thể, ta chỉ trung tình sư tỷ một người. Giang niệm lắc đầu, thế nào có cái gì dùng, ta mới không cần ngươi thể, ngươi muốn thật thích ta nàng nâng lên ngón tay, cười ngâm ngâm mà ở thiếu niên ngược họa một vòng tròn, ôn nu mà nói, không bằng lấy một giọt tâm đầu huyết ra tới, tặng cho ta đi. Lạc giao nam hoảng sợ lui về phía sau một bước, cái gì? Giang Niệm nghiêng đầu mỉm cười, một tay khép lại đem tìm đi, đi nắm, miễn cho nó lộn xộn. một tay lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ, nói, ta nghe người ta nói có loại bí pháp, đem tình nhân tâm đầu huyết đặt ở thủy tinh bình, tùy thân mang theo trên người, hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không thay lòng. Lạc Giao Nam, chính là Giang Niệm lạnh mặt, ngươi trong lòng quả nhiên còn có nữ nhân kia, có phải hay không? Nàng ngồi xuống, chuyên tâm lót điểu, nói, ngươi không cho ta, ta đây liền không đi. Lạc Giao Nam trầm mặc một lát. Nhịn không được hỏi hệ thống, một hào, đây cũng là cốt truyện viết đồ vật sao. Một hào, cốt truyện không có này tiết, bất quá hệ thống là không thể lý giải nam chủ do dự, nếu không có viết ra tới, khẳng định không quan trọng. Lạc giao nam, tâm đầu huyết hay, đem tâm đầu huyết giao cho nàng, chính là đem mệnh giao cho nàng A. Cái nào tu sĩ sẽ tùy ý đem chính mình tâm đầu huyết tặng người. Tâm đầu huyết giao ra, liền ý nghĩa đem mệnh giao phó. Liền tính biết đối phương là chính mình thích nữ tử, tương lai lão bà. Lạc Giao Nam trong lòng vẫn là do dự, cũng không nguyện ý thiệp hiểm. Một hào hệ thống vội vã làm hắn đi cốt chuyện, nhịn không được nói, ngươi đang sợ cái gì. Dù sao nàng về sau cũng là phàm nhân, cầm tâm đầu huyết cũng uy hiếp không đến ngươi. Đến lúc đó ngươi lại đem huyết cấp cấp về không phải hảo. Lạc Giao Nam còn tại do dự. Giang niệm không để bụng hắn nghĩ như thế nào, một bàn tay cố định trụ điệp đi, một cái tay khác tới loát nó trên đầu kia rúm màu xanh lục ngấp bao. Tạ thanh hoan. Ý đồ phản kháng nhưng mà tiểu phì vi bị người một phen liền nắm lấy, căn bản tránh thoát không được. Tạ Thanh Hoan bị người nắm ở lòng bàn tay, cả người ấm áp. Thiếu nữ lòng bàn tay mềm mại mà ấm áp, phẳng phất phủ kín lông tơ tổ chim, làm hắn toàn bộ điểu đều giống ngâm mình ở nước ấm, choáng váng, lại có loại không thể nói tới an tâm. Tiểu phì vi có chút khốn đốn mà chớp chớp mắt, đầu nhỏ càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, cuối cùng để ở giang niệm hổ khẩu, vai một chút liền bất động. Giang niệm chọc tiểu phì vi hai hạ, nó ngủ đến rầm gì? rung đầu nhỏ cọ cọ tay nàng, không chịu tỉnh lại. Kia đầu lạc giao nam do dự sau một lúc lâu, liền tính bị hệ thống khuyến bảo, cũng cẩn thận mà không dám giao ra chính mình tâm đầu huyết. Một hào chịu không nổi hắn này phúc ma khí bộ dáng, lại do dự, ngươi cơ duyên đã có thể không có. Nhân ra đan điền lập tức liền không có, ngươi cấp một giọt tâm đầu huyết lại làm sao vậy? Ngươi là thiên mệnh chi tử, là chân chính nam chủ, Sở Hưu muốn hại người của ngươi, đều sẽ không có kết cục tốt. Nếu nàng dụng tâm đầu huyết hại ngươi, sẽ lọt vào phản vệ, ngươi cứ việc yên tâm." Lạc Giao Nam thở dài, thỏa hiệp nói, "Sư tỷ, ta đem ta tinh huyết cho ngươi đi." Tinh huyết, huyết chi tinh hoa, so ra kém tâm đầu huyết, nhưng cũng thập phần quan trọng. Tu tiên người huyết mạch trải qua thăng cấp rèn luyện, tinh huyết mỗi một giọt đều cực kỳ chân quý. Nếu là rơi vào ma tu trong tay, tương đương với đem chính mình đẩy vào sống không bằng chết luyện ngục bên trong. Giang Niệm nâng nâng cảm "Hảo đi, miễn miễn cưỡng cưỡng." Lạc Giao Nam lấy một giọt tinh huyết Để vào thủy tinh trong bình, không quên dặn dò, sư tỷ, ngươi nhất định phải bảo quản hảo, đừng đánh mất, cũng ngàn vạn đừng làm cho ma tu cấp được. Nếu là dừng ở người xấu trong tay, ta nhưng chết cũng không biết chết như thế nào. Giang niệm nu nhu mà bật cười, ngón tay vớt ve tiểu phì đi đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không như vậy đối sư đệ đác. Lạc giao nam A một tiếng, tổng cảm thấy không quá thích hợp. Hắn chỉ là muốn cho sư tỷ bảo quản hảo tự mình tinh huyết, đừng rơi xuống tà tu trên tay nhưng vì cái gì sư tỷ phản ứng đầu tiên là chính mình dùng tà thuật giang niệm trở về phòng chuẩn bị trang điểm thành tân lương lên cầu thang khi nàng đem tiểu phì đi phùng ở ngực ngoái đầu nhìn lại cười nói sư đệ cũng nhớ kỹ ngàn vạn không cần phụ ta nha lạc giao nam đột nhiên đánh cái dùng mình một đài kiệu hoa lung lay trải qua suối thập bát con đường này rất nhiều năm không có người đi qua trên mặt đất phủ kín lá rụng đi đến một nửa nơi xa truyền đến nổ vang tiếng động tiên trưởng phía trước chính là suối thập bát Tiệu phu cấp lạc giao nam chỉ lộ. Tiếng nước nổ vang, mặt đất ù ù chấn động, cách nồng đậm là cây, mơ hồ có thể thấy nơi xa một cái bạc luyện. Đám phu khiêng tiệu không dám lại đi phía trước, sợ bị lệ quỷ bắt đi, mặc kệ lạc giao nam ra bao nhiêu tiền, khuyên như thế nào nói, cũng không chịu đi phía trước đi. Chờ đám phu khiêng tiệu chạy, rừng rậm trống rông lắc lư, gió núi cùng nơi xa tiếng nước hỗn hợp, tạo thành một loại lệnh người ra đầu tê dại thanh âm. Mặt đất ở hơi hơi rung động, lạc giao nam nhìn tiểu hoa phất phơ rèm cửa đỏ tươi tua phất quá phủ kín lá rụng mặt đất. Hắn đột nhiên cảm thấy bốn phía lạnh không ít, thanh âm không tự giác đè thấp. sư tỷ. Một con tiêm bạch tay nhỏ phất khai huyết hồng rèm cửa. Tân nương thân khoác lụa hồng áo cưới chậm rãi đi ra tiệu hoa. Khan văn nhẹ bãi, ngọc bội lên keng. lạc giao nam, đám phu khiêng tiệu không chịu đi phía trước đi rồi. Giang niệm đôi tay vương, vậy ngươi bối ta. lạc giao nam tới gần, ngửi được trên người nàng truyền đến kỳ hương, thất thần một lát hắn từ trước không có ở thịnh quỳnh hoa trên người người qua như vậy hương khí nồng đậm lại lạnh thấu xương tốt đẹp mà tàn khốc có lẽ là sư tỷ lần đầu tiên xuyên áo cưới cố ý vì chính mình huân thượng hương liệu đi hắn nghĩ thầm đối nữ hải tử mà nói lần đầu tiên ngồi kiệu hoa khoác áo cưới mang khăn đoan luôn có đặc thù hàng nghĩa nghĩ đến sư tỷ lần đầu tiên là vì thắc nước cá quỷ hắn liền cảm thấy có chút không vui lạc dao nam con lưng sư tỷ người đi lên đi giang niệm ai một tiếng Linh hoạt mà nhảy lên đi, đôi tay thít chặt cổ hắn. Lạc dao nam đi phía trước lảo đảo vài bước, bị nàng lặc đến ho khan không thôi. Hắn căng ra đầu đi phía trước đi, đi tới đi tới, đột nhiên phát hiện như thế nào không thích hợp. Trên lưng càng ngày càng chậm. Hắn đây là ở trên lưng bối một ngọn núi đi. Hắn mỗi một bước đều trên mặt đất áp ra thật sâu dấu chân, đi được vạn phần gian nan, mồ hôi từ cái chán chạy xuống. Lạc dao nam trăm triệu không nghĩ tới, nhìn qua eo thon lượn lờ thịnh sư tỷ. Cư nhiên so cửu hoa sơn lợn rừng còn trọng. Sư tỷ hắn cái miệng nhỏ thở dốc trên cổ gân xanh bính ra, như thế nào như thế. Giang nghiệm bám lấy cổ hắn, cười hì hì hỏi, như thế nào lạc, hảo sư đệ. Lạc giao nam, ta một bước đều không động đậy. Giang nghiệm vận chuyển ngàn quân thuật, một bên vì hắn nổi giận, cố lên. ngươi có thể. Sư đệ, ngươi thân mình như vậy hư sao. Một cái nhược nữ tử đều bối bất động. Lạc giao nam mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nếm thử rút ra chân Lại đi phía trước mại một bước, ngắn ngủn vài chục bước lộ đến thác nước bên, lạc dao nam lại cảm thấy giống như luyện 10 ngày 10 đêm kiếm giống nhau, cả người đau nhức, hận không thể nằm trên mặt đất. Nhưng hắn căn bản không dám nằm, hắn sợ chính mình một ngã xuống, đã bị sư tỷ cấp háp thành một chiếc bánh. Bọn họ vừa đến thác nước khẩu, một cái huyết sắc xương mủ ngưng tụ thành dữ tợn cánh tay đột nhiên từ khe núi vương, bắt được giang niệm chân cổ. Nó chuẩn bị đem tân nương túm hạ thác nước, túm túm, túm bất động Huyết tay toàn mà thác nước phía dưới lại rối thân ra tới một cái cánh tay túm chặt giang niệm mặt khác một chân túm hai hạ tân nương vẫn là không chút sức mẻ hai tay từng người vươn ngón trỏ rối rắm mà đúng rồi đối thủ chỉ hiển nhiên chưa từng có gặp được quá như vậy trọng lượng siêu bia tân nương khó khăn nên làm cái gì bây giờ nàng tốn đi xuống một lát huyết tay rời đi mục tiêu hướng lạc dao nam chụp tới lạc dao nam cảm nhận được huyết trào thượng truyền đến đáng sợ hơi thở da thịt sinh ra tầng mật mật nổi da gà thấy chúng nó càng ngày càng gần Hắn theo bản năng muốn né tránh, nhưng bị phía sau tiểu sơn ép tới bất động cũng không thể động. Bị huyết tay bắt lấy khoảnh khắc, hắn đốn rắc một cổ âm khí thấm nhập kinh mạch bên trong, máu đều tựa hồ bị đông cứng. Phía sau đống nhiên một nhẹ, hắn AAA a a kêu thảm đã bị huyết tay kéo hạ thác nước. Giang nghiệm sốc lên khăn đoàn, cũng đi theo AAA a a nhảy xuống. Đi theo lạc dao nam lọt vào thác nước chung, nàng trước mắt nhóng lên, lại lần nữa dâm thực địa mặt khi xuất hiện ở một cái tích thủy thạch động chung. Thạch động rất lớn. Trung nhũ đứng trồng ngược, mang đá cột đá so lẹ như lâm. Thạch nhũ trong rừng, treo rất nhiều huyết hồng áo cưới, tiếp cận nồng đậm mùi máu tươi chui vào nàng trong núi. Giang nghiệm nhăn chặt mi, tả hữu nhìn nhìn, không có thấy lạc dao nam bóng dáng, nhưng nàng không chút hoang mang, vung tay lên, một con nhẹ nhàng con bướm bay tới, mang theo nàng tìm kiếm lạc dao nam tung tích. Đi tới đi tới, nàng trong tay háo chui ra một cái lông sủ sủ phìm đi đầu. Đi. Tiểu phìm đi trong mắt còn có vài phần mê mang ngốc ngốc nhìn nàng. Giang Niệm đem nó đặt ở lòng bàn tay, cười nói, tỉnh lạc. Như thế nào biến thành điểu, ngủ đến cũng nhiều. Tạ Thanh Hoan mở mịn chớp chớp mắt, ngồi ở mềm mại lòng bàn tay, dấu ở lông tơ non mịn chảo chảo có thể rõ ràng mà cảm nhận được lòng bàn tay độ ấm, làm hắn có loại thực an tâm cảm giác. Cho nên bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ, một đêm mộng đẹp. Giang Niệm vươn ra ngón tay, lòng bàn tay xoa xoa trên người hắn ngủ tán mau, nói, chúng ta ở suối thập bát phía dưới. Tạ Thanh Hoan muốn định mở miệng hỏi lạc Giao Nam nơi đi, nhưng mà một mở miệng chính là một tiếng nu nu nổ nổ đi. Hắn không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, cố tình đầu, típ típ típ. Giang Niệm A một tiếng, che miệng cười rộ lên. Ta cảm thấy ngươi đương điệu rất có thiên phú, thật đáng yêu, liền ở trên người của ngươi làm gái nho nhỏ thuật pháp, làm ngươi chuyên tâm làm điệu. Tạ Thanh Hoan phát hiện chính mình không chỉ có không thể nói chuyện, cũng không thể biến thành hình người. Hắn trong lòng này lên cổ cảm giác vô lực. Một mông lệnh qua Giang Niệm lòng bàn tay, nâng lên đầu nhỏ, tim đi hai tiếng tỏ vẻ bất mãn. Đáng tiếc loại này tức nhi thanh âm trời sinh lại kiều lại mềm, nghe đi lên không giống kháng nghị, đảo giống làm nũng. Giang Niệm vươn căn ngón tay tới đầu hắn, đem lung lay đứng lên cục bột nếp lại lần nữa đẩy ngã. Ai nha, đừng nóng giận sao, ngươi xem ngươi hiện tại nhiều đáng yêu nha. Tạ Thanh Hoan tức giận đến nghiêng đầu mổ nàng, nhưng mà hạ miệng khi, lại sợ lộng đau nàng, đem lực độ phóng đến nhẹ điểm, lại nhẹ điểm. Dừng ở Giang Niệm lòng bàn tay khi, mềm nhẹ đến giống một cái hôn Giang Niệm, ai nha, ngươi này chim nhỏ, hôn ta làm chi Tiểu phìm đi đương trường tự bế, hai cánh đem đầu mình ôm lấy Càng ngày càng giống một cái tròn vò cầu Giang Niệm còn tưởng lại trêu đùa hắn bài câu Đồng nhiên một trận âm phong bay tới Vội đem tiểu phìm đi nhét vào trong tay áo Mắt lạnh đi phía trước nhìn lại Thạch nũ thượng treo áo cưới kịch liệt mà rung động lên Từ bốn phương tám hướng bay tới, đem nàng vây quanh lên một đạo âm trầm tiếng cười tự thạch động chỗ sâu trong vang lên rốt cuộc có tân nương tới cửa phiêu ở không trung áo cưới tự động tách ra thành một cái con đường từ giữa đi tới chính là mỗi người tử cao gầy nam nhân hắn mặt bị huyết vụ bao lấy áo đen hạ là bị lệ quỷ cắn vệ loang lổ huyết nhục có thể thấy được bạch cốt nam nhân tiếng cười khặc khặc ở thạch nhũ trong rừng quen quẩn âm trầm thắng quỷ hắn thanh âm bén nhọn vẫn là cái có linh căn tu sĩ ngươi cùng kia tiểu tử là cùng nhau đi muốn bắt ta khặc khặc liền các ngươi này tu vi cũng dám tới bắt ta. "Giang Nghiệm, ngươi muốn làm sao bây giờ?" Nam nhân hì hì hai tiếng, đánh giá nàng, vừa lòng nói, "Thật vất vả gặp được một cái có tu vi tân nương, ta muốn đem ngươi đàn điển phá hủy, lại giết ngươi, đem ngươi luyện thành thi khôi, vì ta sử dụng." "Ha ha ha ha ha, ha, ha người sợ hãi sao?" Hắn cản dỡ cười nửa ngày, phát hiện đối diện thiếu nữ hơi hơi như mày, ánh mắt lộ ra một tia ghét bỏ. Ghét bỏ?" Nam nhân cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, lúc này dê vào miệng cọp thiếu nữ không nên tuyệt vọng đến run rẩy khóc thút thít quỳ xuống tới xin tha sao nàng vì cái gì muốn ghét bỏ chính mình coi như hắn khó hiểu hết sức giang niệm rốt cuộc mở miệng chế thành thi khôi có ý tứ gì nam nhân a giang niệm ngươi chẳng lẽ không nghĩ bức già ta tinh huyết thi triển huyết nô thuật đem ta trở thành nô buộc sử dụng làm ta muốn sống không được muốn chết không xong sống không bằng chết thống khổ vạn phần sao như vậy không phải càng tốt sao nam nhân dại ra mà nhìn nàng hình như là càng tốt Giang Niệm lại cao giọng nói, hoặc là cầm ta tinh huyết, dùng mê tâm thuật khống chế ta, như vậy ngươi tưởng ta làm gì ta có thể làm gì, còn có thể cho ngươi đến cửu hoa sơn trộm bí tịch, không hảo sao? Nam nhân, hảo A. Đương nhiên hảo. Chính là, nàng như vậy nhiệt tình làm gì? Giang Niệm tiếp tục nói, ngươi còn có thể cầm ta tinh huyết, chúng ta kết thành phụ thê, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết, ta khí vận, phúc phận, pháp bảo, linh khí, đều là của ngươi tồn tại ngươi là của ta lão công đã chết ngươi là của ta ma quỷ lão công như vậy không hảo sao một cái lông xù xù tiểu phì đi từ nàng trong tay háo chui ra tới tỏ vẻ không tán đồng tịp đi tịp đi, đi, đi đáng tiếc điều hơi ngôn nhẹ điểm này nho nhỏ tịp đi, đi thanh bị mọi người xem nhẹ nam nhân ngươi đưa ra phương pháp hảo là hảo nhưng này đó thuật pháp ta đều sẽ không a làm một cái quỷ tu hắn vẫn là tương đối thích người chết ta cảm thấy thi khôi khá tốt an tĩnh sẽ không biến lão có thể vẫn luôn bồi ta. Giang niệm nhíu mày, lạnh lùng nói, phế vật, ngươi liền điểm này tiền đồ.